Chương 2, giúp Thiên Đế thăng cấp cấp 99-2, giúp Thiên Đế thăng cấp cấp 99 chuyện gì xảy ra? Không phải nói Thiên Đế không tại ư. Hơn nữa Thiên Đế tại bên trong thành Thiên Đế, vì sao không có xuất thủ ngăn cản cái này hoa hạ cường giả đổ sát người nhà của hắn? Bố Định thừa dịp loạn ẩn núp vào đế phủ tìm tòi hư thực di dạng, mắt thấy Thiên Đế một bên căn thái, vừa đi đi ra chẳng cảnh, ánh mắt khó có thể tin. Chỉ thấy La Thiên cầm kiếm tay phải bu lên, lưỡi kiếm lũ khảm bên trong nhiễm máu tươi bị hắn vứt bỏ, trường kiếm trong tay cũng bị hắn thu vào trong nhận chữ vật. Đáng tiếc Hương Diên đem phục sinh chi quan mang về địa giới, không phải đã sớm song song đột phá cấp 99." Thiên Đế nói lấy, "Không quan trọng, thiên giới còn nhiều 890 cấp Thiên Long Nhân, tiếp xuống chờ cái này 23 cái người hoa hạ toàn bộ đột phá cấp 90, ta lại đem bọn hắn giết chết, cũng có thể thuận lợi đột phá cấp 99." Nghe lấy La Thiên cùng Thiên Đế Hữu hảo đối thoại Di Dạ chỉ cảm thấy sau lưng có chút phát lệnh. Nàng không nghĩ tới cái này Địa Giới Cường Giả cùng Thiên Đế đúng là cùng một bọn. Hơn nữa cái này Địa Giới Cường Giả còn muốn đem hắn mang tới cái này 23 cái Địa Giới Cường Giả đều đưa cho Thiên Đế đánh giết, xúc tiến Thiên Đế thăng cấp cấp 99. Nàng gặp bị như nhìn xem La Thiên cùng Thiên Đế thi thở bởi vậy nặng nghề mấy phần. Đồng thời, nàng theo La Thiên trong giọng nói bắt được một cái tình báo quan trọng. Thương duyên, phục sinh chi quan. Cho nên cứu các nàng, để các nàng khôi phục dung nhan, đồng thời còn dẫn dắt các nàng thăng cấp tiền bối quả thật là địa giới cường giả ư? Có người. Lúc này, La Thiên cảm ứng được một cỗ bởi vì tâm tình chập chần mà xuất hiện hỗn loạn ba động ma lực khí tức. Hán cấp bách xuôi theo xuất hiện nhẹ nhàng hỗn loạn ma lực khí tức phương hướng nhìn lại. Tiếp đó một bước phóng ra, Thiên Quyết bộ thuẫn di đến ẩn tàng tại xóa xình trong bóng tối di dại trước người. Bị ảnh mê tung, di dại trong lòng giật mình, cấp bách thi triển kỹ năng biến hóa ra mấy chục đạo như U Linh Mị Ảnh, hướng về bốn phương tám hướng thoát đi. Quả thật có người. La Thiên một kiếm bu ra, hai đạo mị ảnh chịu đến công kích, nháy mắt vẩn bèo biến mất. Hắn nhìn trước mắt bắn ra mấy chục đạo giống nhau như lúc bị ảnh, không biết rõ cái nào mới là bản thể. Phong Thiên, nguyên bản La Thiên nghĩ đến chờ người khác nhanh giết hết bên trong Thiên Đế thành cấp 80 trở lên vài trăm người, toàn bộ tấn thăng đến cấp 90 lại thi triển Phong Thiên kỹ năng, đem bọn hắn khống chế lại cho Thiên Đế đánh chết. Nhưng mà bây giờ vì dự phòng bất nhất, hắn chỉ có thể sớm thi triển Phong Thiên kỹ năng, phong tỏa cả tòa Thiên Đế thành để cái này trong bóng tối ẩn núp, nghe được bọn hắn cái này âm như bí mật gia hỏa không trốn bỏ chạy. Thiên đế cũng giết tới, trường kiếm trong tay nháy mắt bung ra nhiều đạo kiếm khí công kích, đồng thời phá hủy hơn 10 đạo hư ảo bị ảnh. Di Dạ Nội tâm thấp thỏm lo âu, một bên lánh nạn, một bên cho trong thành khôi điền phát ra ma đạo tin tức. Ta bị phát hiện. Thiên đế tại đế phủ bên trong, cái kia cấp 98 địa giới cường giả cùng thiên đế là cùng một bọn. Hắn tại đế phủ bên trong giết 3 cái thiên long nhân, đột phá đến cấp 99. Hắn mang tới những cái này địa giới cường giả muốn bị hắn hiến tế cho thiên đế, giúp thiên đế tấn thăng đến cấp 99. Thu đến Di Dạ gửi tới tin tức, khôi điện trong bảng hiện nhiên không nghĩ tới địa giới người dĩ nhiên cùng Thiên Long Nhân hợp tác, chạy đến thật nhanh. La Thiên âm thanh đột nhiên theo sau đầu truyền đến, Di Dạ sắc mặt giật mình, tiếp theo một cái chớp mắt liền cảm giác sau lưng chịu trùng điệp một kiếm, toàn bộ người lảo đảo chạy ra mấy bước, kém chút bị vùi dập giữa chợ ngã xuống. Ân, La Thiên không nghĩ tới đột phá đến cấp 99 chính mình, một kiếm này dĩ nhiên vô pháp miểu sát đẳng cấp này nhiều nhất cũng liền cấp 90 xuất đầu người áo đen, trực tiếp bị một kiếm bổ ra áo đen bên trong, bất ngờ xuất hiện quen thuộc khải giáp trang bị. La Thiên không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là người khắc chiến từ sau, trên mình hơn 80 cấp, Tử Khương Diên chế tạo hạt tính khải giáp rơi xuống trong tay đối phương. Bị hoặc, Di Dạ bị đau thi triển lấy kỹ năng, nếu không phải Tiền Bối đưa cho nàng cái này cấp 85 khải giáp trang bị đỡ được đối phương một kiếm này đại lượng thương tổn, cùng bên trong còn mặc một bộ cấp 90 phòng trang, nàng tuyệt đối sẽ bị cái này đột phá đến cấp 99 địa giới cường giả cho một kiếm miểu sát. Cấp 90, nàng thi triển bị hoặc kỹ năng chỉ có thể bị hoặc cấp 99 La Thiên không. 2 giây, mị hoặc cấp 98 thiên đều không. 3 giây, nàng biết chính mình không có khả năng phá vỡ La Thiên cùng Thiên Đế phòng ngự, trước mắt chỉ có lánh nạn vận. Dục vọng mê miễn, sa đoạn thâm uyên, di dạ một bên lánh nạn, một bên thi triển bị ma nghề nghiệp ban cho những cái này tinh thần hệ không chế quấy nhiều kỹ năng. La Thiên cùng Thiên Đế mới từ mị hoặc kỹ năng bên trong chỉ hoãn tới, lập tức lại nhận lấy hai cái kỹ năng trồng chất kỹ năng ảnh hưởng. Hám sâu dục vọng mê miễn bên trong bọn hắn, tinh thần chi hải bên trong dục vọng bị vô hạn quyết đại, trước mắt xuất hiện để bọn hắn hoảng hốt dục vọng chẳng cảnh. Kết hợp với sa đoạn thâm uyên kỹ năng, La Thiên Cung Thiên Đế đều đứng tại tại chỗ chịu đến dục vọng cường liệt ảnh hưởng xuất hiện sa đọa trầm luân dấu hiệu, chỉ là bọn hắn đẳng cấp cuối cùng cao hơn nhiều cấp 91 di dạng, bởi vậy trong tiềm thức biết mình đã bị kỹ năng ảnh hưởng lúc, bọn hắn một cái cắn nát lưỡi, một cái huy kiếm cắt cổ tay, lợi dụng cảm giác đau triệt tiêu hai cái này nghề nghiệp ảnh hưởng. Ma tộc khí tức. Đây là mị ma nghề nghiệp kỹ năng. Ta đi giết nàng. Người dẫn dắt cái khác địa giới người nhanh chóng thăng cấp. Thiên Đế nói lấy, nhanh chóng buổi hướng đã trốn xa di dạng. La Thiên bay thẳng hướng không trung, nhanh chóng trọng thương lấy trong thành những cái này cấp 80 trở lên tiên long nhân, để người khác càng thoải mái mau lẹ mà đem bổ đao chấm giết, thu được ký niệm Ngoà Tào. Hội trưởng đột phá cấp 99. Hội trưởng ngữ bức. Lần này coi như thiên đế trở về cũng không cần lo lắng. Thiên đế cấp 98, la hội trưởng cấp 99, thiên đế coi như trở về, cũng đến bị la hội trưởng dọa cho đến trật vật chạy trốn A. Cấp 99. Dương Hồng Vĩ nhìn xem ma nhãn biểu hiện là cấp 99 la hội trưởng, trong lòng thèm muốn sùng bái. Hắn liều mạng chém giết thiên long nhân, hy vọng một ngày kia chính mình cũng có thể đột phá cấp 99. Hắn thậm chí tưởng tượng lấy, đuổi tại Khương Diên tiếp xuống lần nữa xâm lấn thiên giới hoặc là thiên giới triệt để trở về phía trước đột phá cấp 99, sau đó cùng Khương diên lần nữa gặp mặt lúc, để Khương diên ngạc nhiên, chỉ là hắn hiện tại mới cấp 93, khoảng cách cấp 99 còn kém xa lắm, còn đến không ngừng cố gắng mới được. giết, dương hồng vĩ như là giết đỏ cả mắt người điền, điên cùng giết lấy cái này đến cái khác hơn 80 cấp thiên long nhân. một bên khác, di dạ vẫn không thể nào thoát đi thiên đế theo đuổi không bỏ, bị một kiếm chém lăn, mạnh mẽ đâm vào bên đường phòng trên tường. lúc này khôi điền xuất hiện, tản ảnh, cấp 94 khôi điền hóa thành một đạo tản ảnh đột nhiên lướt qua nhanh chóng ôm lấy Di Dạ, lần nữa thoát đi. Thiên đế ánh mắt run lên, không nghĩ tới bên trong thành Thiên đế xâm nhập vào hai cái chín mươi mấy cấp ma tộc Dương Nguyệt hắn rõ ràng không hiểu rõ tình hình. Các ngươi trốn không thoát. Thiên đế không có thi triển đại chiêu, chỉ là một mặt đuổi giết bọn hắn. Hành nột, Khôi Điển ôm lấy Di Dạ, đột nhiên trốn vào đến đen kịt trong bóng râm. Không bao lâu, ngay tại Khôi Điển cho là có thể dẫn dắt Di Dạ thoát đi Thiên đế truy sát, chạy ra Bắc bên thành lúc, kết quả phát hiện La Thiên Phong tiên kết giới dĩ nhiên đỡ được hắn, để hắn vô pháp thoát đi Thiên đế thành. Chương 3, người mẹ nó tại sao muốn làm phản đồ Hán gian chương 3. Ngươi mẹ nó tại sao muốn làm phản đồ hắn gian già không được? Phong Tiên Kết Giới đem Khôi Điền ngăn cản, hắn vô pháp xuyên qua kết giới chạy ra Thiên Đế thành. Di Dạ vội bằng nói, là cái kia gọi là Thiên Địa Giới cường giả thi triển kết giới kỹ năng. Hắn muốn đem chúng ta còn có cùng hắn một chỗ địa giới người đều cho vây ở trong thành, để Thiên Đế đánh giết, giúp Thiên Đế thăng cấp cấp 99. Khôi Điền đem ôm ở trước người Di Dạ để xuống, theo trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái cấp 90 khai sơn phủ, dùng hết toàn lực chém vào lấy kết giới, kết quả liền một chút vết nứt đều độ không ra. Nghĩ tới đây, Khôi Điền đem nhẫn chứa vật lấy ra, nhét vào Di Dạ trong tay làm xong hy sinh chuẩn bị, ta ngăn chặn thiên đế, ngươi nghĩ biện pháp đem cái chân tướng này nói cho những cái kia địa giới cường giả, hiện tại chỉ có liên hợp bọn hắn một chỗ phản kháng mới có thể có một chút hy vọng sống. Di dạ theo trong nhẫn chứa vật lấy ra một đầu cấp 90 roi dài vũ khí, dự định lưu lại tới cùng khôi điền một chỗ đối phó thiên đế. Nhưng khôi điền lại sủ mặt, chân thành nói, ngươi lưu lại tới vô dụng. Chúng ta liên thủ cũng không thể lại là thiên đế đối thủ. Tranh thủ thời gian đi, nếu như ngươi có thể trước tiên liên hợp địa giới cường giả tới, ta có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Di Dạ vừa cắn răng, tay trái gắt gao nắm lấy khôi điện kín đáo đưa cho nàng nhận chữ vật, cũng không quay đầu lại hướng về trong thành chạy tới. Ám ảnh phong bạo, chỉ thấy khôi điện xung quanh hiện ra vô số bóng mờ, như là báo tạo thành một cái khổng lồ ám ảnh phong bạo, đem hắn cùng truy sát mà đến Thiên Đế cho bao phủ trong đó. Ảnh Phân thân, khôi điện vĩnh hóa ra 94 đạo phân thân, đồng thời hướng về Thiên Đế đánh tới. Nhìn tới ngươi đã làm tốt tất chết giáp nộ. Thiên Đế tay phải cầm kiếm, tràn ngập uy áp ma lực khí tức ở trong cơ thể hắn bắn ra. Thiên uy chấn nhiếp. Khôi điển ảnh phân thân tại cố này khủng bố cường đại, tràn ngập uy áp ma lực trước mặt đột nhiên vỡ không thành hình. Tìm tới ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên đế lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như tiêu chớp nhanh như điện chớp xuất hiện tại khôi điển trước mặt. Tốc độ của hắn rất nhanh, chờ khôi điển kịp phản ứng lúc, thiên đế đã lóe lên đến trước mặt hắn. Phúc. Thiên đế trường kiếm trong tay dễ như trở bàn tay phá vỡ khôi điển trên mình khải giác, thật sâu khảm vào khôi điển trong cổ. Ánh bạo. Khôi điện đã sớm dự đoán đến chính mình lưu lại tới đoạn hậu kết quả. Cấp chín mươi hắn, dù cho đem hết toàn lực cũng không thể lại là cấp chín thiên đế đối thủ. Cho nên hắn đem nhẫn chứa vật lấy xuống kín đáo đưa cho Di Dạ phía trước, liền đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Chỉ thấy cái này dẫn bạo ảnh phân thân kỹ năng, hắn trực tiếp tác dụng tại trên người mình. Cường đại ma lực khí tức ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, chỉ thấy thân thể của hắn nháy mắt bành trướng, tiếp đó như là đạt áo, phịt một tiếng phát ra đình thai nhức góc bạo tạc. Ầm. Sóng xung kích cường đại hướng về bốn phía bắn ra, khô điền thân thể hóa thành vô số cốt nhục mạnh hỗn cùng huyết vụ, nổ đến tiên đế toàn thân đẫm máu, sắc mặt tâm trừng. Di Dạ nhìn lại, chỉ thấy sau lưng ám ảnh phong bạo đã biến mất bốn phía thành trì kiến trúc hóa thành phế tích mặt đất xuất hiện một cái hố sâu mà khôi điển thể nội cường đại ma lực khí tức đã biến mất chỉ còn hắn tự bạo sau bắn tung tóe bốn phía huyết nục còn lưu lại độc thuộc tại hắn vô số mỏng manh ma lực di dại trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt bi thương cùng phẫn nộ nàng hít sâu làm dịu tâm tình thừa dịp khôi điển tự bạo sinh ra động tĩnh to lớn gây nên toàn thành quan tâm dùng bi phân thanh âm nghẹn ngào hô người hoa hạ thiên đế cùng la thiên hợp tác muốn trôn vùi các ngươi tất cả người giúp thiên đế thăng cấp cấp chín lời này vừa nói ra toàn thành nhiên lão Tại tinh thần lực truyền ba xuống di dạ âm thanh vô cùng rõ ràng truyền vào đến trong tai của mọi người. La Thiên sắc mặt bình tĩnh nói, "Yêu ngôn hoặc chúng, chớ bị nàng lừa gạt, nàng đây là sắp chết đến nơi, muốn châm ngòi ly dàn đây." Lúc này, bị nổ đến toàn thân dính đầy vết đục, quần áo tổn hại thiên đế sắc mặt lộ ra vô cùng chật vật tâm trầm. Khôi Điền đột nhiên xuất hiện tự bạo không mẹn mẹn để hắn vô pháp thu được đánh giết kinh nghiệm, còn nổ đến hắn hình tượng mì hết. Đến mức hắn hiện tại phẫn nộ đến căn bản là không có cách áp chế thể nội ma lực khí tức. Di dạ bay lên trời, tiếp tục hô hào, tiên đế ngay tại trong thành. Ta nghe được La Thiên đối thoại với hắn. Bọn hắn là cùng một bọn. Nàng thanh âm nghẹn nào tràn ngập phẫn nộ, cuối cùng hình như nghĩ đến cái gì, bổ sung, thương riêng cứu qua chúng ta, là ân nhân của chúng ta cùng chủ nhân, ta nói đều là thật. Lời này vừa nói ra, loại trừ La Thiên bên ngoài 23 người cũng không còn cách nào bình tĩnh, trong lòng nộn nhịp hoài nghi lên La Thiên. La hội trưởng, nàng nói là sự thật ư. Có người hỏi đến La Thiên. Lúc này, có người hô, thiên đế thật trong thành. Cô này tràn ngập uy áp ma lực khí tức liền là Thiên đế thể nội phát ra. Dương Hồng Vĩ không khỏi nghĩ đến cái gì, cấp bác hô, La hội trưởng có vấn đề Tất cả người tập hợp, không muốn bị hắn đánh lén. Nói lấy, Dương Hồng Vĩ như là phát hiện cái gì, cấp bách hướng về khoảng cách không xa di dọa bay đi, tiếp đó thi triển đón đỡ kỹ năng, ngăn tùy dị dạ trước mặt. Phốc. Cho dù đón đỡ kỹ năng đỡ được thiên đế một kiếm này 50 thương tổn, Dương Hồng Vĩ vẫn là bị thiên đế cho một kiếm bổ ra đón đỡ hộ thuẫn, tiếp đó bổ ra trên người hắn cấp 90 phòng trang, tại ngực hắn lưu lại một đạo giữ tận kiếm thương, bổ đến hắn hướng về sau bay ngược mấy mét mới có thể ổn định thân hình. Thiên đế trong thành lại không có ngăn cản chúng ta giết người thăng cấp, nói rõ nữ nhân này nói là sự thật. Một cái cấp 96 nam tử một bên hô hào, một bên hướng về Di Dạ bay đi, thi triển kỹ năng ngăn trở trọng thương Dương Hồng phía sau, bắt đầu công kích Di Dạ Thiên Đế. Càn Khôn Ly chuyển. Tiếp theo một cái chớp mắt Di Dạ hư không tiêu thất, cấp 96 nam tử cùng nàng đổi vị, trong tay đại đao cùng Thiên Đế chém vào một chỗ. Dương, cấp 98 Thiên Đế cuối cùng có dẫn trước cấp 2 đẳng cấp thuộc tính ưu thế, bây giờ cấp 96, thân là Bạch Minh Công hội phó minh chủ Triệu Thừa cản chính diện đối chém phía dưới, lập tức ý thức được chính mình cùng Thiên Đế ở giữa khoảng cách. "Họ la, ngươi mẹ nó tại sao muốn làm phản độ hàn gian?" Triệu Thừa càng nhìn cả người đẫm máu, hình tượng lôi thôi thiên đế, một bên chật vật ngăn cản thiên đế mạnh mẽ công kích, một bên kêu gọi đầu hàng hỏi mới vừa rồi còn tại dẫn dắt người khác săn giết thiên long nhân thăng cấp La Thiên. Chỉ thấy La Thiên lắc đầu, không có trả lời, phảng phất chấp nhận như. Trong cơ thể của hắn bắn ra một cỗ làm người cảm thấy hít thở không thông ma lực khí tức, tiếp đó thi triển lên thiên phạt kỹ năng. Trong khoảnh khắc, hắn vẫn áp thành, Khủng bố cường đại đến để người hít thở không thông ma lực bị áp từ trên trời rà xuống. Triệu Thừa càn đám người nhất thời không dét run, toàn thể tập hợp, một chỗ pha bay, Dương Hồng Vĩ lớn tiếng hô hào. Hắn không có phục dụng trị liệu dược thủy, mà là thi triển bị thương càng nặng, kỹ năng hiệu quả càng mạnh khát máu cuồng nộ kỹ năng. lập tức cấp 93 dương hợp mỹ, ma lực khí tức cùng thuộc tính bổ trợ tiêu thăng đến cùng cấp 96 triệu thừa cản không sai bị lắm. hai người một chỗ liên thủ đối kháng thiên đế. di dạm nhìn xem hai cái này hoa hạ cường giả đứng ra, liên tục theo thiên đế trên tay cứu chính mình, nước mắt không tự chủ được chảy ra. nàng tiếp tục hô hào, trong thiên đế thành thiên long nhân cường giả, các ngươi cũng bị thiên đế phản bội. thiên đế là muốn hiến tế các ngươi, để những cái này địa giới cường giả toàn bộ đột phá đến cấp 90. Tiếp đó hắn lại giết cái này 23 cái địa giới cường giả, đột phá đến cấp 99. Lời này vừa nói ra, toàn thành thiên long nhân cũng bắt đầu chất vấn lên thiên đế. Thiên quyết bộ. Lúc này, La Thiên đột nhiên xuất hiện tại di dạ sau lưng. Khí tức tử vong của tới. Chứ 4, thành sự không có, bại sự có dư. Chứ 4, thành sự không có, bại sự có dư. ngươi lời nói có hơi nhiều. La Thiên ngữ khí âm lãnh nói lấy, trường kiếm trong tay bổ về phía di dạ cái cổ. Di dạ mặc trên người Khương Diên đưa cho nàng khải giáp, nhưng nàng cũng không có đeo mũ giáp bởi vì đeo mũ giáp sẽ ảnh hưởng đến nàng thi triển bị hoặc kỹ năng. bởi vậy lần này không có khải giáp phòng ngự, vừa mới đột phá cấp 99 La Thiên trực tiếp chém xuống đầu của nàng. họ la, triệu thừa cản sầm mặt lại, cấp bách ưu hảo, tất cả người tập hợp một chỗ đối phó bọn hắn. giờ khắc này những cái kia còn đang chờ chờ, còn đối La Thiên ôm lấy tín nhiệm mọi người hình như cũng phản ứng lại, cấp bách thi triển kỹ năng phối hợp ngay tại ngăn cản tiên Đế triệu thừa cản cùng Dương Hầu Vĩ. cường hóa, tận phong chạm, linh hồn trùng kích, vong linh triệu hoán, 23 người toàn bộ tập hợp nộn nhịp thi triển kỹ năng liên thủ đối kháng Thiên Đế cùng La Thiên, chỉ thấy cấp 92, vong linh hệ nghề nghiệp nữ nhân thi triển vong linh triệu hoán kỹ năng, triệu hoán ra tự bạo mà chết khôi điện, cùng bị La Thiên một kiếm chém đầu di dã vong linh, bọn hắn không có bất kỳ phản kháng, dễ như trở bàn tay liền bị đối phương khế ước thành vong linh. Cẩn thận Thiên phạt kỹ năng, đạt được cường hóa kỹ năng triệu thừa cản, tại Thiên Đế trước mặt cuối cùng không có gian nan như vậy cố hết sức. Mấy giây ngắn ngủ này bên trong, hắn liên thủ với Dương Hồng Vĩ vẫn là không có bất kỳ ưu thế nào, ý nguyên bị Thiên Đế cho giết đến liên tục bại lui. Lúc này đạo thứ nhất thiên phạt lôi kiếp bổ xuống, La Thiên khóa chặt bất ngờ liền là 23 người bên trong thực lực tối cường, cũng là dễ dàng nhất ra biến cố triệu thừa cản. ầm ầm, nhìn xem La Thiên thiên phạt lôi kiếp không có bổ về phía thiên đế, mà là bổ về phía triệu thừa cản, tất cả mọi người bắt đầu nổi giận. Mẹ nó, họ la ta kiềm mẹ ngươi. Triệu Minh Chủ, trong lòng Dương Hồng Vĩ giật mình, nhìn xem bị đánh đến rơi xuống mặt đất triệu thừa cản, trong lòng đột nhiên sinh ra một cô không tên tuyệt vọng. Phúc. Một cái thất thần, ngực Dương Hồng Vĩ bị thiên đế một kiếm xuyên qua. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh đánh tới, bước lui thiên đế. Xoạn. Thiên đế đế rút kiếm trong nghiêng, Dương Hồng Vĩ một cái lao huyết phun ra, trái tim tựa hồ bị Thiên đế một kiếm này cho rạch ra. Nhanh chóng chữa trị, hồi xuân thuật. Hai cái cấp 90 trị liệu kỹ năng gần như đồng thời tác dụng tại Dương Hồng Vĩ cùng trên mình Triệu Thừa Cản, để bị thương nặng hai người nhanh chóng khôi phục thương thế. Nhưng mà, đạo thứ hai thiên phạt lôi kiếp đã ấp thủ hoàn tất, lần nữa hướng về Triệu Thừa Cản đánh xuống. Mà Thiên đế cũng biết do những người này cũng chỉ có Triệu Thừa Cản tương đối năng giải, đem Triệu Thừa Cản liếc, còn lại 22 người bọn hắn một chỗ liên thủ nhất định có thể tại phong thiên lĩnh vực kết thúc phía trước đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Đúng lúc này, Triệu Thừa Càn một bước phóng ra, lần nữa chống được một đạo thiên phạt lôi kiếp đồng thời, lại biến mất tại chỗ, trong chớp mắt xuất hiện tại bên trong đế phủ. Càn Khôn Tà Pháp. Triệu Thừa Càn hiện tại mượn liền là La thiên thiên quyết bộ kỹ năng, cho nên hắn cũng có thể cùng La thiên đồng dạng thi triển thiên quyết bộ kỹ năng. Đế phủ nội viện. Triệu Thừa Càn toàn thân mốc khói, đem vạn lạc tại trước mắt ngăn che tháp cho thu bảo trong nhận chữ bẩn, đồng thời tinh thần truyền âm nhắc nhở mọi người, ngăn che tháp bị ta tụm, nhanh chóng tìm kiếm trong thành chuyển tống đại thoát đi. La Thiên Phong Thiên kỹ năng vô pháp ngăn cản mọi người thông qua truyền tống hoặc là âm dương đội trố ma tinh trang bị thoát đi. Thiên đế sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm khó coi, không nghĩ tới chủ tính đã lâu, chuẩn bị lợi dụng cái này 23 cái người hoa hạ đột phá cấp 99 kế hoạch lại bị một cái ma tộc nữ nhân cho làm hư. Hiện tại ngăn che tháp bị thu lên, người bên trong thành nhóm không vẹn vẹn có thể liên hệ ngoại giới, còn có thể thông qua trong thành truyền tống trấn thoát đi thiên đế thành. La Thiên cũng là không nói, sớm biết thiên đế như vậy phế, liên sát một cái 91 ma tộc nữ nhân đều như thế tổn sức, hắn lúc trước liền nên đích thân xuất thủ truy sát. Thành sự không có Bại sự có dư. La Thiên phê phán đồng thời, đạo thứ ba thiên phạt lôi kiếp không còn bổ về phía Triệu Thừa Cản, mà là bổ về phía một cái cấp 94 nam nhân. Cùng một thời gian, Thiên Đế cũng thi triển lúc trước trọng thương cơ diện, đồng thời bổ đến Ma Đế đảo chia 5 xẻ 7 kỹ năng. Khai Thiên tích địa. Chỉ thấy Thiên Đế vung ra một kiếm, bị La Thiên chém thành trọng thương cấp 94 nam tử nháy mắt bị cái này Hủy Thiên diện địa kiếm khí cho bổ đến vẻ đầu chảy máu. Chỉ thấy chán của hắn chính giữa đến cầm đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu, vốn là bị thiên phạt lôi kiếp chém thành trọng thương hắn, giờ phút này sinh mệnh khí huyết ngay tại điên cuồng trôi qua. Thân thể không bị không chế hướng xuống đất rơi xuống. Đồng thời, Thiên Đế một kiếm này để phía dưới kiến trúc cùng mặt đất cũng cho đánh ra một đạo thâm thúy vết kiếm, đánh giết cấp 94 người hoa hạn, kinh nghiệm 18800 ngay sau đó, Thiên Đế một kiếm quét ngang. Khai thiên tích địa kỹ năng ra chỉ xuống một kiếm này trực tiếp cắt đứt mấy ngàn thước hư không, kiếm khí dễ như trở bàn tay bổ ra dương hồng vĩ trên mình phòng trang, trực tiếp hướng ngang cắt bụng của hắn. Cùng một thời gian, ở vào Thiên Đế một kiếm này quét ngang trong phạm vi còn lại 3 người cũng bị vậy trọng thương, bên trong một cái cấp 89 càng là trực tiếp bị Thiên Đế một kiếm này cho chặn ngang chặt đứt, nháy mắt biểu sát nhanh trốn, triệu thừa cản gầm lên, hắn thi triển thiên khuyết bộ trở về chiến trường, ôm phần bụng trọng thương dương hồng vĩ, tiếp đó bước kế tiếp mang theo dương hồng vĩ lẫn vào đến tiên long nhân nhiều nhất địa phương. chống đỡ. lúc này đối tiên khuyết bộ rõ như lòng bàn tay la thiên căn cứ triệu thừa cản tinh thần lực bị bị, sớm dự đoán trước triệu thừa cản thi triển thiên khuyết bộ kỹ năng sau bước kế tiếp dừng chân vị trí, đánh xuống đạo thứ tư thiên phạt lôi tiếp. hoa liên tục gặp xét đánh triệu thừa cản cũng là một ngụm máu tươi phun tới bên cạnh hắn dương hồng vĩ bởi vậy biến đến hấp hối nguyên bản bị tay trái che không có tiếp tục tuôn ra tới ruột giờ phút này bởi vì gặp phải xét đánh tay trái đột nhiên bung ra ruột nội tặng ngay tại không ngừng tuôn ra đại địa hồi xuân một cái cấp 90 trị liệu hệ phụ trợ cấp bách thi triển một cái đoàn thể chữa trị hồi máu kỹ năng kết quả một giây sau thi triển kỹ năng liên tục huy kiếm khai thiên tích địa tiên đế đột nhiên giết tới phía sau hắn chém xuống một kiếm đầu của hắn triệu thưa càng lớn tiếng gào gém trong thành có truyền tống đại phân tán thoát đi biến thành vong linh di dã cùng khôi điển chỉ huy triệu hoán khế ước bọn hắn vong linh pháp sư hướng về trong thiên đế thành bên trong một cái truyền tống trận tiến đến thiên đế biết hiện tại tin tức khẳng định đã truyền ra ngoài thiên thần đám người chẳng mấy chốc sẽ tới bởi vậy hắn thi triển khai thiên tích địa kỹ năng vùng chặt xuống chín liên kích bên trong có bốn kiếm đều là đặc biệt hướng lấy truyền tống đài đi chỉ thấy những cái kia ý đồ thông qua truyền tống trận thoát đi thiên long nhân đột nhiên một phân thành hai thân thể trực tiếp bổ ra hai nửa truyền tống đài cũng bởi vậy một phân thành hai tính cả phía dưới mặt đất đều xuất hiện sâu không thấy đáy vết kiếm vết nước trong khoảnh khắc tiếng kêu thang thiết tiếng kêu dâng tại bên trong thành thiên đế núi liền công dứt thiên đế khai thiên tích địa kỹ năng bổ đến thiên đế thành chia năm sảy bảy đồng thời cũng để cho không ít sùi sẻo thiên long nhân bị hắn vân thây miêu sát truyền tống đài bị phá hủy ta ngăn chặn bọn hắn các ngươi nghĩ biện pháp chạy ra thành khế ước di dạ cùng côi điển tên là khiu ngọc kỳ cấp 92 nữ nhân thừa dịp trong thành chết nhiều người như vậy thi triển cường đại nhất vong linh thiên thai kỹ năng trong khoảnh khắc phương biên chín mươi mét bên trong tất cả chết mất sinh vật đều biến thành vong linh như là cường thi do mi tướng vệ bị nàng tuyển định làm mục tiêu công kích thiên đế cùng la thiên chen trúc mà tới trương năm thiên thần tới trương năm thiên thần tới phế bực nhanh lên một chút giết bọn hắn La Thiên nộ kỳ bất tranh hô hào, dựa vào nét mặt của hắn phản ứng cùng ngựa khí tới nhìn, rõ ràng cùng tiên đế nhận thức thật lâu, đồng thời quan hệ còn rất không tệ. Ầm ầm, lại một đạo thiên phạt lôi kiếp rơi xuống, lần này bổ về phía khống chế vong linh quân đoàn ngăn cản bọn hắn khiêu ngọc kỳ. Cẩn thận, vong linh hình thái khôi điển cấp bách thi triển ảnh độ kỹ năng, nhanh như chớp như xuất hiện tại bên cạnh khiêu ngọc kỳ, đem nó đẩy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, thi triển tiên quyết bộ thuần di tới La Thiên một kiếm chém vào khôi điện trên mình. Hắn nhắm chuẩn chính là cổ khiêu ngọc kỳ, chỉ là không nghĩ tới bị khôi điện cho phát giác được, sớm đẩy ra khiêu ngọc kỳ hơn nữa công kích vật lý đối vong linh vô hiệu dù cho khôi điện đầu một nơi thân một nẻo cũng có thể giống như khói mù lần nữa hội tụ trở lại như cũ đều là bởi vì các ngươi la thiên tâm tức nhìn trước mắt khôi điện điều khiển thiên phạt kỹ năng ấp ủ đạo thứ sáu thiên lôi bổ về phía khôi điện ầm ầm kèm theo như tiếng sấm nổ mạnh trong trước mắt một đạo lôi điện màu vàng tím đột nhiên bổ vào khôi điện trên mình khôi điện di dạ lớn tiếng kêu lấy chỉ thấy vong linh hình thái khôi điện bị đánh đến hồn phi phách tán vong linh thân thể vỡ không thành hình như là phân tán khói đen từng bước biến mất Vong linh không sợ công kích bất lý, nhưng mà loại này đặc biệt kiểm chế vong linh nguyên tố công kích đối bọn hắn tới nói lại cực kỳ chí mạng. Nhanh, trốn. Khôi điển dùng hết cuối cùng khí lực, phát ra không cam lòng gào thét. Triệu Thừa can lợi dụng Khôi điển hy sinh chỗ tranh thủ được thời gian, cùng Thiên Phạt kỹ năng đánh xuống Thiên Lôi tạo thành động tĩnh to lớn. Thi triển Thiên Quyết bộ kỹ năng thuần di tới, mang đi khiêu Ngọc Kỳ. Thiên Đế đã giết điên. Khai Thiên tích địa kỹ năng có thể thi triển chín liên kích, hắn mỗi vung ra một kiếm, cùng bố lại cường đại kiếm khí đều có thể ngang dọc gần bốn mét. Thiên đế thành tại hắn kỹ năng công kích đến đã chia năm xẻ bảy, ở vào kiếm khí trong công kích đám người hoặc bị kiếm khí nháy mắt phân thây, hoặc bị thương nặng. Cấp 93 Dương Hồng Vĩ đều bị cách không cắt phần bụng, bên trong ruột nội tạng đều bởi vậy cắt ra, theo cái này tiếp người miệng vết thương dâng lên. Nếu không phải cái kia đột phá cấp 90, nắm giữ trị liệu kỹ năng đồng đội thi triển kỹ năng trị cho hắn, hắn hiện tại cũng muốn mất máu quá nhiều mà chết đi. Bây giờ cái này trị liệu hệ phụ trợ đồng đội bị thiên đế giết đi, tiếp xuống lại chịu một lần thiên phạt lôi kiếp, hoặc là lại bị thiên đế trọng thương, bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Tránh ra Thiên đế giống giận huy kiếm bổ về phía che giả mang mọc bay về phía hắn vong linh quân đoàn, những vong linh quân đoàn này liền giống với năm dữ bất tử chi thân cương thi bi, dù cho đầu bị bổ xuống, cũng vẫn là sẽ tiếp tục thẳng hướng thiên đế. Cũng chính là bởi vì có những vong linh quân đoàn này che giả mang mọc phóng tới thiên đế, người khác vậy mới có thể thở dốc, cấp bách trà trộn vào thiên long nhân bên trong, thu lại ma lực khí tức, lần tránh thiên đế cũng là Thiên tra xét truy sát. Chỉ là thương vong ý nguyên thảm trọng. 23 người, hiện tại chỉ còn 12 người sinh tồn. Mà cái này 12 người bên trong, vượt qua một nửa đều bản thân bị trọng thương tiếp xuống hệ chúng vào một lần La Thiên Thiên Phạt Lôi Tiết, bọn hắn đều sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Thiên thần tới, La Thiên điều khiển đạo thứ bảy Thiên Phạt Lôi Tiết, tinh thần lực khóa chặt vừa mới mang đi Khưu Ngọc Kỳ Triệu Thừa Càn. ầm ầm, Triệu Thừa Càn biết chính mình tránh cũng không thể tránh, tốc độ lại nhanh cũng không nhanh bằng tốc độ ánh sáng Thiên Lôi, bởi vậy bị Thiên Lôi đánh ra kinh nghiệm hắn. Lần này theo La Thiên ngay dưới mắt cứu đi Khưu Ngọc Kỳ đồng thời, lập tức thi triển Càn Khôn Hộ Pháp kỹ năng. Chỉ thấy dưới chân của hắn xuất hiện một cái tản ra kim quang bát khoái kính đồ án, tiếp đó tạo thành kim trung cháo, đem hắn cùng Khưu Ngọc Kỳ cùng thuấn di tới tập hợp một chỗ Dương Hồng Vĩ cho bao phủ lại. Ầm ầm, kim trung cháo nháy mắt bị thiên lôi quét phá. Thiên lôi dư uy rơi vào trên đầu Triệu Thừa Càn, để đầu tóc của hắn biến đến càng thêm cháy quyển. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén thân thể nóng rực cùng tê dại, mang lên phần bụng thương thế tại trị liệu kỹ năng phía dưới đã khôi phục, nhưng mà điểm khí huyết vô cùng suy yếu Dương Hồng Vĩ, lần nữa thi triển thiên khuyết bộ kỹ năng, trà trộn vào kinh hoàng chạy trốn thiên long nhân bên trong. Thu lại ma lực ký tức. Triệu Thừa Càn mở miệng nhắc nhở lấy, Dương Hồng Vĩ cùng Kiêu Ngọc Kỳ cấp bách thu lại áp chế thể nội ma lực ký tức lợi dụng bóng đêm cùng toàn thành khủng hoảng không khí, trà trộn vào những cái này sẽ không bay, đẳng cấp thấp hơn cấp 70 thiên long nhân bên trong, hướng về ngoài thành chạy tới. triệu thừa càn, ta ngược lại khinh thường hắn. La Thiên hai mắt nhắm lại, nhìn xem triệu thừa càn biến mất ở trong đám người phương hướng, không còn truy sát tới, mà là thi triển thiên khuyết bộ xuất hiện tại bị vong linh quân đoàn cho làm đến giận không nhịn nổi thiên đế bên cạnh. bỏ đi. La Thiên bắt được thiên đế, thi triển thiên khuyết bộ rời đi thiên đế thành, tiếp đó một bước vài mét, trong trước mắt trốn không còn thấy bóng dáng tam hơi, chỉ chốc lát sau một ổ ma lực không thua kém La Thiên, uy áp thậm chí viễn siêu Thiên Đế ma lực khí tức của tới cấm ma lệnh. trong chốc lát, toàn thành tất cả trong thân thể ma lực đột nhiên chịu đến phong cấm. La Thiên thần tới, trong lòng triệu thừa càng dâng lên bất an mãn liệt. mới từ La Thiên cùng Thiên Đế trên tay thoát đi, đảo mắt liền gặp được Thiên Giới bên trong cường đại nhất, được khen là Thiên Thần tồn tại. vong linh hình thái di dã tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy, các ngươi đi theo ta, dưới đất có thẩm nghị có thể chạy ra ngoài thành. ầm, lúc này một tiếng vang thật lớn đình thay nhũ. cấp chín mươi Thần bị ngăn tại phong thiên bên ngoài cát giới. ưn. Thiên thần trường thương đâm ra, không nghĩ tới Dĩ Nhiên vô pháp đâm thủng kết giới. Kết giới này cường độ dĩ nhiên có thể ngăn trở cấp 99 hắn. Triệu Thư Càn thấy thế, cấp bách hỏi thăm Di dạng, thẩm nghĩ ở phương hướng nào. Di dạng trả lời, thành đầy nước thải miệng. Triệu Thư Càn lập tức nói, các ngươi đi trước, ta đi tìm người khác. Hiện tại ma lực chịu đến phong cấm, vô pháp thông qua ma đạo máy truyền tin liên hệ may mắn còn sống sót đồng đội, cũng không cách nào thi triển kỹ năng. Triệu Thư Càn chỉ có thể nhảy đến nóc phòng, lớn tiếng hô hào, nhắc nhở may mắn còn sống sót các đồng đội tới cùng hắn tụ hợp. Nghe được thanh âm của hắn, ở tang đến Thiên Long Nhân bên trong mấy vị may mắn còn sống sót đồng đội cấp bách hướng về phương hướng của hắn quần cuộn mà tới cuối cùng 23 người loại trừ đã tiến về thành Tây phương hướng Dương Hồng Vi cùng Khưu Ngọc Kỳ chỉ còn 5 người tới cùng Triệu Thừa cản tụ hợp Triệu Thừa cản không biết rõ người khác có phải hay không đều đã chết vẫn là nói nhận lấy chọt thương vô pháp tới tụ hợp hắn không thể chờ đợi thêm nữa bằng không tiên thần công phá phong thiên kết giới đi vào, đến lúc đó bọn hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết bỏ đi Triệu Thừa cản dẫn theo năm người thừa dịp bóng đêm che lấp nhanh chóng hướng về thành Tây phương hướng chạy tới ầm không chung Thiên thần còn tại vùng vây trường thương, không ngừng công kích tới La Thiên Thi triển cấp 99 phong thiên kết giới. Rất nhanh, triệu thừa càn dẫn dắt năm người thành công cùng Khưu Ngọc Kỳ còn có Dương Hồng Vi tụ hợp di dại chờ ở bên ngoài, tiếp đó dẫn dắt bọn hắn tiến vào nước thải miệng cống thoát nước. Liên tại bọn hắn tiến vào cống thoát nước lúc, Thiên thần cuối cùng đánh tan kết giới, đáp xuống thiên đế thành. Chương 6, bất quá là ta chơi còn lại sáu lộ thôi. Chương 6, bất quá là ta chơi còn lại sáu lộ thôi. Kiều mẹ ngươi Thiên Long Nhân. Tới a. Cú cụ. Đều mẹ nó tới giết lao tử a. Tại triệu thừa càn đám người tiến vào cống thoát nước chuẩn bị thông qua di giả nói thẩm nghị chạy ra thiên đế thành lúc một thanh âm vang lên triệt toàn thành giống giận gào thét âm thanh để bọn hắn sững sờ tại chỗ là chu hoan dương hồng bĩ nghe được thanh âm chủ nhân triệu thừa can cố nén phẫn nộ trong lòng cùng xúc động trầm giọng nói thiên thần đã đánh tan phong thiên kết giới đi vào chu hoan hẳn là bị trọng thương vô pháp tới cùng chúng ta tụ hợp cho nên cố tình dùng loại phương thức này hấp dẫn thiên thần chú ý hảo cho chúng ta tranh thủ trốn đi hoặc là chạy ra ngoài thành cơ hội nói lấy triệu thừa can bước nhanh hướng về phía trước thúc giục nói đi không thể để cho chu hoan bọn hắn hy sinh vô ích trong lòng mọi người đều cất dấu nội hỏa, nhưng mà giờ phút này đều không có nói chuyện, nắm thật chặt nắm đấm, chịu đựng cống thoát nước nước bẩn mùi thối, tuấn về phía trước đi đến. Không bao lâu Di Dạ nhắc nhở lấy, đến, đem mặt này tường gạch kéo ra tới, bên trong liền là rời khỏi Thiên Đế Thành, thông hướng Tây Sơn Nội Địa đường hầm dưới lòng đất. Đây là Di Dạ bọn hắn cứu ra một cái cấp 76 tộc nhân tại trong Thiên Đế Thành tạo ra thẩm ý, vì chính là giúp Khương Diên thu thập tình báo tin tức. Tất nhiên, trước lúc này Di Dạ cũng không biết cứu ân nhân của các nàng cũng không phải là đồng tộc tiền bối, mà là tới từ địa giới nhân tộc giả cũng chính là bởi vì nàng nghe được là thiên cùng tiên đế đối thoại, thế mới biết cứu các nàng tiền bối đúng là tên là khương diên, tới từ địa giới người hoa hạ. triệu thừa càn dựa theo di dạ nói, dùng trong tay đại đao cậy ra chính giữa một viên gạch, chỉ thấy bên trong xuất hiện một cái thiết hoàn, tay phải của hắn nắm lấy thiết hoàn dùng sức lôi kéo, đường kính hơn một mét, bề dày cũng có hơn một mét, tường gạch lập tức bị hắn kéo đi ra. mọi người nhanh chóng tiến vào bên trong, triệu thừa càn đem cái kia một viên gạch nhét trở về, sau đó tiến vào thẩm ý, theo mặt khác bắt được thiết hoàn, đem mặt này tường gạch cho kéo trở về ngăn chặn cửa động. trong thành. Thiên thần trong tay trường thương màu vàng đâm xuyên qua Chu Hoan trái tim, đem giơ lên cao cao. Đánh giết cấp 90 người hoa hạ, kinh nghiệm 180000 thiên thần sắc mặt âm trầm quét mắt xung quanh, nhìn xem tiến trúc bị hao tổn nghiêm trọng, mặt đất chia năm xẻ bảy xuất hiện nhiều đạo sâu không thấy đáy, nhưng mà cũng không phải rất rộng vết nước, không cần hỏi đều biết là thiên đế khai thiên tích địa kỹ năng đưa đến. Hào một cái doanh tiên. Thiên thần không giận tự uy, rút ra trường thương. Chu Hoan thi thể phịch một tiếng kẽ xuống đất, cấp 99 người hoa hạ. Cùng người hoa này liên thủ, muốn lừa giết những người hoa này đột phá đến cấp 99 doanh thiên. Tốt. Rất tốt. Thiên thần trong lòng rõ ràng, Doanh Thiên một khi đột phá cấp 99, nói không cho phép liền sẽ liên thủ cấp 99 người Hoa Hạ ra tay với hắn. Bởi vì Doanh Thiên muốn đột phá cấp 100, liền nhất định muốn cùng hắn tranh đoạt địa giới cường giả tài nguyên. Lúc này, Long Đế cũng nghe hỏi chạy tới. Thiên thần, Long Đế một mực cung kính hỏi, chuyện nôn là thật sao? Thiên Đế quả nhiên là cùng Hoa Hạ cường giả mưu đồ bí mật hợp tác ư. Thiên thần không có trả lời, mà là ánh mắt như bướm mà nhìn trầm trầm vào Long Đế, cười nhạo nói, liền ngươi cũng có muốn cấp ở trước mặt ta đột phá cấp 100, Đắc đạo phi thang ý nghĩ. Doanh Thiên cùng Hoa Hạ Cường Giả Mưu Đồ bí mật hợp tác cũng rất bình thường. Nghe vậy, Long Đế ánh mắt hiện ra một vòng hoảng sợ, cấp bách biểu thị, "Thiên thần đoan uổng, ta mới cấp 97, khoảng cách thành thần xa xa khó đợi, sao dám giống như cái này ảo tưởng không thực tế?" Thiên thần khinh thường nói, "Ngươi cho rằng ta không biết rõ ngươi cùng Long Dịch trong lòng là nghĩ như thế nào ư?" Phục Sinh Chi quan rơi vào người Hoa Hạ trong tay, nói rõ Long Dịch hơn phân nửa đã bị Hoa Hạ Cường Giả giết chết, cho nên ngươi mới sẽ điệu thấp xuống tới, tạm thời ai buông tha ý nghĩ này, bằng không ngươi khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trà trộn vào Quy Khư chi địa, sớm phụ xuống địa giới. Tiếp đó lợi dụng phục sinh chi quan tôi động địa giới người chém giết lẫn nhau, hảo bồi dưỡng được trên trăm tên đột phá cấp 90 địa giới cường giả, cuối cùng cấp ở trước mặt ta săn giết bọn hắn, đột phá cấp 100. Long đế trong lòng sợ hãi, sợ thiên thần trong cơn tức giận đem mình giết, thần tình thấp thỏm nghĩ đến như thế nào giải thích. Kết quả thiên thần âm thanh tiếp tục truyền đến, không cần uy biện, trong lòng các ngươi là nghĩ như thế nào? Trong lòng ta hết sức rõ ràng. Cuối cùng ta phía trước cũng cùng các ngươi đồng dạng, cho nên các ngươi những tiểu tâm tư này, bất quá là ta chơi còn lại xáo lộ thôi. Long đế cấp bách một gối quỳ xuống, trên mặt viết đầy trột dạ cùng xấu hổ tiếng nói ngựa khí đều hư mấy phần, thuộc hạ nên chết, còn mời thiên thần trách phạt. Thiên thần lạnh lẽo cười một tiếng, sang trang tóc mai tóc dài tại hắn hiển thị rõ vẻ rán mua, nhưng lại tràn ngập uy nghiêm trên mặt theo gió tung bay. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đông phương chân trời, mở miệng hỏi: ngươi nói cơ vũ có thể hay không cũng cùng các ngươi đồng dạng, cũng muốn cướp ở trước mặt ta đắc đạo phi thăng, đột phá cấp một trăm đây. Long đế không dám trả lời, không thể làm gì khác hơn là ấp úng kéo dài thời gian. rất nhanh, vũ hoàng đến. Long đế nhẹ nhàng thở ra, hắn biết ma đế là có ý nghĩ này, bởi vậy tăng thêm đã cùng hoa hạ cường giả hợp tác thiên đế. Nói cách khác tam đế đều phản bội thiên thần, cũng muốn cướp tại thiên thần phía trước thu hoạch địa giới nhân tộc kinh nghiệm, cướp tại thiên thần phía trước đột phá cấp 100. Cho nên hắn cảm thấy cấp 98 Vũ Hoàng khẳng định cũng có ý nghĩ này, chỉ bất quá Vũ Hoàng ngày bình thường biểu hiện đến trung hậu đàng hoàng, tới bây giờ còn không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, cho người cảm giác liền là một đầu trung thành tuyệt đối chó ngoan. Có thể ai có thể xác định con chó này sẽ không đột nhiên bạo khởi, bị tấn ngược lại một cái chủ nhân đây? Chỉ thấy Vũ Hoàng từ trên trời giáng xuống, nhìn xem tụi một gói xuống tại thiên thần trước mặt, sắc mặt thần tình có vẻ hơi thấp phẩm lo âu long đế. Tiếp đó quét mắt một mảnh hỗn loạn thiên đế thành, đội hỏi lấy, thiên thần đại nhân, đây là có chuyện gì? Thiên thần cầm trong tay hoàng kim trường thương thu về trong nhận chữ vật, bình tĩnh nói, doanh thiên cùng những người hoa kia hợp tác, cho nên mấy tháng nay, những người hoa kia dù sao vẫn có thể giết người sòng toàn thân trở lui. Bây giờ những người hoa kia bên trong sinh ra một cái cấp 99 tồn tại, doanh thiên hy sinh toàn thành cứng giả, ý đồ để những người hoa kia tối nay toàn bộ đột phá cấp 90, tiếp đó hắn lại liên thủ cấp 99 người hoa hạ, đem mặt khác người hoa hạ giết chết từ đó thăng cấp cấp 99. Hiện tại trong thành có lẽ còn may mắn tổn, trốn đi người hoa hạ, các ngươi đi đem bọn hắn tìm ra, đưa đến trước mặt ta. Nói xong, Thiên Thần bay lên trời, bay hướng Thiên Đế phủ đệ. Đường hầm dưới lòng đất, Triệu thừa cả đám người không ngợi, nhanh chóng ngang qua, thoát đi Thiên Đế thành. Ma lực chịu đến phong cấm, đối bọn hắn tới nói cũng không tính là việc xấu, tối thiểu nhất bọn hắn hiện tại thể nội không có ma lực khí tức, không cần lo lắng sẽ bị Thiên Long Nhân cường giả tra xét đi ra. Một lát sau, mọi người xuyên qua chiều dài vượt qua trăm dặm đường hầm dưới lòng đất, xuất hiện tại một chỗ ẩn nấp hoang sơn dưới chân. Di Dạ nhắc nhở lấy đường hầm dưới lòng đất có khả năng sẽ bị tìm ra, các ngươi cần mau chóng rời xa nơi này. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, có thể hướng phía đông đi, bên kia có chúng ta thường xuyên ẩn thân trụ sở dưới đất. Hiện tại cấm ma lệnh kỹ năng hiệu quả đã biến mất, triệu thừa cản cầm trong tay đại đao thu vào trong nhận chữ vật. Dựa theo di dại chỉ dẫn, thông qua La Thiên Thiên khuyết bộ kỹ năng, dẫn theo mọi người chẳng chọc nàng giảm, trốn vào di dại nói tới trụ sở dưới đất. Lúc này Dương Hồng Vĩ cũng lại kìm nén không được, mở miệng hỏi Vong Linh hình thái di dại, ngươi nói Khương Diên là ân nhân của các ngươi chủ nhân là chuyện gì xảy ra? Trư Bảy, chân tướng đã rất rõ ràng chương bảy, chân tướng đã rất rõ ràng, nhỏ hẹp u ám trụ sở trong lòng đất. vong linh hình thái di dã không có trả lời dương hồng bĩ vấn đề, mà là muốn xác nhận một chút. cái khương diên kia có phải hay không nắm giữ có thể khống chế kiến trúc kỹ năng, cùng nắm giữ sao chép trang bị kỹ năng, còn có hắn khế ước thú sủng có phải hay không có được truyền tống loại hình kỹ năng? không sai. dương hồng bĩ gật đầu nói, vậy ta không có lừa các ngươi, cái kia dẫn dắt các ngươi công thành thăng cấp la thiên cùng thiên đế trong miệng nâng lên cương diên liền là chúng ta ân nhân cứu mạng cùng chủ nhân. di dã em hãy nói, đem cương diên cứu các nàng còn dẫn dắt các nàng thằng cấp trải qua cho lời ít mà ý nhiều nói ra, ta vẫn cho là hắn là tộc nhân của chúng ta, là bế quan nhiều năm, gần đây mới khôi phục xuất quan tiền bối. Kết quả này để di dạng có chút thất lạc mở mịt, cuối cùng khác biệt trục tộc quyết định sau đó có khả năng sẽ đao kiếm đối mặt. Bất quá tính mạng của nàng là khương diên cứu vãn, cũng là khương diên hỗ trợ khôi phục mỹ mạo của nàng, đem trên người nàng xúc mục tinh tâm vết xẹo đều cho chữa trị chữa trị trở về nguyên dạng, ban cho nàng tân sinh. Cho nên nàng đánh đấy lòng cảm kích khương diên, đánh ấy lòng đem khương diên trở thành chủ nhân. Dù cho khoảng thời gian này đến nay cùng Khương Diên ở giữa mất đi liên hệ, nàng và Khôi Điền Y nguyên dựa theo Khương Diên phân phó yêu cầu, một bên tìm kiếm cứu trợ may mắn còn sống sót tộc nhân, một bên trong bóng tối chú ý thiên thần bộ hạ các cường giả độc tĩnh, thay Khương Diên thu thập những cường giả này tình báo tin tức. Bây giờ Khôi Điền chết, liền chuyển hóa thành vong linh hồn phách đều đã bị La Thiên cho triệt để tiêu diệt di dạng ấm lại đều cảm thấy bi thương. Nàng nhìn Dương Hồng Vĩ đắng ngợi, hỏi, cho nên hắn là bị La Thiên thiết lập vạn cung, trở về địa giới sau vô pháp lại chuyển tống xâm lấn tiên giớiư. Dương Hồng Vĩ trả lời, bốn tháng trước. Cương Diên biết được sẽ có quy khư chi địa mới trở về phủ xuống địa giới, đồng thời thiên thần quản triệu tập không ít cường giả, rất có thể sẽ phái bọn hắn lợi dụng lần này quy khư chi địa xâm lấn địa giới, cho nên hắn xuất lĩnh mọi người cùng nhau truyền tống về đi. Kết quả đến phiên cuối cùng một nhóm người truyền tống về đi lúc truyền tống đài đột nhiên cắt ra tiếp đối, không có phản ứng. Tiếp đó Cương Diên để thú sủng dẫn hắn truyền tống rời khỏi, cuối cùng cũng không trở về nữa, cho nên chúng ta không biết rõ địa giới bên kia có phải hay không xảy ra chuyện, cũng không biết Cương Diên đi nơi nào. Di Dã nói, phía trước ta tiềm nhập thiên đế phủ đệ, nghe được cái kia là thiên cung thiên đế đối thoại. La Thiên lúc ấy nói đáng tiếc Hương Diên đem phù sinh chi quan mang về địa giới, không phải bọn hắn đã sớm song song đột phá cấp 99, cho nên chủ nhân hẳn là thông qua dự phòng, không có nói cho người khác truyền tống đài truyền tống về đi. Chỉ là địa giới bên kia khả năng gặp được phiền toái gì, hoặc là sau khi trở về, thiên giới bên này truyền tống đài bị người khác phá hoại, cho nên vô pháp truyền tống xâm lấn thiên lên giới. Triệu Thừa càng lập tức nói, là La Thiên. Hương Diên lúc ấy một mình sau khi rời đi, La Thiên ngay sau đó cũng thi triển Thiên Quyết Bộ kỹ năng một mình rời đi cho nên La Thiên đột nhiên rời khỏi khẳng định là sớm biết Khương Diên giấu tới dự phòng truyền tống đài. Tiếp đó thừa dịp Khương Diên truyền tống trở về địa giới, đem thiên giới bên này dự phòng truyền tống đài thu vào, dẫn đến Khương Diên vô pháp truyền tống xâm lấn thiên giới. Chúng ta cũng không cách nào truyền tống trở về địa giới. Chân tướng đã rất rõ ràng. La Thiên cùng Thiên Đế hợp tác, muốn hiến tế bọn hắn, để Thiên Đế đột phá cấp 99. Cho nên Khương Diên sau khi trở về vô pháp lại vào gần thiên giới, khẳng định là La Thiên trong bóng tối dở trò quỷ đưa đến. Mọi người giận không nhịn nổi. Mẹ, La Thiên tên hôn đản này thiệt tội chúng ta còn như thế tín nhiệm hắn, cùng hắn nam chinh bắt chiến, nói gì nghe nấy. kết quả hắn cũng là tên phản đồ hắn gian, lại muốn đem chúng ta hiến tế cho thiên đế, giúp thiên đế đột phá cấp 99. cho nên phía trước lục tục no ngoe hy sinh chiến hữu kỳ thực đều là la thiên cung cấp tình báo tin tức, để thiên đế cho mai phục xử lý. Thảo, họ là tại sao muốn làm như thế? Hắn tại sao muốn phản bội chúng ta, cùng thiên đế hợp tác? Bọn hắn có thể xác định chính là la thiên liền là người nhà, cho nên đánh giết thiên long nhân có thể thu được kinh nghiệm, từ đó đột phá đến cấp chín Nguyên nhân chính là như vậy bọn hắn không hiểu rõ vì sao La Thiên muốn cùng Thiên Đế hợp tác, tại sao phải giúp giúp Thiên Đế đột phá cấp 99. Hắn chẳng lẽ liền không sợ Thiên Đế đem hắn giết ư? Cưu Ngọc Kỳ do hỏi, hiện tại chúng ta có biện pháp nào có thể đi trở về? hoặc là liên hệ đến Cư Diên. La Thiên làm phản, tiếp xuống bọn hắn liền cùng Ma tộc Dương Nhiệt Đồng dạng, chỉ có thể trốn, tham sống sợ chết. Một khi bạo lộ hành tung, không bền bẹn sẽ gặp phải La Thiên cùng Thiên Đế truy sát, sẽ còn gặp phải Thiên Long Nhân Cường Giả truy sát. Bởi vậy bọn hắn hiện tại có thể dựa vào cũng chỉ có Cư Diên, bang không tiếp xuống bọn hắn chỉ có thể trốn đi không còn dám ra ngoài săn giết tiên long nhân thăng cấp. Cuối cùng bọn hắn không có cao cấp ngăn che pháp, cũng không có La Thiên Phong Thiên kỹ năng có thể phong tỏa toàn thành, tiếp đó giết người song an toàn rút lui. Triệu thừa càn càn Khôn Tá pháp kỹ năng tuy là có thể mượn dùng người khác kỹ năng, nhưng mà kỹ năng hiệu quả sau khi kết thúc, cần lần nữa khoa chặt mục tiêu tiến hành mượn pháp cho nên tiếp xuống hắn mượn dùng tiên khuyết bộ kỹ năng một khi biến mất, liền vô pháp lại dẫn dắt mọi người thuần di lánh nạn. Di Dạ mở miệng nói, ta cùng Khôi Điển trên mình đều có chủ nhân cho âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyền, đây là có thể coi thường khoảng cách, cả hai ở giữa tùy thời có thể trao đổi vị trí ma tinh trang bị nhưng mà chủ nhân khoảng thời gian này đến nay đều liên lạc không được phía trước chúng ta bị giết lúc chủ nhân cũng không cách nào thông qua âm dương đổi chỗ ma tình trang bị cảm ứng được tình trạng của chúng ta từ đó đổi vị tới cứu trạng nói rõ lưỡng giới ở giữa tồn tại khoảng cách cực lớn giới vực cái này giới vực không phải ma đạo máy truyền tin cùng âm dương đổi chỗ ma tình kỹ năng có thể xuyên qua triệu thưa càng ngưng mi nói hiện tại chúng ta chỉ có thể lợi dụng quy khư chi địa đi theo quy khư chi địa một chỗ trở về chỉ là khương diên đẳng cấp đã bị la thiên siêu biệt chúng ta coi như trở về đem chuyện này nói cho hắn biết hắn chỉ sợ cũng bất lực cầm la thiên không cách nào Di dạ nhắc nhở, nghe nói quy khư chi địa trở về địa giới lúc, thân ở trong đó sinh vật đều sẽ chịu đến thời không pháp tác ảnh hưởng, bị hút khô sinh mệnh khí huyết, cho nên quy khư chi địa trở về lúc, thiên thần đều sẽ đích thân đi qua tòa chấn, tiếp đó tụ tập ma thú, thi triển kết giới đem bọn nó bảo hộ bên trong, vậy mới có thể để cho ma thu thuận lợi sống sót trở về địa giới. Các ngươi muốn lợi dụng quy khư chi địa sống sót trở về, không bẹn bẹn muốn giấu giếm được thiên thần trà trộn vào trong đó còn cần có có thể ngăn cản thời không pháp tắc ăn hòn kết giới kỹ năng mới được, bằng không trà trộn vào trong đó cũng chỉ lại là một con đường chết, liền hồn phách đều sẽ bị thời không pháp tắt nuốt chửng lấy hầu như không còn. Triệu Thừa Càn không nghĩ tới còn có loại tuyệt pháp này, hắn hỏi: bốn tháng trước quy khư chi địa bên trong, thiên thần có phải hay không phải không ít tiên long nhân cường giả xâm lấn địa giới? Di Dạ gật đầu nói: đúng vậy, đều là một nhóm bảy tám trục cấp thiên long nhân. Triệu Thừa Càn nghiêm túc phân tích: hiện tại thiên đế làm phản, thiên thần chắc chắn sẽ sớm xâm lấn địa giới, chúng ta cần thu thập tiếp một cái quy khư chi địa tình báo tin tức, tiếp đó nghĩ biện pháp trà trộn vào trong đó. Chương 8, coi như là chết cũng nhận chương 8, coi như là chết cũng nhận triệu thừa càn bọn hắn hẳn là tại cái kia ma tộc nữ nhân trợ giúp tới lẩn trốn ra thành, bằng không không có khả năng trong thành nhận nút nhiều như vậy thiên không có bị phát hiện. Thâm Hải khu vực không người bên trong hòn đảo nhỏ, La Thiên nhàn nhã ngâm vào trà, Thiên Đế ngồi tại đối diện, thỉnh thoảng thông qua ma đạo máy truyền tin liên lạc ngoại giới, thu hoạch tình báo của ngoại giới tin tức. Hàn Loan trách, ngươi không nên đem truyền tống đài phá hủy, không phải hiện tại tiến về địa giới, đem cái khương diên tiễn, còn có hắn thú sủng cùng cùng hắn một chỗ mấy người giết, ta như cũng có thể đột phá cấp 99 không đến mức hiện tại giấu kín ở đây, cùng rùa đen rút đầu như. La Thiên giật trả, phuấn giận nói, còn không phải bởi vì ngươi phế vật. Giết cái cấp 94 cùng cấp 91 ma tộc dương nghiệt đều như thế tốn sức, còn liên lụy ta sớm bạo lộ, để Triệu thừa cản bọn hắn trốn khỏi một kiếp. Ngoài ra ta nhiều lần từng nói với ngươi, Thương Diên ẩn tàng so với ta nhóm trong tưởng tượng còn sâu. Ta vô pháp nhìn trộm đến nghề nghiệp của hắn kỹ năng, cũng không cách nào nhìn trộm ra hắn cấp bậc chân thật. Hơn nữa ta cho ngươi sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy, ngươi lại ngay cả Diêu Khả Hần đều không thể đánh giết cho dù chúng ta bây giờ còn có thể truyền tống xâm lấn địa giới, chúng ta tại đối mặt Khương Diên cùng Diêu Khả Hân lúc cũng cực kỳ khó có phần thắng. Thiên Đế không phục nói, ngươi hiện tại cấp 99, ta cấp 98, làm sao có khả năng giết không được nhiều nhất cấp 98 Khương Diên. La Thiên nhếch một miếng trà, lắc đầu nói, ngươi đối Khương Diên hoàn toàn không biết gì cả. Hán cường đại là tới bây giờ vẫn không có triệt để bị chúng ta hiểu được kỹ năng thần bí. Còn có Diêu Khả Hân chúc phúc kỹ năng quá nguy tiền, không bèn bẹn có thể để người ta thu được năng với bản thân đẳng cấp tỉ lệ phần trăm toàn thuộc tính tăng phúc, liền trang bị cũng có thể tu được tăng phúc. Nàng chỉ cần thi triển cho Khương Diên một cái chúc phúc kỹ năng, dù cho Khương Diên chỉ có cấp 97, toàn thuộc tính cũng sẽ không yếu hơn cấp 99 ta, cùng diêu khả hân hợp thể toàn thuộc tính liền có thể để ta theo không kịp, tương đương với so ta thêm ra một bộ 90 mấy cấp trang bị thuộc tính, đồng thời hắn trang bị còn dung hợp hai cái ma tinh. Như ta suy đoán không sai, Khương Diên còn có được có thể sửa chữa phá hoại người khác kỹ năng kỹ năng, đến lúc đó hắn đem ta thiên khuyết bộ kỹ năng cho sửa chữa phá hoại, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đỡ nổi hắn yêu nghiệt này hợp thể chiến lực Thiên đế á khẩu không trả lời được, buồn buồn uống vào trà nóng, ngựa kia yếu mấy phần nhưng ngươi cũng không đáng đem truyền tống đài phá hủy, chặt đứt đầu đường lui này. La Thiên lắc đầu nói, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Thương Diên sau khi trở về tất nhiên sẽ đoán được là ta trong bóng tối dở trò quỷ, ta không thể để cho hắn có một tơ một hào cơ hội trở về thế giới. Bang không dùng hắn cái kia sát phạt quyết đoán tính cách, hắn sẽ nghĩ hết phương pháp cũng muốn đem ta cho tìm ra giết chết, từ đó đoạn tuyệt chúng ta chủ tính nhiều năm phi thăng kế hoạch. Nói cho cùng vẫn là bởi vì ngươi quá tự cao tự đại, đánh giá thấp cái kia hai cái ma tộc dương nghiệt, không thể trước tiên giết bọn hắn. Thiên Nế bất đắc dĩ nói, vậy bây giờ như thế nào cho phải? cứ như vậy trốn đi chờ ư đợi đến thiên giới triệt để trở về địa giới ư la thiên bước vào nói vô luận là khương diên vẫn là thiên thần chúng ta cũng không cần tùy tiện đối đầu để tránh bại vào bọn hắn hết thảy tất cả đều nước chảy về biển đông ngược lại đều đợi nhiều năm như vậy cũng không kém cuối cùng nửa năm chờ thiên giới triệt để trở về khương diên cùng thiên thần tất có một trận chiến đến lúc đó thiên thần thi triển xong cấm ma lệnh kỹ năng hoặc là khương diên hợp thể kỹ năng hiệu quả kết thúc chúng ta liền có thể xuất thủ được thôi thiên đế gặp la thiên đã quyết định hảo liền không nói thêm lời một bên khác Triệu Thư cả tám người y nguyên như là không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột trốn ở mờ tối trụ sở trong lòng đất. Di Dạ thông qua lưu tại trụ sở dưới đất dự phòng ma đạo máy truyền tin liên lạc phiêu phù ở mỗi cái trong thành trì tộc nhân. Bọn hắn cũng như chuột, quanh năm trốn ở Thiên Long Nhân trong thành trì vừa bẩn vừa thối, đồng dạng tối tăm không ánh mặt trời trong cống thoát nước. Thiên Long Nhân từ trước đến giờ tự xưng là cao quý, ngày bình thường chỉ sẽ dùng tinh thần lực tra xét cống thoát nước, sẽ không đích thân tiến về vừa thối vừa bẩn trong đường cống ngầm tìm kiếm có khả năng dấu kín trong đó ma tộc Dư Nghiệt. Di Dạ cùng cô điền mỗi lần ẩn nấp vào thành đô là lúc ba ngày trốn vào trong đường cống ngầm lúc buổi tối thì lợi dụng kỹ năng ẩn tàng tại trong bóng dâm tìm kiếm tình báo tin tức hoặc là ám sát thiên long nhân hiện tại khôi điền đã chết di dạ cũng đã trở thành vong linh không thể cách khế ước nàng vong linh pháp sư qua xa cho nên chỉ có thể thông qua những tộc nhân này thu hoạch tình báo chỗ tiếp theo trở về địa giới quy khư chi địa tại mặt bắc hẳn là toàn bộ mặt bắc khu vực một chỗ trở về địa giới di dạ nhận được tộc nhân truyền tới liên quan tới chỗ tiếp theo quy khư chi địa tin tức đó là bên mông vô bờ sa mạc khu vực bởi vì vị trí bắc bộ cho nên được xưng là mặt bắc triệu thưa cắn hỏi thiên thần có an bài ư Tục nhân của các ngươi có hay không có thu thập đến tương quan tình báo tin tức? Bọn hắn nói đều là ma tộc tiếng địa phương, Triệu Thừa cản đám người nghe không hiểu. Di Dạ trả lời, "Vũ Hoàng, Long đế còn có thập nhị vương bên trong mấy vị thiên long nhân cường giả gần nhất 2 ngày đều ra vào qua thiên thần đạo, nhưng mà bọn hắn sau khi trở về hình như không có bất kỳ động tác, không giống phía trước đồng dạng Triệu tập trong thành 7, 8 chục cấp cường giả tiến về quy khư chi địa." Triệu Thừa cản quyết định mạo hiểm ra ngoài một chuyến, hiện tại Tam đế bên trong ma đế đã chết, thiên đế phản bội, ta nghĩ biện pháp tiệm nhập Long đế thành, nhìn xem có thể hay không tại Long đế nơi đó thu thập được sát thực tình báo tin tức. Dương Hồng Vĩ lo lắng nói: "Ngươi bây giờ không có thiên khuyết bộ kỹ năng, một khi bại lộ thân phận bị Thiên Long Nhân phát hiện, đến lúc đó nhưng là không về được." Triệu Thư cản nói: "Yên tâm, Long Đế chỉ có cấp 97, hắn không dễ dàng như vậy đem ta bắt lại. Hơn nữa ta coi như bại lộ, cũng chỉ có biện pháp có thể chạy thoát. Trừ phi trong thành nhiều như vậy Thiên Long Nhân, liền một cái chạy trốn loại kỹ năng đều mượn không được. Nếu như thật gặp được loại tình huống này, vậy ta coi như là chết cũng nhận." Hắn cản côn tá pháp kỹ năng có thể mượn dùng phương viên 9600m bên trong tùy ý một cái thức tỉnh giả hoặc là ma thú mở khóa kỹ năng. Bởi vậy tốt nhất liền là chạy trối chết thời điểm mượn dùng không có thời gian hồi, có thể lặp đi lặp lại thi triển, dùng cho chạy trốn kỹ năng. Tỷ như La Thiên Tiên khuyết bộ kỹ năng, hoặc là độn thổ thổ hành thuật thuần gian di động các loại di chuyển vị trí kỹ năng. Cũng chính vì hắn phía trước một mực giữ lại cản khôn tá pháp kỹ năng không cần, cho nên mới có thể tại thời khắc mấu chốt mượn đến La Thiên Tiên khuyết bộ kỹ năng, phá hoại La Thiên hiến tế bọn hắn trợ lực tiên đế thăng cấp cấp 99 kế hoạch, thành công dẫn dắt Dương Hồng Vĩ bọn hắn chạy thoát. Bằng không bọn hắn coi như không có bị La Thiên cùng Thiên Đế toàn diện, cũng sẽ bị đằng sau chạy tới tiên thần cho toàn bộ giết chết. Dương Hồng Vĩ đứng lên nói: vậy ta cùng ngươi một chỗ triệu thừa càn lắc đầu nói ngươi cùng ta một chỗ chỉ sẽ ra tăng ta bại lộ nguy hiểm ta sẽ tự bỏ ra đi là được nếu như ta không về được các ngươi vẫn trốn đi trốn đến thiên giới triệt để trở về ngày kia giao phó xong triệu thừa càn thông qua mật đạo rời khỏi cái này trụ sở dưới đất thừa dịp bóng đêm hướng về long đế thành phương hướng bước nhanh tiến đến hắn không dám theo lấy phi hành sợ bị thiên long nhân phát hiện cũng sợ bị la thiên bốn phía thả xuống quản chế thủy tinh cầu phát hiện ra thật tưởng niệm cương diên cùng hắn cái kia có thể tùy thời tùy chỗ thi triển truyền tống kỹ năng thu súng a An mặc y phục giả hành, tại trong màn đêm cẩn thận từng ly từng tí băng băng đi đường triệu thừa cản kìm lòng không được lầm bầm lầu đầu lấy. Một bên khác, Thương Diên đột nhiên hát xỉ hơi một cái, trong lòng mơ hồ có cố dự cảm bất tưởng. Chương 9, đại hành hình bên trên người hoa hạ gia chương 9, đại hành hình bên trên người hoa hạ gia vệ tinh giám sát đến vẻn dị bụng sa mạc xuất hiện ma quật mới cửa vào. Tân Diệp phát tới tin tức, Thương Diên nhớ cảnh dị trong sa mạc có một cái ma quật cửa vào, chỉ là quên thời gian cụ thể. Nhưng hắn sớm có án bài, đã sớm để Nam Trâm tại hắn biết đến tương lai sẽ xuất hiện ma quật cửa vào phụ cận tiêu ký truyền thống bao độ. Ta trước đi qua, ngươi triệu tập người khác, thuận tiện thông chi mọi người, phục sinh đại lục gần đóng lại. Dứt lời, Thương Diên mang lên phục sinh chi quan cùng Diêu Khả hơn một chỗ, để Nam Châm thi chuyển truyền tống kỹ năng, rời khỏi Bắc biên thành, tiến về tẹn dị sa mạc. Rất nhanh, Nam Châm chằm chọc hai cái tọa độ, truyền tống đến tẹn dị sa mạc phụ cận. Thương Diên lập tức nhìn thấy khoảng cách mười mấy km xuất hiện tại giữa không trung truyền tống cửa vào. Không gian thật lớn đường hầm như là hắc động tại không trung xoay tròn lấy, xung quanh hư không đột vậy biến đến hỗn loạn, cũng làm cho đường hầm ngoằn ngoèo xung quanh xuất hiện vô số khe hở không gian. Thương Diên thi triển dẫm dạ chim kỹ năng, Tinh thần chi phối lấy một cái rơm dạ chim bay vào bên trong. Ước chừng 3 giây tả hữu, rơm dạ chim liền đã bị đường hầm truyền tống cái này cường đại hỗn loạn không gian pháp tắc cho triệt để xé nát. Khương Diên đem nam châm thu vào trong nhận chữ vật, để Diêu Khả Hân thi triển tiên sứ thủ hộ kỹ năng, song song tròng lên tầm chín thủ hộ quan hoàn. Ngay sau đó Khương Diên tay phải dắt Diêu Khả Hân tay trái, nhắc nhở: "Đi, đi vào." Diêu Khả Hân bị Khương Diên nắm, bay vào cái này mới xuất hiện không bao lâu, bên trong thời không pháp tắc dị thường hỗn loạn cường đại đường hầm truyền tống. Khương Diên cùng Diêu Khả Hân hiện tại cũng là cấp 99. Tại thiên sứ thủ hộ kỹ năng bảo vệ lấy, cái này liền hư không đều có thể xé nát thời không pháp tắc đối bọn hắn tới nói đã không tạo thành uy hiếp. Rất nhanh, hai người xuyên qua đường hầm truyền tống tiến vào lần này phủ xuống ma quật bị diện. Nhìn một cái, cắt vàng khắp nơi. Diêu Khả Hân nhìn quanh bốn phía, nói lấy, cái này tựa như là dùng sa mạc làm chủ bị diện. Thương Diên buông lỏng ra nắm Diêu Khả Hân tay phải, đem Nam Trâm thả đi ra, tiếp đó hướng về không trung bay đi, quan sát bốn phía, nhìn xem có hay không có thiên long nhân thành trì, hoặc là tụ tập tại một chỗ ma thú. Nam Châm tại chỗ tiêu ký một cái truyền tống tọa độ. Bác Diêu Khả Hân cũng hướng về không trung bay đi, nhìn xung quanh một phía, không có núi cao, không có rừng rậm sa mạc, tại không trung có thể nhìn một cái không sót gì. Diêu Khả Hân nhìn thấy một cái tương tự với cổ đại đài hành hình lớn đồ chơi, phía trên còn mang theo một vài thứ, cấp bách nhắc nhở, đó là cái gì? Thương Diên đứng thanh ngoái nhìn, hướng về ngón tay Diêu Khả Hân phương hướng nhìn lại, cũng phát hiện dựng ở trong sa mạc đài hành hình, hắn nhanh chóng bay đi, khoảng cách càng ngày càng gần, chỉ thấy cắm sâu tại trong sa mạc, độ cao vượt qua năm mét đài hình hình bên trên tổng cộng mang theo mười trương da người, trong gió phiu động, những da người này đều đã làm đượ hồ bị treo lên gạt hồi lâu. Nhưng mà kim loại chế tạo đài hành hình cùng mặc ở trên người bọn hắn xích lại cực kỳ mới. Cái này, đây là Diêu Khả hân nhìn xem những da người này, trong lòng rùng mình. Khương Diên nhíu mày, chỉ thấy ma nhãn hiện ra vật phẩm tin tức là người hoa hạ gia trong đó 11 chương đều là đột phá cấp 90 tồn tại. Nói cách khác lúc trước không thể truyền tống về tới đám người kia bên trong cái này 15 người tại thiên giới bên trong không vẹn mà chết, thi thể còn bị giải phẫu, lấy đi xương cốt của bọn hắn chế tạo trang bị. Khương Diên hít sâu, trầm giọng nói, "Nam châm, ngươi trở về, mang địch ngữ hàm lão sư tới." Diêu Khả Hân lập tức theo Nam Châm trên đầu bay lên, trong lòng phảng phất nghĩ đến cái gì, đúng, là Dương Hồng Vĩ bọn hắn nữ. Nam Châm thi triển truyền tống kỹ năng rời khỏi, Thương Diên thông qua ma đạo máy truyền tin liên hệ địch ngữ Hàm lão sư, tiếp đó trả lời Diêu Khả Hân vấn đề. Là bọn hắn, nhưng mà hiện tại tình huống này đã không cách nào phân biệt ra thân phận của bọn hắn. Diêu Khả Hân vậy mới thôi động ma lực hội tụ ở đôi mắt, tập trung vào trong đó một chương làm ra đến ra, làm người hoa hạ gia vật phẩm tên gọi ở trước mắt hiện ra lúc, sắc mặt của nàng lập tức tái nhợt mấy phần. Khó có thể tưởng tượng, bọn hắn tại thiên giới bên trong đến cùng chịu đựng như thế nào cư hình hơn nữa sau khi chết thi thể còn bị lột da rút xương treo ở đài hành hình bên trên ngang nhiên tiêu khích chỉ chốc lát sau nam châm mang theo địch ngữ hàm lão sư tới làm địch ngữ hàm lão sư nhìn thấy một màn này lúc biểu tình cũng là cả kinh địch ngữ hàm lão sư ta cùng ngươi hợp thể thương diên thi triển kỹ năng cùng địch ngữ hàm hợp thể tiếp đó thi triển sửa chữa kỹ năng đem địch ngữ hàm thời gian hồi tưởng kỹ năng đổi trở lại thời gian tiếng vọng nhằm vào những gia người này thương diên lần lượt thi triển thời gian tiếng vọng kỹ năng lắng nghe trong vật phẩm gánh chịu lịch sử hồi âm cùng tương quan mảnh vụn hình ảnh. các vị tốc chiến tốc thắng Đem bên trong thiên đế thành cấp 80 trở lên thiên long nhân đều dễ đi, tranh thủ tối nay toàn biên đột phá cấp 90. Giết. Thiên đế không tại, ta đi mừng đế phủ. Ngoa đảo. Hội trưởng đột phá cấp 99. Hội trưởng ngứ bức. Lần này coi như thiên đế trở về cũng không cần lo lắng. Thiên đế cấp 98, La hội trưởng cấp 99, thiên đế coi như trở về cũng đến bị La hội trưởng dọa cho đến trận vật trốn phải à. Người hoa hạ. Thiên đế cùng La thiên hợp tác, muốn trôn vùi các ngươi tất cả người, giúp thiên đế thăng cấp cấp 99. Yêu luôn họ chúng. Chớ bị nàng lựa gạn. Nàng đây là sắp chết đến nơi, muốn châm ngòi ly gián đây. Thiên đế ngay tại trong thành. Ta nghe được La Thiên đối thoại với hắn, bọn hắn là cùng một bọn. Thương Diên cứu qua chúng ta, là ân nhân của chúng ta cùng chủ nhân, ta nói đều là thật. La hội trưởng, nàng nói là sự thật ư? Thảo, Thiên đế thật trong thành. La hội trưởng có vấn đề. Tất cả người tập hợp. Họ La, ngươi mẹ nó tại sao muốn làm phản đồ Hàn gian? Toàn thể tập hợp, một chỗ phạp đại. Cẩn thận thiên phạt kỹ năng. Mẹ nó, họ La ta kia mẹ ngươi, ngăn trẻ tháp bị ta thu chống đỡ trong thành có truyền tống đại nhanh trốn kiếm mẹ ngươi tiên long nhân tới a khu cụ đều mẹ nó tới giết lao tử a trong thành có lẽ còn may mắn tổn, trốn đi người hoa hạ, các ngươi đi đem bọn hắn tìm ra đưa đến trước mặt ta thương Diên thông qua địch ngữ hàm lão sư có thể lắng nghe bạn vận thời gian tiếng vọng kỹ năng lắng nghe cái này mười lăm cố ra người trên mình ghi chép lại lịch sử hồi âm cùng tương quan mảnh vụn hình ảnh trong lòng kìm lòng không được dấy lên nội hỏa phía trước có người nghi ngờ hắn cảm thấy hắn không có bằng chứng hoài nghi la thiên cho la thiên cài lên phản quốc phản tộc tội danh Nhưng mà hiện tại những cái này chết thẳng tại La Thiên cùng Thiên Đế trên tay, cuối cùng bị thiên thần bọn hắn cho tàn nhẫn ngược sát, lột ra rút xương liệt sĩ si nhóm liền là thật sự chứng cứ. Tinh thần chi hại bên trong, Địch Ngữ Hàm Lao Sư nghe lấy bên trong ra người những cái này tổn lưu lịch sử hồi âm, nhìn xem những mảnh vụn này hình ảnh, trong lòng cũng dâng lên mãnh liệt nội ý năm trầm, mang tần diệp bọn họ chạy tới. Cương Diên giải trừ hợp thể hình thái, theo trong nhận chữ vật lấy ra tên là ký ức máy chiếu kỹ thuật số trang bị, đem đoạn này từ nhiều người tạo thành một đoạn ký ức cho chỉnh hợp lên, dự chiếu trong đó. Chương 10, thiên giới triệt để trở về chương 10 thiên giới triệt để trở về rất nhanh, tần diệp bọn người ở tại nam trâm dẫn dắt tới truyền thống tới. đây là, mọi người thấy đài hành hình bên trên mang theo, theo gió phiêu lãng từng cái như là thịt khô ra người lúc biểu tình đầu tiên là nghi hoặc, theo sau ma nhãn tra xét, tất cả mọi người ánh mắt biểu tình đều biến đến vẫn nộ lại nghiêm trọng. thương diên hướng ký ức máy chiếu kỹ thuật số bên trong truyền vào ma lực, hình chiếu phát hình chỉnh hợp dự trữ ở bên trong một đoạn ký ức. đây là theo da thịt của bọn họ tàn cốt bên trong lấy ra một đoạn ký ước. các ngươi nhìn xong liền biết chuyện gì xảy ra. Tất cả người kiềm chế phẫn nộ trong lòng cùng lo nghĩ, ánh mắt theo đài hành hình bên trên 15 trương hoa hạ ra người, chuyển rời đến khương diên thả xuống tại giữa không trung vô cùng rõ ràng ký ức hình ảnh. Tần Diệp Triệu tập 20 tên cấp 90 cường giả, cùng 300 tên cấp 80 thức tỉnh giả trước tiên chạy đến, giờ phút này bọn hắn đều đứng ở ngừng tại trên sa mạc ma đạo trong phi chu, ngẩng đầu nhìn không trung hình chiếu. Làm từng gương mặt quen thuộc xuất hiện, bọn hắn không khỏi liên tưởng đến những cái này như là thịt khô treo ở đài hành hình thượng nhân ra, tiếp đó trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Tất cả người sắc mặt ngưng trọng nhìn song 15 cái khác biệt góc nhìn hợp lại mà thành hình chiếu ký ức. Tần Diệp tức giận tới mức cắn răng, "Mẹ nó, La Thiên tên hôn đản này, Thảo. La Thiên tại sao muốn làm như vậy? Hắn tại sao muốn ham hại người nhà, hiến tế người nhà trợ giúp Thiên Đế thăng cấp cấp 99? Mẹ, giết hắn cựu tộc một chút cũng không quá phận, hôn đản này thật mẹ nó nên chết." Tất cả mọi người tại thoá mạ lấy, đã từng còn chất vấn Khương Diên, cảm thấy Khương Diên không có bằng chứng liền kết luận La Thiên phản quốc phản tộc những người kia, hiện tại cũng đều giận không nhịn nổi, hận không thể đem La Thiên cho lột da rút xương. Khương Diên thu hồi ký ức máy chiếu kỹ thuật số ngữ khí nghiêm túc nói lấy, bọn hắn là bị La Thiên hại chết. Thiên thần để người lột da rút xương, cố ý tại nơi này làm cái đài hành hình, đem bọn hắn ra thịt treo lên, liền là muốn khiêu khích chúng ta ý tứ. Khoảng cách thiên giới triệt để trở về đã không xa, thiên thần cố tình tại trong lúc mấu chốt này khiêu khích chúng ta, đơn giản liền là muốn kích thích chúng ta nộ hỏa, để chúng ta nắm chắc thời gian giết sạch hắn lần trước vận chuyển tới hơn 7.000 tên tiên long nhân, bồi dưỡng được mấy chục trên trăm cái cấp 90 cường giả, đến lúc đó để cho hắn đại khai sát giới, từ đó đột phá đến cấp 100. Lần này ma quật trong vị diện sát suất lớn cũng sẽ không có thiên long nhân cường giả xâm lớn, các ngươi theo lệ cũ thăm dò xong cái ma quật này vị diện, ta trước dẫn bọn hắn ra thịt tán cốt trở về. Khương Diên giao phó xong để Nam châm đem đài hành hình rút lên tới, tiếp đó mang theo địch ngữ hàm Lao Sư cùng Diêu Khả Hân, để Nam châm chuyển tống trở về Liệp Nhân Hiệp Hội Tổng Bộ. Đã cấp 98 vương thanh phong tỏa chấn tại Liệp Nhân Hiệp Hội Tổng Bộ, Khương Diên tới, cùng Nam châm trên tay nắm lấy phía trên soát lấy mười mấy tấm da người đại hành hình đưa tới vương thanh phong cùng trong quảng trường toàn thể thức tỉnh giả chú ý khương diên lấy ra ký ức máy chiếu kỹ thuật số hiện trường tuần hoàn hình chiếu phát hình cái này mười lăm chương da người bên trong xuất lại lịch sử hồi âm cùng tương quan mảnh vụn hình ảnh thế là la thiên lần nữa lửa tất cả mọi người tại thoá mạ la thiên những cái này người chết các thân bằng hảo hữu hận không thể đem la thiên người nhà đều bắt lột da rút xương chẳng qua là ban đầu khương diên muốn bức la thiên trở về công khai trực tiếp chui sát la thiên tụ tập đã đem la thiên trực hệ đều giết đi sạch xình xanh đằng sau bởi vì biết không có cách nào bức La Thiên trở về, liền không có thật giết cựu tộc, không có tiếp tục công khai chém giết La Thiên cựu tộc thành viên. Nguyên nhân chính là như vậy, hiện tại cái này 15 cái chết thảm liệt sĩ nhóm các thân bằng hảo hữu đều khí đến muốn đảo La Thiên mộ tổ, muốn tiếp tục giết nó cựu tộc, dung an ủi những cái này bị lột da rút xương người chết nhóm trên trời có linh điêng. Dương Hồng vĩ phụ thân nghe nói sau chuyện này, trước tiên chạy tới. Hắn nhìn thấy Thương Diên, sắc mặt trắng bệch lo hô chạy tới, "Hồng, to lớn hắn có phải hay không?" Thương Diên nói lấy, hắn không ở tại bên trong, hẳn là cùng Triệu Thừa cản một chỗ chạy ra ngoài. Ngay vậy, dương hồng vi trong lòng vụ thân treo lấy đá vậy mới chấm xuống, chỉ là nhìn xem những gia người này, nghĩ đến nhi tử còn vây ở thiên giới vô pháp trở về, nghĩ đến địch nhân không vẹn vẹn có cường đại thiên long nhân, còn có phản bội bọn hắn, muốn hiến tế bọn hắn cho thiên đế, đẳng cấp cao tới cấp 99 la thiên, trong lòng của hắn liền càng thêm cảm thấy bất an. lúc này, Tân diệp phát tới ma đạo truyền tin, chúng ta tại sa mạc rừng cây khô bên trong phát hiện triệu thừa cản lưu lại ký hiệu, tại một gốc cây khô phía dưới tìm được hắn giấu tới ma đạo máy ghi chép, thương duyên lập tức đem nam châm phóng xuất, để nam châm truyền tống trở về sa mạc ma quật. Hướng về Tần Diệp phương hướng bay đi. Triệu thừa càn nói cái gì? Thương Diên cấp bách hỏi. Tần Diệp nói, chúng ta còn không có nhìn, có tại lục xoát phụ cận có hay không có hắn lưu lại cái khác ký hiệu. Thương Diên tiếp nhận Tần Diệp đưa tới ma đạo máy ghi chép, truyền vào ma lực phát hình trong đó ghi chép ảnh âm thanh hình ảnh. Chỉ thấy ảnh âm thanh trong hình, Triệu thừa càn mất đi cánh tay phải, trên mặt râu ria sổn xoám, như là một cái chán nạn tang thương kẻ lan thang. Hắn giảng thuật thương diên bọn hắn sau khi trở về, La Thiên dẫn dắt bọn hắn thăng cấp trải qua. Tiếp đó kể rõ nào đó chiến vong, kể rõ La Thiên phản bội, muốn hiến tế bọn hắn trợ giúp Thiên Đế thăng cấp cấp 99 quá trình. Cuối cùng hắn tay trái nắm lấy mất đi cánh tay phải bà bay, kể rõ liên quan tới Thiên Thần đám người tình báo tin tức. Cánh tay phải của hắn là tiềm nhập Long Đế thành thu thập tình báo lúc bị Long Đế chém dụng. Long Đế so với hắn trong tưởng tượng cường đại, hắn cũng bởi bị cụt tay rơi vào Long Đế thành, đồng đội bên trong không có người nắm giữ tái sinh loại hình chữa trị kỹ năng, cho nên hiện tại mất đi cánh tay phải hắn, chiến lực giảm mất đi nhiều. Tần Diệp nói lấy. Còn tốt có Triệu Minh Chủ, không phải bọn hắn cũng phải chết ở Thiên Đế cùng là Thiên trong tay. Nhìn xong Triệu Thừa Càn ghi lại đoạn video này, Thương Diên có thể cảm nhận được trên mình Triệu Thừa Càn gánh vác nặng nghề áp lực. Hắn mở miệng nói, không cần tra xét cái ma quật này bị diện, chuẩn bị đối mặt thiên giới triệt để trở về, cùng bọn hắn quyết nhất tự chiến a. Triệu Thừa Càn truyền lại trở về trong tin tức nói Thiên Thần không có an bại cường giả xâm lấn, nhưng mà Triệu tập tất cả cấp 90 trở lên cường giả, đồng thời lần nữa bổ quyết Tam Đế, Thập Nhị Vương, Tam Thập Lục Hầu cùng Thất Thập Nhị tướng quân chống làm tiếp xuống đại chiến chuẩn bị kỹ càng. Cho nên lần này quy khư chi địa trở về, Thiên Thần không có an bài người xâm lấn, Triệu Thừa Càn bọn hắn cũng liền vô pháp lẫn vào trong đó đi theo trở về. Thương gian thu hồi Triệu Thừa Càn dấu ở chỗ này ma đạo máy đi chép, phân phát lấy mọi người, lưu lại một phần nhỏ trở về ma quật cửa vào, tiếp đó thi triển Thiên Công khai bật kỹ năng, chế tạo một tòa cấp 90 liệp nhân hiệp hội phân bộ, để tần diệp sắp xếp người chấn thủ cái ma quật này cửa vào. Dựa theo thời gian để tính, nhanh nhất chỉ cần nửa năm, thiên giới liền sẽ triệt để trở về. Địa giới nửa năm, tương đương với thiên giới 2 tháng hy vọng triệu thừa càng bọn hắn có khả năng gánh đến thiên giới triệt để trở về ngày này a thương duyên chỉ có thể cầu nguyện nữ thần may mắn chiếu cố bọn hắn thời gian nội vàng nửa năm thoan qua tức thì theo lấy một tràng oanh động toàn cầu thậm chí tất cả ma quật bị diện toàn diện địa chấn đột nhiên không có dấu hiệu nào phát sinh thương duyên biết lần này hẳn là thiên giới triệt để trở về chương 11, một côn luân sơn khổng lồ truyền tống cửa vào chương 11, một côn luân sơn khổng lồ truyền tống cửa vào không có dấu hiệu nào toàn cầu đại địa chấn để thế giới các nước nhân dân cũng vì đó kinh hoàng phản phất tận thế gần đến. Tất cả ma quật vị diện cũng đồng bộ phát sinh kịch liệt địa chấn, cường độ không thua kém cấp 6, đưa tới toàn dân khủng hoảng. Một đám cường giả bay ở không trung, cảm thụ được mãnh liệt không gian chấn động, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Là thiên giới muốn triệt để trở về ư? Địa cầu các nơi cùng tất cả ma quật vị diện đều tại kịch liệt chấn động, cái này phải là nhiều lớn ma quật vị diện xâm lấn trở về, mới sẽ tạo thành như vậy khoa trường không gian chấn động. Bên trên quân Luân Sơn xuất hiện một cái khổng lồ đường hầm truyền tống, so ngày trước xuất hiện đường hầm truyền tống lớn không chỉ gấp 10, nói rõ lần này xâm lấn ma quật vị diện khẳng định cũng rất lớn. Tương điên trước khi lên đường giao phó địch ngữ hàm lão sư thiên thần cấm ma lệnh kỹ năng có thể phong cấm 9.900 mét bên trong tất cả mục tiêu thể nội ma lực hắn thi triển xong kỹ năng đằng sau tiến vào cái phạm vi này bên trong đám người sẽ không tiếp tục chịu đến cấm ma lệnh ảnh hưởng vì để tránh cho thiên thần còn có cái khác kỹ năng hoặc là người khác phụ trợ hắn để hắn cấm ma lệnh phạm vi gia tăng gấp mấy lần ngươi tận lực trốn ở cách chúng ta mười vạn mét ngoài khu vực chờ thiên thần thi triển cấm ma lệnh kỹ năng lại tiến vào chiến trường định ngữ hàm lão sư võ trang đầy đủ mặc vào cấp 96 dung hợp cấp 96 ma tình đem phẳng ngựa kéo căng khải rác Nàng biết tiếp xuống nhiệm vụ của mình có nhiều gian khó cự, một khi Khương Diên bọn hắn lâm vào bại cục tử cục, như thế nàng liền có thể thi triển thời gian hồi tưởng kỹ năng ngăn cơn sóng dữ. Xuất phát, Khương Diên nhắc nhở lấy, mang lên phục sinh chi quan cùng địch ngữ hàm, để Nam Trâm truyền tống rời khỏi Bắc Kinh thành, tiến về khoảng cách Côn Luân Sơn gần nhất ma quật cửa vào, tiếp đó bay hướng Côn Luân Sơn. Cùng một thời gian, Đoạt Xá thần nữ Diêu Khả hân xuất lĩnh lấy đồng dạng Đoạt Xá Thiên Long Nhân Diêu lực đáng người, hướng về gần cùng cuối cùng cái này thiên giới vị diện giáp rối hợp lại ma quật vị diện bay đi. Thân phận của bọn hắn chỉ có tin được Khương Diên mấy người biết, ở những người khác trong mắt, bọn hắn liền là hàng thật giá thật thiên long nhân, cho nên bọn hắn dọc theo con đường này còn đến tránh cho bị trong nước những cường giả khác phát hiện, từ đó bạo phát chiến đấu. Tất nhiên, bọn hắn 30, 40 người, trong đó một nửa đều là cấp 90 trở lên cường giả, thần nữ diêu khả hơn đối ngoại biểu hiện đẳng cấp vẫn là cấp 97, bởi vậy coi như thực sự có người phát hiện các nàng, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Trừ đó ra, Trần Hội trưởng. Phong thiên giật cấp bậc của bọn hắn Khương Diên cũng đều trong bóng tối đổi thấp 1-2 cấp, vì chính là để bọn hắn đến lúc đó dung nhập vào thiên Long Nhân Cường Giả bên trong, tiếp đó đâm lưng đánh lén thiên Long Nhân Cường Giả, cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Cấp 97 thần nữ trên thực tế đã là cấp 99, hơn nữa thần nữ chuyên dụng truy giải vũ khí, Khương Diên sớm đã giúp nàng hợp lại lên tới cấp 99, đồng thời trong đó dung hợp Đâm Xuyên Ma Tình cũng cho hợp lại thăng cấp đến cấp 99, còn Mai Định mức dung hợp một mai cấp 99 kịch độc Ma Tình. Tất nhiên, thanh này truy giải vũ khí cùng Diêu Khả Ân trên mình cấp 99 trang bị Khương Diên cũng đều thi triển sửa chữa kỹ năng, đổi thành cấp 97 che giấu hai mắt người. Đến lúc đó Diêu Khả hơn bắt được cơ hội, nàng dựa vào cấp 99 thuộc tính, dựa vào thanh này cấp 99 truy giải vũ khí đánh lén đâm lươn thiên thần. Dù cho thiên thần phản ứng cực nhanh tránh đi bộ phận quan trọng, cũng sẽ bởi vậy trúng độc, chiến lược trượt xuống. Cấp 99 kịch độc ma tinh kỹ năng, Khương Diên tự mình cảm thụ qua. Loại trừ cùng là cấp 99 Diêu Khả hơn Thánh Quang kỹ năng có thể thoải mái chữa trị giải độc bên ngoài, cái khác 90 mấy cấp trị liệu hệ phụ trợ tại không có làm sạch giải độc hiệu quả dưới tình huống phổ thông trị liệu kỹ năng căn bản không có tác dụng mà nắm giữ làm sạch giải độc kỹ năng phụ trợ nghề nghiệp cũng sẽ bởi vì đẳng cấp thấp hơn cấp 99, cần mấy cái đợt trị liệu mới có thể triệt để trị tận gốc giải trừ cấp 99 kịch độc hiệu quả. Trừ đó ra, Khương Diên còn thi triển phụ ma kỹ năng, theo nam châm cấp 97 độc dịch đạn bên trong rút ra ra độc tố, phụ ma dung nhập vào thanh này truy giải trong vũ khí. Đến lúc đó dù cho ma lực chịu đến phong cấm, vô pháp thi triển ma tinh kỹ năng, phụ công cũng có thể để địch quân bị thương cảm nhiễm nam châm cái này cao tới cấp 97 thần kinh tử độc. Vương Thanh Phong đám người vũ khí Khương Diên cũng đều hỗ trợ phụ ma dung nhập nam châm độc tố đồng thời trên người bọn hắn một bộ đầy đủ trang bị khương diên đều lượng thân định chế giúp bọn hắn hợp lại thăng cấp đến cao cấp nhất, đồng thời thi triển siêu cấp miếng vá kỹ năng, mỗi kiện trang bị đều dung hợp hai cái ma tinh, cho nên lối mặt đoạt giá trọng sinh nắm giữ xong nghề nghiệp thiên long nhân, bọn hắn tại tất cả trang bị đều nắm giữ xong ma tinh dưới tình huống cũng coi là miễn cưỡng đền bù nghề nghiệp ở giữa khoảng cách. rất nhanh, nam châm mang theo khương diên truyền tống đến khoảng cách côn luân sơn gần nhất ma quật cửa vào. lúc này đại lượng thức tỉnh giả ngay tại có thứ tự rời khỏi ma quật, thông qua đường hầm truyền tống trở về địa cầu, tránh thiên giới triệt để trở về tại trong ma quật gặp phải lượng lớn thiên long nhân bây giết cuối cùng thiên long nhân bên trong cấp 70 trở lên thức tỉnh giả số lượng là người trong nước mấy chục hơn trăm lần cho nên để cho hậu thoại thương duyên bọn hắn đã sớm nghĩ kỹ ứng phó phương án thiên giới triệt để trở về lúc tất cả người rút lui ma quật bị diện tiếp đó tất cả cấp 70 trở lên thức tỉnh giả phân tán chấn thủ ma quật cửa vào nếu như thiên long nhân thế công quá mạnh nếu như chấn thủ ma quật phòng tuyến cuối cùng sụp đổ liền trực tiếp rút khỏi ma quật tại trong ma quật nhân loại khoa kĩ vũ khí vô pháp sử dụng bởi vậy thiên long nhân không có kiến thức qua sử nổ đạn hào đạn đạo đạn hạt nhân vi lượng làm chiến trường theo ma quật vị diện chuyển rời đến hiện thực thành thị lúc, địa cầu nhân loại liền không còn ở vào thế yếu. dù cho là cấp 90 cường giả, tại không có loại phòng ngự hình kỹ năng lúc, cũng đỡ không nổi đạn đạo đạn hạt nhân nguyên tạng. lúc này, tần diệp phát tới cho khương diên tin tức, hiện tại loại trừ lưu lại tới chấn thủ ma quật cửa vào các cường giả, những người khác đã xuất phát đi đến quân luân sơn. ma quật trong thành thị, tất cả người ngay tại có thứ tự rút lui, lui giữ hiệp hội phòng tuyến. bên ngoài tất cả truyền tống đài cùng truyền tống tháp đều đã phái người dỡ bỏ, ta hiện tại dẫn dắt người khác đi qua chợ giúp các ngươi. ân, ta đi vào trước tìm tòi hư thực. Cương Diên hồi phục tân diệm, Nam Trâm vác hắn cùng địch ngữ hàm lão sư nhanh chóng bay ra cái ma quật này đường hầm truyền tống, hướng về xuất hiện tại vùng trời côn luân sơn khổng lồ truyền tống cửa vào bay đi. Lúc này, mang theo nhiều mai đạn đạo chiến đấu cơ ngay tại lục tục no ngoe hướng về côn luân sơn bay tới. Quân đội cũng tại thưa chiên gõ chống hướng lấy côn luân sơn chạy đến, tùy thời làm xong cùng Thiên long nhân quyết chiến chuẩn bị. Rất nhanh, Nam Trâm đến cái này vô cùng hỗn loạn to lớn đường hầm truyền tống phụ cận, Cương Diên thi triển hình nộ kĩ năng, điều khiển bóc dáng thân cao cùng chính mình đồng dạng hình nộ bay bảo. Chỉ thấy cấp 99 hình nộm nháy mắt liền bị trong đường hầm vô cùng hỗn loạn cường đại thời không pháp tắc cho chôn vùi, Thương Diên nếu là bay thẳng đi vào, e rằng chống không đến 2 giây liền sẽ bị bên trong mạnh đến đáng sợ thời không pháp tắc cho phá tan thành từng mảnh. Sau 3 phút, Vương Thanh Phong đám người lần lượt đến. Lúc này, Thương Diên đeo tại bên hông, cùng di dạ trên mình cùng tổ âm dương đội chỗ mà tình trang bị khôi phục liên hệ, đồng thời truyền đến cảm giác nguy cơ mãnh liệt ứng. Chương 12, Thương Diên VFSĩ Vũ Hoàng chương 12, Thương Diên VFSĩ Vũ Hoàng ta đi vào trước, các ngươi cẩn thận một chút, chờ tin tức của ta. Thương Diên nói xong, chú tiếp đem nam châm thu vào trong nhận chữ vật, tiếp đó chuyển vào ma lực thôi động âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng. tiếp theo một cái chớp mắt, khương diên hư không tiêu thất. khiêu ngọc kỳ đột nhiên xuất hiện tại khương diên biến mất vị trí, một mặt mộng bức lại khẩn trương nhìn xung quanh xung quanh. vương thanh phong nhìn xem cùng khương diên trao đổi vị trí, đột nhiên xuất hiện khiêu ngọc kỳ, cất bách hỏi, bên trong cái gì tình huống? khiêu ngọc kỳ trả lời, vũ hoàng phát hiện chúng ta, dẫn dắt một nhóm thiên long nhân cường giả đuổi giết chúng ta di dã để ta mang lên khương diên lúc trước đưa cho nàng âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyển, nói là thiên giới đã triệt để trở về. Khương Diên nhất định có thể thông qua cùng tổ âm dương đổi chỗ ma tinh trang bị cảm ứng được trạng vốn của ta. Một bên khác, cùng Hưu Ngọc Kỳ trao đổi vị trí Khương Diên vừa ra tới, lập tức liền cảm ứng được nhiều phần cường đại ma lực khí tức. "Là Khương Diên?" Dương Hồng Vĩ đột nhiên hô hào, vui đến phát khóc. Chỉ thấy hắn toàn thân đâm máu, cùng Triệu Thừa càn bọn hắn một chỗ bị hơn 10 tên cấp 90 trở lên tiên long nhân vây công, mà đứng đầu rõ ràng là cấp 98 vũ hoàng. Khương Diên đem nam châm thả ra, tinh thần truyền âm phân phó lấy, tiêu ký truyền tống tọa độ, tiếp đó ra ngoài đem Vương Thanh Phong bọn hắn mang vào. Nam Châm lập tức hạ xuống mặt đất tiêu ký truyền tống tọa độ, mà Khương Diên cầm trong tay cấp 99 ma vương kiếm, thi triển dưới chân sét đánh ma tinh kỹ năng, ngáy mắt lóe lên đến Vũ Hoàng trước mặt, một kiếm hướng về Vũ Hoàng chém bổ xuống đầu. Lúc này Vũ Hoàng là cự nhân hình thái, hắn nắm giữ có thể để cho vạn vật thu nhỏ quyết đại kỹ năng, bởi vậy mảnh khu vực này đều bị thu nhỏ mấy chục lần, bọn hắn tại Vũ Hoàng trước mặt liền như là gà như. Thật nhanh, Vũ Hoàng cảm ứng được Khương Diên ma lực khí tức lúc, Khương Diên liền đã nhanh như điện chớp xuất hiện tại trên đầu của hắn. Xoẹt, Khương Diên một kiếm đánh xuống. Cấp 99 bạo kích ma tình có được cao tới 99 tỷ lệ bạo kích, lại thêm cấp 99 phá giáp ma tình, Vũ Hoàng ra đầu đối Khương Diên tới nói liền cùng đầu phụ đồng dạng, dễ dàng liền bị hắn cho đánh ra một đạo thật sâu lỗ hổng. Chỉ bất quá Vũ Hoàng trong mắt hắn là cự nhân hình thái, bởi vậy hắn một kiếm này chỉ là thương đến da đầu, chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Dù là như vậy, cung kinh đến Vũ Hoàng bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Kiếm này có độc. Vũ Hoàng có thể cảm nhận được da đầu loại trừ truyền đến đau từng cơn bên ngoài, còn có kịch độc ăn mòn thân kinh, tại miệng vết thương nhanh chóng lan tràn cảm giác. Khương Diên liên tục thi triển hình nội kỹ năng 7 cái cấp 99 hình nộm lần lượt xuất hiện, tiếp đó tại Khương Diên tinh thần chi phối phía dưới nhanh chóng bay đi trợ giúp Dương Hồng Vĩ bảy người. Cấp 99 hình nộm, cấp 99 người hoa hạ. Vũ Hoàng trong lòng giận mình, sớm biết trước mặt hắn liền trực tiếp hạ tử thủ giết cái này mấy cái hoa hạ cường giả. Cấp 98 hắn, xuất lĩnh mười mấy thủ hạ, chọn bèn có thể thoải mái chém giết triệu thừa cả tám người. Nhưng hắn làm biểu hiện lòng trung, cho nên một lòng nghĩ trọng thương bọn hắn, tiếp đó bắt sống mang đi, đưa cho Thiên Thần đánh giết thu mạch kinh nghiệm. Kết quả đột nhiên giết ra một cái cấp 99 hoa hạ cường giả, không bèn bèn làm rối loạn kế hoạch của hắn còn dùng tính áp đảo tốc độ thực lực, nháy mắt để hắn bị thương, đồng thời còn trúng đầu. Cự linh chi ác, hình thể bốn là so khương diên bọn hắn lớn mười mấy lần vũ hoàng, tay phải đột nhiên biến đến càng lớn, che khuất bầu trời như hướng về khương diên cùng phía dưới triệu thừa cản đám người bắt đi. Lúc này, khương diên thi triển cải tạo kỹ năng, ma vương kiếm trong tay tại hắn một ý niệm cải tạo thành một cái chiều dài vượt qua dài 10 mét kiếm. Bạo kích, phá giáp. lưỡi kiếm chiều dài vượt qua 10 mét ma vương kiếm hướng về che khuất bầu trời bắt tới cự thủ trực tiếp bổ tới. Xoẹt. Khương Diên một kiếm này trực tiếp dọc theo vũ hoàng ngón giữa tay phải cùng ngón áp út ở giữa khe hở chém tới, tiếp đó thoải mái đem nó bổ ra, trực tiếp đi sâu đến trong lòng bàn tay. Tê, tay phải truyền đến cường liệt đau nhức kịch liệt để vũ hoàng hít một hơi lên khí, hắn cố nén đau nhức kịch liệt, rứt khoát nắm chặt tay phải, đem khương Diên cho nắm tại trong lòng bàn tay. Cải tạo, chỉ thấy khương Diên lần nữa thi triển kỹ năng, trên mình 99 phòng trang đột nhiên biến đến cùng những như, sinh ra vô số đầu vừa mảnh vừa dài gai nhọn, trực tiếp đem vũ hoàng cự thủ cho đâm đến tùm lỗ chỗ. A, lần này, vũ hoàng phát ra thống khổ kêu thảm chỉ thấy từng cái gai nhọn quán xuyên hắn cái này to lớn, tròn vẹn có trăm mét rộng bàn tay, máu tươi dọc theo bị thương diên bổ ra khe hở vết thương cùng gai nhọn vết thương róc rách tuôn ra. cái tạo. ma vương kiếm biến thành ma vương cưa, thương diên trực tiếp lái về cưa lấy vũ hoàng bàn tay, mỗi cưa một thoáng, đều có thể phát động bạo kích để vũ hoàng đau đến điên cuồng búng tay, làm thế nào cũng không cắt đuôi được đã thật sâu đâm vào hắn cự trưởng bên trong thương diên. lúc này nam châm dẫn theo vương thanh phong đám người truyền tống đi bảo. cảm thụ được hai ba cấp chín trở lên ma lực khí tức, vũ hoàng kiếp sợ đồng thời biết chính mình nhất định cần đến rút lui bằng không đến lúc đó rất có thể sẽ chết tại nhóm này người hoa hạ trong tay. Chỉ thấy tay phải của hắn nhanh chóng thu nhỏ, quỷ dị chính là tại tay phải hắn vị trí khương diên dĩ nhiên cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vũ Hoàng tay trái nắm lấy một thanh cự kiếm, lại trực tiếp chặt đứt tay phải của mình, tiếp đó cũng không quay đầu lại hướng về xa xa bay đi. Vương Thanh Phong cố ý ngăn cản, nhưng mà tại Vũ Hoàng cái này quỷ dị lĩnh vực kỹ năng bên trong, thu nhỏ đến như là phiến hơi hắn, căn bản đuổi không kịp tự nhiên hình thái, thoăn cái liền kéo ra chênh lệch thật lớn Vũ Hoàng. Đây là cái quỷ gì kỹ năng Vương Thanh Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn Vũ Hoàng đoạn trưởng lấy nạn. Thương Diên thi triển cải tạo kỹ năng, khôi phục trang bị nguyên dạng, thoát ly Vũ Hoàng cự trưởng, giặc cùng đường chớ đời. Thương Diên tinh thần truyền âm hô hào, để tránh Vương Thanh Phong bội tới chịu đến thiên thần mai phục, đem bọn hắn giết. Thương Diên lấy ra phục sinh chi quan trực tiếp thẳng hướng cùng Vũ Hoàng một chỗ tới vây quét triệu thừa cản đám người thiên long nhân. Cái này 12 cái thiên long nhân bên trong, 9 cái đều là cấp 90 trở lên tồn tại. Xét đánh. Thương Diên trong nháy mắt, một kiếm chém giết một cái cấp 93 tiên long nhân. Bạo kích kỹ năng phát động, đối phương đầu trực tiếp bị Thương Diên chém dục đánh giết cấp 93 thiên long nhân, kinh nghiệm 18600 địch ngữ hàm lão sư đem nàng khế ước từ long thú thả đi ra, để từ long thú tiêu ký một cái chuyển tống tọa độ, tiếp đó yên lặng đem nó thu vào trong nhận chứa vật. Thi triển trên mình món này cấp 96 khải giáp dung hợp tàng hình ma tinh kỹ năng, tàng hình hướng về xa xa không trung bay đi. Nàng là Khương Diên át chủ bài hậu chiêu, vì để tránh cho bị thiên thần cấm ma lệnh kỹ năng phong cấm ma lực, vô pháp thi triển thời gian hồi tưởng kỹ năng lịch thiên cải mệnh, ngăn cơn sóng dữ, cho nên nàng đến cách Khương Diên xa một chút, tránh cùng Khương Diên một chỗ chúng tiêu, một chỗ bị thiên thần phong cấm ma lực. Rất nhanh cái này mười hai cái không thể cùng Vũ Hoàng một chỗ đảo tẩu thiên long nhân bị giết tới đẳng cấp sổ giảm, hiện trường tất cả mọi người đã vô pháp thu được kinh nghiệm. Thương Diên thu hồi phục sinh chi quan triệt để chém giết bọn hắn, lấy ra phệ hồn phiến, đem bọn hắn hồn phách đều cho thu đi bảo. Lúc này, Thương Diên nhìn về phía vong linh hình thái, ánh mắt phức tạp nhìn kỹ hắn, muốn nói lại thôi di dạ, mở miệng nói, yên tâm, ta sẽ cho ngươi cùng khôi điền báo thủ, giết La Thiên cùng Tiên Đế. Chương 13, thiên dục nó vong, tất để nó cường. Chương 13, thiên dục nó vong, tất để nó cường. Xem đi, đây chính là Khương Diên Thánh Châu Nam Bộ Hòn Đảo không người bên trong. La Thiên thông qua quản chế thủy tinh cầu mắt thấy Vũ Hoàng mang người vây quét triệu thừa càn đám người. cùng Khương Diên đột nhiên xuất hiện, để Vũ Hoàng đoạn trưởng chạy trốn quá trình. Còn có Khương Diên phía sau cùng đối Di Dạng nói muốn giết hắn cùng Thiên Đế. Thay Di Dạng cùng Khôi Điền báo thủ lời nói cũng thông qua tử mâu cầu hình thức, đem hình ảnh ôn hòa âm thanh đều cho thời gian thực chuyển thâu đến trước mặt hắn bị cái bên trong. La Thiên nói tiếp, hắn bị chúng ta bày một đạo, vẫn là thuận lợi đột phá đến cấp chín cấp chín mươi hoàng. Ở trước mặt hắn chọn mạn không có lực chống đỡ, chỉ có thể đoạn trưởng chạy trốn. Hứa Chi đây là hắn không hề động hẳn thật. Không có thi triển cái khác kỹ năng dưới tình huống, cho nên hắn không có quyết đại, dùng thực lực của hắn bây giờ, hắn chính xác có bản lĩnh đánh chết chúng ta. Thiên đế Lặng Yên không lên tiếng xem lấy cấp 99 cương Diên, hiển nhiên không nghĩ tới Cương Diên dĩ nhiên cũng đột phá đến cấp 99, càng không có nghĩ tới dưới một người, trên bạn người vũ hoàng, vậy mà như thế chật vật, cuối cùng lựa chọn tự đoạn tay phải mới có thể thoát đi. Chỉ thấy Cương Diên ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên dựng lên một ngón giữa. Đây là ý gì? Thiên đế hỏi. La Thiên bình tĩnh nói, Đây là địa giới người Ân cần thăm hỏi người khác mâu thân quốc tế thủ thế, hắn biết ta thả xuống không ít quảng chế thủy tinh cầu, khẳng định phát hiện bọn hắn nơi này chiến đấu. Nhìn xem đối không trung giơ ngón tay giữa lên Ân cần thăm hỏi bọn hắn Cương Diên, Thiên Đế chế nhạo một tiếng, Thiên dục nó vong, tất để nó cuồng. Chờ ta đột phá cấp 99, đến lúc đó hắn liền cuồng không nổi. Cương Diên ra lệnh một tiếng, phân đội hành động tiến về thiên thần đảo. Mỗi đội ở giữa khoảng cách bảo trì tại vạn mét có hơn, tránh tất cả mọi người bị thiên thần trò phong cấm ma lực. Vương Thanh Phong, Vương Sán, Dương Bang Kiết cùng triệu khôn muội dẫn dắt sáu người, một đội bảy người phân tán ở không trung, hướng về Thương Diên chỉ hướng phương hướng nhanh chóng bay đi. Triệu Minh Chủ, các ngươi cùng ta một chỗ. Thương Diên để Nam Trâm nắm lấy phục sinh chi quan tiếp đó thi triển sửa chữa kỹ năng, đem phục sinh đổi thành tái sinh. Ta giúp ngươi khôi phục cánh tay phải, ngươi nhẫn một thoáng. Nói xong, Thương Diên theo trong nhẫn chữa vật lấy ra một cái cấp 99 dự phòng cảm đau, một kiếm bổ về phía Triệu Thừa cản vai phải của tay, đem hắn cái này cụt tay sau mọc ra quái dị cánh tay cho chém nước. Triệu Thừa cản đau đến thẳng cắn răng, nhưng mà biết được Thương Diên có thể để cho chính mình khôi phục cánh tay phải sau, vẫn là nhỉ xuống, không nói tiếng nào. Tái sinh. Khương Diên tay phải ấn tại trên bờ vai Triệu Thừa Càn, thi triển kỹ năng để triệu thừa càn cái này mất đi toàn bộ cánh tay phải, máu tươi ngay tại phun mạnh bả vai vết cắt nhanh chóng sinh ra một đầu sâm bạch sương tay, sau đó là huyết quản, gân cốt, mỡ, bác thịp, ngoài da thịt, ngoài ra. Cơ hội là trong nháy mắt, Triệu Thừa Càn cánh tay phải liền tại Khương Diên trợ giúp tới lần nữa dài trở về. Cảm thụ được cảm giác đau biến mất, cảm thụ được lâu không thấy cánh tay phải, Triệu Thừa Càn nắm chặt lại nằm đấm, kém chút vui đến phát khóc. Sửa chữa, tái sinh đổi lại phục sinh. Khương Diên lấy ra một mai nhẫn chứa vật Đưa cho Triệu Thừa Càn, trong này có cho các ngươi chuẩn bị một bộ đầy đủ trang bị, ngươi lấy ra phân cho mọi người, một chỗ đổi lên. Cảm ơn. Triệu Thừa Càn run rẩy tay phải nhận lấy nhận chữ vật. Trước lên tới. Khương Diên bay đến nam châm trên đầu, Triệu Thừa Càn mấy người cũng bay đi lên. Dương Hồng Vĩ đám người đều uống trị liệu dược thủy khôi phục thương thế, Triệu Thừa Càn ngồi tại nam châm trên lưng, theo trong nhận chữ vật lấy ra một bộ đầy đủ cấp 96, rõ ràng là Khương Diên cho hắn lượng thân định chế trang bị. Hắn không đổi đổi lên, mà là lần lượt lấy ra cái khác bảy bộ đồ chuẩn bị, dựa theo đối ứng đẳng cấp cùng trang bị đã tính phân cho Dương Hồng vĩ bảy người. Những trang bị này đều là một kiện dung hợp hai cái ma tinh, đồng thời mỗi một mai ma tinh đẳng cấp chí ít đều là cấp 85. Đối bọn hắn tới nói, mỗi một kiện trang bị đều có thể nói vô giới chi bảo, có tiền đều không có khả năng ở trên thị trường mua được. Cũng liền Khương Diên nắm giữ sửa chữa cùng hợp lại kỹ năng, mới có thể tạo ra nhiều như vậy cao cấp ma tinh trang bị. Trọng điểm là loại trừ thông thường một bộ đầy đủ trang bị bên ngoài, Khương Diên còn cho bọn hắn chuẩn bị bao trùm toàn thân, có thể toàn diện phòng ngự khai giác trang bị. Bởi vậy, vậy loại trừ Khương Diên, những người khác đổi lại từ Khương Diên chính tay chế tạo. Giao phó sinh mệnh mật tính, mặc vào trọn vẹn sẽ không cách cứng, cũng sẽ không ảnh hưởng động tác khải giáp, có thể nói là đem trang bị phòng ngự đều cho kéo căng. Mà Khương Diên không có mặc khải giáp, là bởi vì khải giáp sẽ hạn chế hắn biến thân tiên ma cự ma đến lúc đó no bạo liền lãng phí. Một bên khác, La Thiên thông qua nhiều cái quản chế thủy tinh cầu, nhiều cái góc độ từ không trung giám thị lấy Khương Diên đám người nhất cử nhất động. Triệu Thư càn cánh tay phải rõ ràng dài trở về. Là ai cho hắn thi triển tái sinh loại hình kỹ năng? Khương Diên chuẩn bị đến đủ đầy đủ a. Bọn hắn mang vào những khai giáp này trang bị, tương đương với trên mình nhiều một cái phục sinh giáp đồng cấp dưới tình huống chỉ là phá vỡ trên người bọn hắn khải giáp phòng ngự liền đến phí không ý tình. Lúc trước liền là bởi vì di dạng mặc trên người đồng loại hình khải giáp, cho nên hắn một kiếm kia bị di dạng bên ngoài mặc khải giáp cùng bên trong mặc phòng trang ngăn cản phía dưới đại lượng thương tổn, dẫn đến không thể miễu sát di dạng. Rất nhanh, thiên thần đạo gần ngay trước mắt, chỉ thấy một cỗ cường đại ma lực khí tức theo thiên thần đạo bên trong bay lên trời, từng cái cấp 90 trở lên tiên long nhân đột nhiên rơi ra. Đoạn trưởng chạy trốn vũ hoàng cũng tại trong đó, chỉ thấy hắn tay phải đã tái sinh khôi phục, xuất lính lấy trên trăm tên cường dạng nên đón khương diên đám người đến. Cấp chín vũ hoàng cấp 97 lâm đế. Nguyên bản tam đế bên trong ma đế cùng thiên đế đã xóa tên, lần nữa xây dựng tam đế bên trong, hai cái tân đế theo thứ tự là một cái lưng Cổng lão đầu, một cái Tóc Trắng lão hủ. Lưng Cổng lão đầu cấp 97, gọi là Huyền đế. Tóc Trắng lão hủ cấp 96, gọi là Bù đế. Còn lại thập nhị vương, tam thập lục hầu, thất thập nhị tướng bên trong vượt qua một nửa đều là người mới bổ sung đi vào. Nhất là tam thập lục hầu cùng thất thập nhị tướng, Khương Diên giết không ít, La Thiên cũng mang người giết không ít, cho nên vượt qua 2/3 đều là người mới. Nhưng mà những cái này người mới có thể không thể so lão nhân hiếu. Trong đó có rất nhiều bế quan ngủ đông nhiều năm, cố ý đổi tại thiên giới triệt để trở về sau mới thức tỉnh, tiếp đó gia nhập thiên thần bộ hạ. Tỷ như cấp 97 vạn đế cùng cấp 96 vũ đế, hai người này liền là bế quan ngủ đông mấy trăm năm, đặc biệt vào lúc này thức tỉnh lão giả. Vũ Hoàng ra lệnh một tiếng, cùng tiến lên. Trọng thương những cái này địa giới người, dẫn bọn hắn trở về hiến cho thiên thần. Lời nói mặc dù như vậy, nhưng mà cơ hồ tất cả thiên long nhân cường giả đều không có khả năng thật đem tới tay kinh nghiệm hiến cho thiên thần. Lúc này, tần diệp truyền đến tin tức, chúng ta tới. Đường âm truyền tống bắt đầu biến đến ổn định. Kương Diên tinh thần truyền âm, Nam Châm xuống dưới tiêu ký một tọa độ, tiếp đó trở về đường hầm truyền tống bên ngoài, mang tần diệp bọn họ chạy tới. Nam Châm lập tức hướng về phía dưới bay đi, Long Đế nhìn xem người mặc khải giáp Nam Châm, ánh mắt lộ ra ý tham lam. Đầu này cùng hắn đồng cấp ma long, hắn chuẩn bị cưỡng ép thu phục, đem nó chiếm thành của mình. Long Đế hướng về Nam Châm đuổi theo. Lúc này, Nam Châm trên lưng triệu thừa cản bay lên trời, ngăn cản Long Đế. Chương 14: Ngươi không xứng làm cương Diên đối thủ. Chương 14: Ngươi không xứng làm cương Diên đối thủ. Long Đế cấp 97 Đoạt sáng nghề nghiệp là cấp S Thánh Long Kỵ Sĩ mà bản thân hắn thức tỉnh thì là cấp B thú nhân nghề nghiệp. Triệu Thừa Càn thức tỉnh cũng là cấp S nghề nghiệp, tên là Càn Khôn Tu sĩ. Nhìn xem ngăn lại chính mình, người mặc cấp 96 khải giáp, chỉ có miệng lỗ mũi không có trang bị Triệu Thừa Càn, trong tay Long Đế cấp 97 đồ Long Dao hung hãn hướng về Triệu Thừa Càn chém bổ xuống đầu. Triệu Thừa Càn cầm trong tay cấp 96 Thiên Vương đao chính diện đỡ được Long Đế công kích. Đương. trong cơ thể hai người bắn ra cường đại ma lực khí tức phản phát liền hư không cũng vì đó mà nhỏ như. Triệu Thừa Càn tại đẳng cấp cùng trên lực lượng rõ ràng yếu mấy phần. Nhưng hắn còn có thể kháng trụ Long đế mang tới áp lực, mở miệng nói: "Lúc trước các ngươi người đông thế mạnh, mới sẽ bị ngươi cho chém xuống cánh tay phải. Hiện tại có loại cùng ta đơn đấu, ta nhìn chém không chém chết ngươi liền xong." Long đế khinh thường nói, mang vào khải giáp, nhiều tầng một phòng ngự sau ngược lại để ngươi tự tin lên. Triệu Thừa Càn điên cuồng tung đao, Long đế thoải mái đón đỡ, hiện nhiên không đem Triệu Thừa Càn coi là chuyện đáng kể. Thương Diên hướng về phía dưới rơi xuống, Nam Trâm đem phục sinh chi quan để dưới đất, tại chỗ tiêu ký một cái truyền tống tọa độ, tiếp đó lập tức thi triển truyền tống kỹ năng rời khỏi chỉ thấy Khương diên theo trong nhẫn chứa vật lấy ra đại lượng ma thạch cùng tài liệu trực tiếp thi triển tiên công khai vật kỹ năng chuẩn bị chế tạo một tòa cấp 99 kết giới tháp đem thiên thần đảo cùng cái này trên trăm tên tiên long nhân cường giả đều cho bao vây lại để bọn hắn vô pháp rời khỏi vũ hoàng thấy thế hướng về Khương diên giết tới muốn bao phía trước đoạn trưởng mối thủ lúc này vương thanh phong đột nhiên bay tới một kiếm bổ về phía vũ hoàng đem nó ngăn tại không trung ngươi không xứng làm Khương diên đối thủ cấp 98 vương thanh phong đối mặt cùng là cấp 98 vũ hoàng vũ hoàng hiếp, hiếp mắt hắn sống nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên bị người khác xem thường. đã ngươi muốn chết trước, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vũ Hoàng cùng Vương Thanh Phong triển khai trắng liết, hai cỗ cấp 98 ma lực khí tức điên cuồng va chạm dây dưa. cấp 97 huyền đế lao đầu và một bên cấp 96 vũ đế lao hầu liếc nhau, tiếp đó song song hướng xuống đất bay đi, thử nghiệm công kích ma nhãn biểu hiện là cấp 99 cương diên. ầm, chỉ thấy đỉnh đầu cương diên, đột nhiên xuất hiện kịch liệt bạo tạc cản lại huyền đế cùng vũ đế. cấp 96 vương sán xuất thủ, hắn trực tiếp thẳng hướng cấp 97 huyền đế. mà cấp 94 dương băng khiết thì công về phía cao hơn nàng ra cấp hai vua đế. Bọn hắn đều có đẳng cấp thế yếu, nhưng mà vốn có Khải Giáp, cùng song Ma Tinh trang bị dưới tình huống, bọn hắn coi như vô pháp luật cấp đánh giết đối phương, cũng có thể thuận lợi kiểm chế đối phương, ngăn cản đối phương làm phiền thương Diên. Gặp Vũ Hoàng cùng Tam Đế đều bị địa giới cường giả cho ngăn lại, không phải cấp 94 liền là cấp 95 thập nhị vương đồng thời hướng xuống đất không biết rõ tại làm cái gì Thương Diên đánh tới. Lúc này, Thương Diên đem mềm nút thả đi ra. Cấp 95 trên mình cũng ăn mặc cấp 95 kim loại khải giác mềm nút bay đến trên đầu Thương Diên, đỡ được công hướng Thương Diên công kích tạm xa. Cùng Vương Thanh Phong khế ước cấp 94 toàn phòng lang cũng bay tới cùng chó điên như trực tiếp nhào về phía bên trong một cái cấp 95 thiên long nhân, cấp 94 triệu khôn cũng giết tới. Những người còn lại nhộn nhịp xuất thủ, bảo hộ vùng trời Khương Diên bốn phía, thừa nhận số lượng là bọn hắn nhiều gấp 3 thiên long nhân. Lúc này, nam châm truyền tống về tới. Tần Diệp xuất lĩnh hai mươi mấy tên cấp 90 cường giả chạy tới, nhưng mà tại trên nhân số, bọn hắn vẫn là kém một lần. Một Hoàng, Tam Đế, Thập Nhị Vương, Tam Thập Lục Hầu, thất Thập Nhị Tướng, Thiên Thần Bộ Hạ tổng cộng có 124 người, thấp nhất đều là cấp 90 tồn tại. Mà cương diễn bọn hắn bên này loại trừ địch ngữ hàm lao sư bên ngoài chỉ có 50 cái cấp 90 trở lên tồn tại, trên nhân số chọn bện thiếu đi 74 người, bởi vậy bọn hắn cần nhân quân đối phó hai cái thiên long nhân. Mà lúc này, bởi vì toàn bộ thánh trong châu tâm vẫn còn trở về dung hợp địa giới tình huống, cho nên biên giới chịu đến cường đại thời không phát tác ảnh hưởng, dùng thần nữ Diêu Khả hơn làm chủ, toàn biên đoạt xá thiên long nhân trọng sinh mọi người vẫn không có thể thông qua cùng giáp giới ma quật vị diện tiến vào thánh châu. Rất nhanh, cấp 99 kết giới tháp chế tạo xong. Cái này cùng lúc trước bao phụ phục sinh đại lục kết giới đồng dạng, trừ phi nắm giữ truyền thống kỹ năng bằng không chỉ có thể vào, không thể ra, cho dù là cấp 99 tiên thần muốn phá vỡ cấp 99 kết giới cũng phải tốn không ít thời gian. Tất nhiên, so với lúc trước bao phủ phục sinh đại lục kết giới tháp, lần này liền không có ngoài định mức dung nhập tăng phúc ma tình, cho nên phạm vi chỉ là bao phủ phương viên mấy trăm ngàn mét, đem xung quanh rừng rậm cùng không trung tiên thần đảo đều cho bao phủ. Lúc này, hai ba mươi cái bây giờ không có người có khả năng giành tay kháng cự thiên long nhân cường giả hướng về khương diên bay tới, thi chuyển đủ loại công kích tầm xa loại hình kỹ năng nhắm chuẩn khương diên. trong gà hóa quốc, trong quanh khắc phương viên 9.900 nghìn mét bên trong thực vật như là sống lại như đột nhiên hướng về khương diên phương hướng hội tụ tới tạo thành một cái khổng lồ thực vật lao tủ ngăn tại khương diên cùng bùng trời kết giới tháp chống đỡ tất cả công kích tầm xa kỹ năng ngay sau đó khương diên theo thực vật trong khe hở bay ra khổng lồ thực vật lao tủ nháy mắt như là dây leo như chăm chú bao khỏa quấn quanh lấy kết giới tháp cùng phục sinh chi quan trong một tầng ngoài một tầng không ngừng lặp lại đây là vì tránh thiên thần hoặc là la thiên phá hoại kết giới tháp cùng cướp đoạt phục sinh chi quan mà chuẩn bị phòng ngự ngay sau đó khương diên tay cầm cấp chín ma vương kiếm hướng về thất thập nhị tướng thiên long nhân đánh tới cho dù có phục sinh chi quan tại, nhóm này phổ biến đều là cấp 90 cùng cấp 91 thất thập nhị tướng dù cho bị hắn toàn bộ giết tới rất xuống cấp 90, cũng chỉ có thể để hắn thu được 200 vạn kinh nghiệm. Mà phổ biến đều là cấp 92 cấp 93 tam thập lục hậu, coi như toàn bộ bị hắn bổ đao giết tới rất xuống cấp 90, tổng cộng cũng chỉ có thể để hắn thu được hơn 200 vạn kinh nghiệm. Bởi vậy hắn muốn đột phá cấp 100, liền phải đem thập nhị vương cùng tam đế một hoàng đô cho giết tới rất xuống cấp 90 mới được. Hình nộm, Thương Diên liên tục thi triển 9 cái kỹ năng. Tiếp đó, tinh thần chi phối lấy chín cố hình nộm theo trong nhẫn chứa vật lấy ra chín đem từ Thiên Long Nhân cường giả xương cốt hợp lại chế tạo ra tới, dung hợp kim ma thạch ra tăng độ cứng cùng độ sắc bén cấp 99 kim cốt đao dao cho hình nộm tiến hành tác chiến. Cấp 99 cương nhiên, triệu hồi ra tới cấp 99 hình nộm có thể thu được loại trừ khí huyết, ma lực cùng tinh thần lực bên ngoài ngang với hắn bản thân 99 thủ tính, bởi vậy đối phó 90 mấy cấp Thiên Long Nhân chọn bẹn không nói chơi. Liên La đồng thời không chế chín cố hình nộm tiến hành tác chiến, tinh thần lực có chút không chịu được nổi, thương nhiên nhất định cần đến tốc chiến tốc thắng, mau chóng giết băng mười mấy tên Thiên Long Nhân để nhân số không còn ở vào lớn thế yếu đánh giết cấp 90 thiên long nhân kinh nghiệm 180000 đánh giết cấp 91 thiên long nhân kinh nghiệm 182000 cấp 99 cương diền điều khiển chín cỗ hình nộm giống như tử thần điên cuồng miểu sát lấy thất thập nhị tướng hắn thỉnh thoảng nhìn về phía trung tâm thiên thần đảo thiên thần điện trong lòng nghi ngờ hiếu kỳ thiên thần vì sao bây giờ còn chưa xuất hiện là cố tình chờ bọn hắn đều thi triển qua kỹ năng đại chiêu đều tiến vào thời gian hồi lại ra tay vẫn là nói thiên thần căn bản là không tại thiên thần đảo bên trong một bên khác la thiên đứng dậy nói lấy dùng ta đối người hoa hạ hiểu rõ Bên ngoài khẳng định còn để lại một bộ phận cấp 90 trở lên hóa hạ cường giả ngồi chấn ma quật cửa vào. Thừa dịp Khương Diên bị bọn hắn kiềm chế lại, ta dẫn ngươi đi giết bọn hắn thăng cấp. Chương 15, bị hắn cho thoát. Chương 15, bị hắn cho thoát. Khương Diên, La Thiên cùng Tiên Đế xuất hiện tại Liệp Nhân Chi Thành. Tần Diệp nhận được tin tức, cấp bách tinh thần truyền âm nhắc nhở Khương Diên. Lúc này Khương Diên chính giữa điều khiển chín cố hình nộm cắt rau gọn dưa như giết lấy đẳng cấp thấp hơn nhiều hắn thiên long nhân. Ngắn ngủi 2 3 phút, hắn liền đã đem thất thập nhị tướng cho xử lý một nửa, thật to làm dịu người khác các lực. Liệp nhân chi thành ma quật cửa vào tòa trấn Lấy quốc gia liệp nhân Hiệp hội Tổng bộ, cương diên chế tạo cấp 95 Hiệp hội đại lầu, đồng thời tại bên trong lắp đặt cấp 95 phòng hộ kết giới. Nhưng mà La Thiên thiên quyết bộ kỹ năng có thể coi thường phòng hộ kết giới, chỉ cần tinh thần lực có thể xuyên thấu kết giới, La Thiên liền có thể dựa vào thiên quyết bộ vượt qua hư không, trực tiếp xuyên qua đến kết giới nội bộ. Tổng bộ lưu lại hai cái cấp 90 trở lên cường giả tòa trấn, một cái cấp 92, một cái cấp 91. Trừ đó ra còn nắm chắc 10 tên cấp 80 trở lên tồn giả, trên trong tên cấp 70 trở lên cường giả tọa trấn. Một khi Hiệp hội Tổng bộ bị quân địch công hãm, Bọn hắn liền sẽ trực tiếp rút khỏi ma quật, trở lại hiện thực thành thị cùng quân đội một chỗ chấn thủ ma quật cửa vào. Nam Châm tới. Khương Diên tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy, Nam Châm một chân đánh bay một cái cấp 95 Thiên Long Nhân Cường giả, liên tục phun ra mấy phát độc dịch đại bước lui địch nhân, tiếp đó bay đến Khương Diên trước mặt. Hợp thể. Thiên thần chậm chạp không thấy tăng hơi, Khương Diên không để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp cùng Nam Châm hợp thể tranh thủ lại sát mười mấy Thiên Long Nhân Cường giả, tiếp đó tranh thủ thời gian truyền tống trở về Liệp Nhân Chi thành đối phó La Thiên cùng Tiên Đế mới mắt, một cố cường đại tuân lệnh hiện trường tất cả mọi người vì đó run sợ ma lực khí tức bắn ra, chỉ thấy thương diên cùng nam châm hợp thể hóa thân thành chán sinh ra độc rất thú, hai tay biến thành ngút rồng long nhân, đang cùng vương thanh phong đánh đến khó bỏ khó phân vũ hoàng trong lòng đột nhiên giận mình, trong lòng âm thầm vui mừng cái này cấp 99 hoa hạ cường giả phía trước không có hợp thể không phải hắn cũng không phải là đoạn trường chạy trốn đơn giản như vậy, long đế cũng bị cố này mạnh đến để hắn cảm thấy sợ hai ma lực khí tức cho chấn nhất đến, kém chút bởi vì thất thần bị triệu thừa cản chém thương. Lúc này, long đế bắt đầu nghiêm túc, không thể lại vậy nữa. Chỉ thấy hắn theo trong nhẫn chứa vật thả ra một đầu toàn thân tản ra thần thánh kim vang, hình thái tướng mạo cùng trung hoa long nhất mô hình động dạng cự linh long. Đầu này cấp 95 cự linh long không có nhục thân, nhưng là lại không giống cái khác tử linh long đồng dạng toàn thân tràn đầy vong linh đặc hữu tự khí. Tương phản, hắn đầu này cấp 95 cự linh long trên mình phát ra chính là có thể làm sạch áp chế vong linh khí tức thần thánh uy ác. Đây là hắn thông qua Thánh Long kỵ sĩ nghề nghiệp ban cho ngự long thuật chỗ khống chế linh long tu sủng. Đầu này cự linh long xuất hiện, để hợp thể hình thái phía dưới biến thành long nhân khương diên lập tức cảm nhận được một cỗ tới từ tinh thần chỗ sâu vi ác. Loại này không tên cảm giác gắp bách liền như tràn ngập uy nghiêm thượng vị giả đang dùng ánh mắt sắc bén bê nghệ lấy thấp kém nhỏ yếu hạ vị giả, làm cho hạ vị giả không dám ngẩng đầu đối diện, toàn thân ngăn không được run rẩy lủng dạng. Thương duyên cuối cùng có thể hiểu thành cái gì lúc trước Long Đế phát hiện bọn hắn, truy kích bọn hắn lúc Nam Trâm đột nhiên khẩn trương như vậy sợ, lệnh run. Nguyên lai like không phải bởi vì Long Đế cái này Thánh Long Kỵ Sĩ nghề nghiệp mang tới lực gắp bách, mà là bởi vì đầu này Linh Long Thể nội phát ra cường đại Long uy. Đầu này tràn đầy thần thánh uy nghiêm Kim Linh Long không đơn giản, cấp chín Linh Long, liền cấp chín Nam Trâm đều chịu đến ảnh hưởng. Dù cho chính mình cấp 99, cũng bởi vì cùng nam châm hợp thể nguyên nhân, nhận lấy Long uy áp chế. Cái này loại trừ Long tộc trên huyết mạch áp chế, còn có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn áp chế. Trúc Long phân tỉnh, chỉ thấy cự linh long trên mình đột nhiên toát ra màu u lam lửa nóng hừng hực, tiếp đó phun ra hỏa diễm, hướng về hợp thể hình thái phía dưới Long Nhân Khương Diên phát động công kích. Hỏa diễm những nơi đi qua, bị đốt tới tất cả mọi người phát ra thống khổ tê thảm. Khương Diên tốc độ cực nhanh, thoải mái tránh đi cự linh long cái hỏa diễm này kỹ năng. Mà hắn phụ cận Thiên Long Nhân liền xui xẹo, chỉ thấy hỏa diễm tuy là đốt không thương thân thể của bọn hắn, nhưng mà đốt cháy cũng là linh hồn của bọn hắn cùng tinh thần lực. Bọn hắn vô pháp dập tắt ngọn lửa trên người, mặt ngoài thân thể cũng không có bất luận cái gì cảm giác bỏng, thế nhưng sâu trong linh hồn lại có thể cảm nhận được vô cùng thống khổ thiêu đốt cảm giác, đồng thời tinh thần chi hải cũng tại từng bước biến thành biển lửa, ngay tại nhanh chóng bước hơi lấy tinh thần chi hải bên trong cụ hiện thành đại dương quần quần tinh thần lực. Thân thể thống khổ, còn có thể thông qua cắn thuốc hoặc là bình thường trị liệu kỹ năng tiến hành làm dịu tiêu trừ, mà nguồn gốc từ tinh thần chi hải nguồn gốc từ sâu trong linh hồn thống khổ, lại không phải dược vật có thể hóa giải tiêu trừ, mà nhằm vào tinh thần cùng linh hồn phương diện làm sạch chữa trị kỹ năng vô cùng hiếm thấy, cho nên những cái này bị ngộ thương, bị cự linh long hỏa diễm châu đốt cháy thiên long nhân chỉ có thể phát ra thống khổ kêu rên. Tiếp đó cầu nguyện hỏa diễm tiếp xuống tự mình dập tắt. Cẩn thận đầu này linh long. Thương Diên nhắc nhở lấy mọi người, diêu khả hơn không tại. Một khi trong bọn họ chiều, cũng phải cùng mấy ngày này long nhân đồng dạng thống khổ kêu rên. Mà đầu này cự linh long bởi vì là linh thể, không có nhục thân, cho nên công kích vật lý căn bản là không có cách thương đến nó. Ma pháp công kích cũng phải là kiểm chế nó loại hình mới có thể đối nó cấu thành thương tổn chí mạng. Đã con rồng này là bị Long đế khống chế, vậy trước tiên đem Long đế giết đi. Sát đánh. Thương Diên lóe lên đến Long đế bên cạnh, trong tay cấp 99 Ma Vương kiếm hướng về Long đế cổ chạm tới. Long Lân Hộ Thuẫn. Long đế sớm có phòng bị, cấp bách thi triển kỹ năng tiến hành phòng ngự. Chỉ thấy từng đạo tản ra kim quang Long Lân tự nhiên hội tụ thành hình cầu hộ thuẫn, đem Long đế cho chọn vẹn bao phủ trong đó. Hợp thể hình thái thuộc hạ tính mạnh đến nghịch thiên Long Nhân Thương Diên, một kiếm này tăng thêm bạo kích kỹ năng, nháy mắt phá vỡ Long Lân Hộ Thuẫn. Khủng đột. Long Đế sắc mặt kỳ biến, hiện nhiên không nghĩ tới Long Lân hộ Thuận dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền bị bổ ra. Đồng thời Long Lân hộ Thuận hình như không có suy yếu bao nhiêu thương tổn, trong tay đối phương kiếm ý Nguyên mang theo vô cùng cường đại ma lực khí tức, cùng không kịp đón đỡ tốc độ, nháy mắt rơi vào trên cổ của hắn, không có vào cái cổ chỗ sâu. Ách! Long Đế hoảng sợ phía sau, cấp bách thi triển trên mình đeo mặt dây truyền bên trong dung hợp tâm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng, sắp đến đem bị Khương Diên chém xuống đầu, nháy mắt tự nhiên lấy nạn. Cùng một thời gian, một đầu bị Long Đế nuôi nuốt lên đê cấp ma thú quỷ xuất hiện tại Khương Diên trước mặt, bị hắn trốn thoát. Thương Diên giữ lại trang bị cách mạng kỹ năng dùng tới nhằm vào thiên thần, hoặc là La Thiên cùng thiên đế, bởi vậy không có thi triển kỹ năng tức vũ khí phong cấm mấy ngày này long nhân trên mình mà tinh trang bị, để long đế trốn khỏi một kiếp. Bất quá long đế đột nhiên rời khỏi, làm cho cùng cự linh long ở giữa khoảng cách quá xa, từ đó mất đi đối cự linh long không chế. Thương Diên lấy ra hợp lại thăng cấp đến cấp 99 vệ hồn phiên trực tiếp thi triển vệ hồn kỹ năng, thử nghiệm đem cự linh long nuốt chửng lấy đi bảo. Cự long thể cũng là linh hồn thể, mất đi tinh thần chi phối cự linh long cơ hồ không có bất kỳ chống lại, liền như vậy bị vệ hồn phiên nuốt chửng lấy đi bảo. Khương Diên nhanh chóng thẳng hướng cái Khắc Thiên Long Nhân, hy vọng tọa chấn Liệp Nhân Hiệp hội tổng bộ những người kia có thể gánh vác được phút, đừng nhanh như vậy liền bị La Thiên cùng Thiên Đế cho giết chết. Chương 16, Thiên Thần cùng Khương Diên muốn làm lên tới chương 16, Thiên Thần cùng Khương Diên muốn làm lên tới cấp 99 Khương Diên, cùng cấp 97 Nam trâm hợp thể thuộc tính mạnh đến kinh người, trong nháy mắt liền chém giết một cái cấp 94 thập nhị vương. Đối phương căn bản không kịp phản ứng, tầm mắt lập tức liền biến đến trời đất quay cuồng lên, tiếp đó ý thức được chính mình đã bị đối phương cho một kiếm chiến đấu. Sẽ đánh Thương diên nhanh chóng xuất kích, lựa chọn không có phòng ngự kỹ năng tiên Long Nhân đánh giết. Những cái này bị hắn để mắt tới tiên Long Nhân liền không có Long Đế may mắn như thế. Bọn hắn cho dù trên mình cũng có âm dương đổi chỗ mà tình trang bị cũng sẽ bởi vì nháy mắt bị dây, căn bản không có cơ hội thi triển mà tình kỹ năng đổi vị thoát đi. Cùng Nam châm hợp thể Thương Diên lấy cực kỳ khoa trương chiến lược cùng tốc độ thuần sát lấy cái này đến cái khác tiên Long Nhân. Một giây giết một người. Đây chính là cấp 99, tăng thêm hợp thể mang đến khủng bố lực áp chế. Có Thiên Long Nhân cũng bắt đầu luôn uống, dù cho còn không có gặp được nguy hiểm tính mạng cũng bắt đầu thông qua âm dương đổi chỗ mà tình trang bị thoát đi hiện trường, tránh tiếp xuống bị Khương Diên để mắt tới. Cấp 97 Long Đế đều kém chút bị thuần miểu, bọn hắn những cái này thập nhị vương, tam thập lục hầu, thất thập nhị tướng lại thế nào khả năng gánh bắt được cái này cấp 99, còn có thể hợp thể bộc phát ra càng mạnh chiến lược biến thái. Trong hư không, Thiên Thần mắt thấy hợp thể hình thái Khương Diên dùng tối khô lạc hủ tuyệt đối chiến lược miểu sát lấy cái này đến cái khác thuộc hạng, biểu tình ánh mắt có chút ưng trọng. Đối với hắn tới nói, Thương Diên thuộc về ngoài ý liệu tồn tại, nghiêm trọng trở hướng hắn bước cụm, đồng thời còn phá hoại hắn bước cụm. Hắn tính qua Vũ Hoàng cùng Tam Đế có khả năng sẽ phản bội hắn, đồng thời có lòng tin thực lực có khả năng chấn áp bọn hắn, để bọn hắn là không nổi sóng gió. Nhưng mà đối với địa giới sinh ra một cái cấp 99, đồng thời còn nắm giữ như vậy nghịch thiên cường đại hợp thể kỹ năng người mới tiểu tử, cái này là thật không tại hắn trong tính toán. Hán Bạo Sơn quan hổ đấu, trong lòng tự mình lẩm bẩm, cái kia gọi là Thiên Giá Hỏa có được thăm dò thiên hạ năng lực, chắc hẳn lúc này đã dẫn dắt doanh thiên đi săn giết cái khác địa giới cường giả. Thành châu các nơi không nhận ta hiệu lệnh các cường giả giờ phút này hơn phân nửa cũng bắt đầu hành động, tiến đến săn giết địa giới cường giả thăng cấp. Chờ ngươi này rời đi, hoặc là hắn cái này hợp thể kỹ năng thời gian kết thúc, ta liền có thể xuất thủ săn giết bọn hắn. vừa bọn hắn mang theo phục sinh chi còn tới, ngược lại thuận tiện ta đơn độc săn giết bọn hắn, thu được kinh nghiệm càng nhiều. Lúc này, tần diệp lại nhận được tin tức, hắn cấp bách cho khương diên tinh thần truyền âm báo cáo, la thiên cùng thiên đế liên thủ tấn công vào liệp nhân hiệp hội tổng bộ, tiếp đó cắt ra liên hệ. khương diên lần nữa thuấn sát một tên cấp 92 thiên long nhân, tiếp đó nhắc nhở lấy mọi người, ta trở về một chuyến, các ngươi cẩn thận. dứt lời, cùng nam châm hợp thể khương diên trực tiếp thi triển truyền tống kỹ năng, tràn cho hai cái truyền tống bảo độ về tới Liệp Nhân Chi Thành Đại Lực Thương Hội Tổng Bộ trong mắt thất. Bởi vì Liệp Nhân Hiệp Hội Tổng Bộ nhận lấy ngăn che quá nhiều, cho nên tiêu ký tại hiệp hội quảng trường tọa độ vô pháp truyền tống đi qua. Lúc này đại lực thương hội tổng bộ người đi nhà trống, mọi người đều đã rút khỏi ma quật. Thương Diên nhanh chóng bay ra, hướng về hiệp hội tổng bộ tiến đến, chỉ thấy một cái ngăn che kết giới bao phủ toàn bộ Liệp Nhân Hiệp Hội Tổng Bộ. Thương Diên, ngươi tới chậm. Lúc này, La Thiên tinh thần truyền âm bay tới, tiếp đó ngăn che kết giới đột nhiên biến mất. La Tiên thu hồi ngăn che thác, một bước phóng ra, thi triển thiên quyết bộ kỹ năng, mang theo thiên địa biến mất tại hiệp hội quảng trường. Chỉ thấy liệp nhân hiệp hội tổng bộ đại lầu đã trở thành phế tích, khắp nơi thương vong. Mà chấn thủ ma quật cửa vào hai cái cấp 90 trở lên tức tình giả, đã ngã vào trong vũng máu. La Thiên, Thương Diên không quan tâm ma lực tiêu hao, điên cuồng thi triển không có thời gian hồi xét đánh kỹ năng, đuổi giết một bước vạn mét nhanh chóng thoát đi La Thiên. Chỉ cần ma nhãn có khả năng khóa chặt La Thiên, Thương Diên liền có thể thông qua sửa chữa kỹ năng phá hoại La Thiên tiên khuyết bộ kỹ năng. Đến lúc đó coi như La Thiên trên lưng chấp cánh cũng đừng nghĩ tại trên tay của hắn bay đi. Cảm thụ được tràn ngập cảm giác gấp mạch ma lực khí tức tại theo sát phía sau đuổi theo. La Thiên trong lòng cũng là thầm giận mình, không nghĩ tới cương diên tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy, dĩ nhiên có thể đuổi kịp thi triển thiên khuyết bộ kỹ năng, một bước xuống dưới, xa nhất có thể nháy mắt vượt qua 19800 mét hắn. Thiên Đế hô hào, dừng lại. Hắn chỉ có một người, chúng ta liên thủ giết hắn, tiếp đó cướp đoạt trên người hắn trang bị. La Thiên ghét bỏ nói, ngu xuẩn, ngươi không nhìn thấy hắn hiện tại là cùng đầu kia ma long thú sùng hợp thể hình thái ư? Hiện tại hắn toàn thuộc tính thế nhưng cao hơn ngươi không chỉ một lần, hơn nữa trên người hắn đều là cấp 99 trang bị. Đồng thời mỗi một kiện trang bị đều dung hợp hai cái không phải cấp 99, liền là cấp 98 Ma tinh, chúng ta dừng lại cùng hắn chiến đấu cùng chịu chết không có khác biệt. Huống chi hắn vô cùng có khả năng nắm giữ sửa chữa phá hoại người khác kỹ năng kỹ năng, nếu thật là lời như vậy, vậy ta bị ma lực của hắn khóa chặt, đến lúc đó Thiên khuyết bộ kỹ năng gặp phải phá hoại nhưng là thất bại trong gang tấc. La Thiên tiếp tục trốn, Khương Diên tiếp tục đuổi. Thiên khuyết bộ kỹ năng cần tinh thần lực sớm tiêu ký bước kế tiếp vào độ, cho nên Khương Diên chỉ cần tập trung tinh thần cảm ứng La Thiên phóng thích tinh thần lực phương hướng, liền có thể dự đoán La Thiên bước kế tiếp hành động, từ đó đuổi về phía trước. Khương Diên, đừng đuổi theo. La Thiên mở miệng hô hảo, thiên thần xuất hiện. Ngươi nếu là không nhanh đi về, những bằng hữu kia của ngươi sẽ phải bị thiên thần cho giết sạch. Một giây sau, Vương Thanh Phong phát tới Ma đạo giọng nói, thiên thần xuất hiện. Khương Diên vô pháp khóa chặt La Thiên thi triển sửa chữa kỹ năng, không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại, nói dọa nói, "La Thiên, ngươi mẹ nói cho ta chờ lấy." Thi triển truyền tống kỹ năng, Khương Diên nhanh chóng truyền tống trở về thiên thần đạo chiến trường, kết quả nam châm tiêu kỳ tại phía dưới tiên thần đạo truyền tống tọa độ vô pháp truyền tống. Điều này nói rõ Thiên Thần khẳng định mở ra dùng cho Thiên Kiêu Đảo hoặc phục hoạt đảo bên trong ngăn che kết giới. Quả nhiên, ở vào bên ngoài kết giới địch ngữ Hàm Lao sư phát tới tin tức, không tốt. Thiên Thần xuất hiện, hắn mở ra ngăn che kết giới, hiện tại bên trong triệt để mất liên lạc, ta ở bên ngoài cũng không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Thương Diên hiện tại chỉ có thể truyền tống đến khoảng cách trăm dặm có hơn địa phương, tiếp đó nhanh chóng bay qua. Không chung, Thương Diên trực tiếp cưỡng ép công phá phạm vi bao trùm càng rộng ngăn che kết giới. Cấp 99 Ma Bướm Kiếm, lại phát động bạo kích kỹ năng dưới tình huống Ngáy mắt bổ ra không biết rõ bao nhiêu cấp, nhưng chắc chắn sẽ không có cấp 99 ngăn che kết giới. Ngay sau đó, Khương Diên tay không xé mở một cái lỗ to lớn bay vào. Địch Ngữ Hàm lão sư cũng thừa cơ theo ở phía sau chui vào, sau đó tiếp tục thi triển giải giáp dung hợp tảng hình ma tinh kỹ năng, trốn ở bên trong từ Khương Diên bày ra tầm kết giới này bên ngoài, tùy thời nghe theo Khương Diên phân phó. Khương Diên nhanh như vậy liền giết trở về, để thiên thần cảm thấy bất ngờ, nhất là ngăn che kết giới dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền bị Khương Diên cho xé mở một cái miệng lớn, có thể thấy được hợp thể hình thái phía dưới Khương Diên có cỡ nào biến thái chỉ thấy nguyên bản đã bị khương diên giết tới thế lực ngang nhau, đã có thể chia 5 năm năm sòng phương thế lực. Bởi vì thiên thần bắt đầu xuất thủ, lần nữa lâm vào lớn thế yếu. đúng lúc này, qua lại trong chiến trường tùy ý rất chốc, không dám kinh thường khương diên thiên thần tại khương diên chạy về trên đường, thi triển cấm ma lệnh kỹ năng. trong khoảnh khắc loại trừ thiên thần bên ngoài, tất cả người cùng ma thú thể nội ma lực đều bị phong cấm. xa xa mang theo thiên đế chạy trốn la thiên ngay tại nhanh chóng vào ngưỡng. thiên thần thi triển cấm ma lệnh. hắn muốn cùng khương diên làm lên tới, chúng ta có thể đi qua nhặt chỗ tốt. chương mười đây là bực nào yêu nghiệt chương mười Đây là bực nào yêu nghiệt vẫn là bị hắn thi triển ra cấm ma lệnh kỹ năng. Cách lấy đám người, thương tiên vô pháp khóa chặt thiên thần, vô pháp đối tại thiên thần thi triển cấm ma lệnh kỹ năng phía trước thi triển sửa chữa kỹ năng tiến hành phá hoại. Liên giống với phía trước La thiên một mực tuấn di chạy trốn, bên cạnh còn cản trở thiên đế, đến mức hắn cũng không cách nào khóa chặt La thiên, vô pháp thi triển sửa chữa kỹ năng phá hoại La thiên tiên quyết bộ kỹ năng. Bằng không coi như La thiên giống như hắn cấp 99, bên cạnh còn có cấp 98 thiên đế, hắn cũng có tự tin lấy một 2, đem La Tiên cùng thiên đế đều cho chấm giết. Hiện tại tiên thần xuất hiện hắn chỉ có thể tạm thời buông tha truy sát la thiên, bằng không vương thanh phong bọn hắn đều phải bị thiên thần cho giết băng. ma lực gặp phải phong cấm dưới tình huống, mọi người như là phía dưới sủi cạp như, nộ nhịp từ không trung chiến trường rơi vào mặt đất. cho dù là hợp thể hình thái phía dưới cương diên, cũng bởi vì ma lực gặp phải phong cấm, vô pháp bảo trì đẳng không phi hành, hướng xuống đất tự do rơi xuống. trên trăm tiên thiên long nhân cường giả cũng bị bức bách phong cấm ma lực, dầm dầm rơi xuống mặt đất. tại cương diên chạy bấy lúc, đã có mười mấy người bị thiên thần giết. bất quá thiên thần giết đều là đẳng cấp đối lập hơi thấp tồn tại. Bởi vậy bị giết mười mấy người đều có thể thông qua phục sinh chi quan kỹ năng bị động tiến hành phục sinh. Chỉ thấy thiên thần thân ảnh tại không trung nhanh chóng lướt qua, như là chim ưng săn bắn như từ không trung cực tốc lao xuống, trong tay cấp 99 trường thương nháy mắt đâm xuyên một người đầu. Cấp 92 thức tình giả, tại ma lực chịu đến phong cấm, vô pháp thi triển kỹ năng, cũng không cách nào đang không phi hành, bị ép vật rơi tự do lúc, liền như vậy dễ như trở bàn tay bị thiên thần cho một thương quán xuyên đầu. Trọng điểm là những cái này bị thiên thần giết chết bọn chiến hữu đều là người mặc khải giáp, đầu đội khôi mạo, thu được hai tầng phòng ngự. Cú may phục sinh chi quan sẽ không nhận ma lực phong cấm. Để phục sinh chi quan phát động kỹ năng bị động bất tử bất diệt chính là chứa ở trong đó đại lượng máu tươi. Những máu tươi này ẩn chứa nồng đậm khí huyết sinh mệnh lực cùng ma lực, liền như là kết giới tháp bên trong duy trì kết giới mở ra ma lực dược thủy hoặc là ma tinh đồng dạng, không tại cấm ma lệnh phong cấm điều kiện bên trong. Chỉ là phục sinh sau bọn hắn, thân thể Y Nguyên còn chịu đến ma lực phong cấm, liền như thiên thần thi triển cấm ma lệnh kỹ năng lúc tại trên người của bọn hắn là cấn một cái có thời gian hạn chế, vô pháp bị ngoại lực xóa đi, cũng sẽ không bởi vì phục sinh liền triệt tiêu mất phong ấn. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể thông qua thuần túy nhục thân cùng sức mạnh tới chống lại thiên thần. Mà thiên thần chuyên chọn đẳng cấp thấp mọi người đánh giết, cũng là bởi vì trên người bọn hắn mặc khải giáp mũ giáp quá khó giải quyết. Cấp 93 trở lên, thiên thần không có nắm chắc có thể phá vỡ khải giáp phòng ngự đồng thời đem nó một kích mất mạng. Phía trước hắn đối cấp 93 Dương Hồng Vĩ xuất thủ qua, trong tay cấp 99 trường thương thành công phá vỡ trên đầu Dương Hồng Vĩ mang theo cấp 93 mũ giáp, kết quả đầu thương không thể đi sâu đầu, chỉ là trọng thương Dương Hồng Vĩ, không có thể đem Dương Hồng Vĩ một kích mất mạng. Nhưng mà cấp 92 khải giáp mũ giáp Hắn có thể thoải mái phá vỡ phòng ngự đồng thời, đồng thời xuyên qua đối phương đầu cùng lực. Cho nên hắn để mắt tới đều là cấp 90 đến cấp 92 mọi người, còn kém 65 vạn kinh nghiệm. Thiên thần ánh mắt nóng rực, nhanh chóng bung vây trường đường, từ không trung một đường ám sát hướng mặt đất. 65 vạn kinh nghiệm, hắn chỉ cần lại giết 36 lần cấp 90 địch nhân, liền có thể đột phá cấp 100, chứng đạo phi thăng. Một ngày này hắn đã chờ quá lâu. Theo hắn tận mắt nhìn thấy đời trước thiên thần đột phá cấp 100, phi thăng lúc rời đi đã qua hơn 2.000 năm. Từ đó về sau, mọi người làm chứng đạo phi thăng, bắt đầu điên cuồng giết chóc thẳng đến thiên giới những dị tộc khác đều bị thiên long nhân cho đổi tận giết tuyệt đến mức từ đó về sau thiên giới không còn có người đột phá cấp 100, không còn có người chứng đạo phi thăng bởi vì to như vậy thiên giới đã bị giết tới không có mấy cái dị tộc cường giả cũng không có đột phá cấp 90 ma thú liên lượng lớn trung cao cấp ma thú cũng bị mọi người cho tranh nhau chen lấn giết sạch nếu không có người nghiên cứu ra vong linh đoạt xá phương pháp hắn đã sớm thọ nguyên hao hết thân tử đạo tiêu bất kỳ tốt khả năng sẽ bị vong linh hệ nghề nghiệp cường giả cho chuyển hóa thành vong linh tiếp đó dùng vong linh hình thái sinh tồn được dưới loại tình huống này cũng chỉ có thể biến thành người khác khống chế khối lỗi thời gian lâu dài khi còn sống ký ức cùng ý thức liền sẽ biến đến càng ngày càng mơ hồ từng bước tiêu tán hầu như không còn cuối cùng trở thành một cái chân chính chỉ sẽ dựa theo chủ nhân ý niệm tới hành động khơi lỗi bây giờ cách chứng đạo phi thăng càng ngày càng gần thiên thần nội tâm càng ngày càng xúc động hắn coi thường cương duyên nhanh chóng đánh giết lấy những cái này không để cho hắn thất vọng địa giới người cái này mười mấy cái địa giới người trọn vẹn đầy đủ để hắn đột phá cấp một lúc này định ngữ hàm lão sư tinh thần truyền âm hỏi cương duyên muốn hay không muốn hồi tưởng Tuy là ma lực bị phong cấm, nhưng mà tinh thần lực cũng không chịu ảnh hưởng. Thương Diên thông qua địch ngữ hàm lão sư truyền tới tinh thần lực truyền âm, hồi phục, không nội. Hiện tại hồi tưởng, hắn cũng không có nắm chắc có thể đối tại Thiên Thần thi triển cấm ma lệnh kỹ năng phía trước vượt lên chỗ sửa chữa phá hoại. Chủ yếu là hắn không biết rõ cấm ma lệnh là thiên thần bản thân thức tỉnh nghề nghiệp kỹ năng, vẫn là đoạt xá trọng sinh thu hoạch. Nếu như là đoạt xá trọng sinh thu hoạch, vậy hắn chỉ cần ma nhãn khóa chặt thiên thần, liền có thể trực tiếp thi triển sửa chữa kỹ năng, sửa chữa ma nhãn hiện ra thiên thần cổ thân thể này nghề nghiệp kỹ năng. Nếu như là thiên thần bản thân thức tỉnh nghề nghiệp kỹ năng, như thế mà nhãn sẽ không nhận ra, hắn còn đến thi triển bạn vật phục hồi kỹ năng, phục hồi đổi mới ra thiên thần bản thân nghề nghiệp tin tức, mới có thể tiến hành sửa chữa phá hoại. Bởi như vậy trên thời gian khẳng định là không có khả năng nhanh hơn thiên thần. Cho nên Khương Diên không thể đem cái này chỉ có một lần, có thể tại thời khắc mấu chốt địch thiên cải mệnh hồi tưởng cơ hội liền như vậy mà mất. Xa xa trên một ngọn núi, địch Ngữ Hàm lão sư tiếp tục tàng hình ẩn núp, chờ đợi Khương Diên hồi tưởng mệnh lệnh. Đương, Khương Diên bắt đầu xuất thủ, cầm kiếm thẳng hướng lao xuống thiên thần. Vẫn là hợp thể hình thái hắn, toàn thuộc tính treo lên đánh cùng là cấp 99 thiên thần. Dù cho ma lực bị phong cấm, vô pháp thi triển kỹ năng, cũng không cách nào phát động trang bị bên trong dung hợp ma tinh kỹ năng. Thương diên dựa vào cường đại thuộc tính ưu thế, y nguyên có thể để cho thiên thần cảm thấy áp lực, tốc độ thật nhanh. Thiên thần hướng về sau bay ngược tránh né, thương diên tay cầm cấp 99 ma vương kiếm điên cuồng búng đánh, tốc độ nhanh đến thiên thần chỉ có thể đội vàng phòng ngự. Nhìn xem bị thương diên cường thế áp chế, liên tục bay ngược lui lại thiên thần. Sau khi hạ xuống cùng vương thanh phong tiếp tục chém giết tại một chỗ vũ hoàng trong lòng cũng là thầm giận mình. Không nghĩ tới cái này, địa giới nhân tộc bị phong cấm ma lực, rõ ràng còn có thể nghiền ép thiên thần chiếm cứ lợi thế đây là như thế nào yêu nghiệt địa giới người thức tỉnh mới ngắn ngủi vài chục năm như thế nào sản sinh ra một cái đẳng cấp thực lực yêu nghiệt như thế tồn tại cường đại ma lực phong cấm còn dám phân thần cùng là cấp 98, ma lực đều nhận lấy phong cấm dưới tình huống luân thanh phong đối đầu vũ hoàng liền không có nghề nghiệp thế yếu chỉ thấy hắn thừa dịp vũ hoàng phân thân khẽ hở một kiếm đứt cổ quét mở ra vũ hoàng cổ máu tươi lập tức theo vũ hoàng vị trí hiểm yếu điên cuồng tu ra cùng lúc đó diêu khả hơn đám người chính cấp bách sợ hướng lấy thiên thần đảo phương hướng bay tới thương duyên mất đi liên hệ bọn hắn hẳn là gặp được thiên thần bị thiên thần phong cấm ma lực. Chương 18, Long đế vẫn lạnh. Chương 18, Long đế vẫn lạnh. Đoạt xá thần nữ Diêu Khả hơn một ngựa đi đầu, bay ở phía trước. Thánh châu quá lớn, hơn nữa lần này Thánh châu xâm lấn trở về cùng ngày trước ma của xâm lấn khác biệt, ngày trước ma của xâm lấn đều là ma thú tập hợp một chỗ, chịu đến kết giới bảo vệ mới có thể sống sót xâm lấn. Mà lần này thiên giới Thánh châu trở về là toàn bộ Thánh châu đều nhận lấy che trở, cho nên phân tán ở Thánh châu các nơi thiên long nhân còn có ma thú cũng sẽ không chịu đến thời không pháp tác ảnh hưởng, sẽ không tại trở về xâm lấn trong quá trình bị thôn phệ khí huyết, hút khô sinh mệnh lực lúc này, theo trên tay của Khương Diên trốn qua một tiết, đã khôi phục cổ thương Thế Long Đế xuất hiện tại Diêu Khả Hân đám người trước mặt. nhìn xem ma nhãn biểu hiện là cấp 97 thần nữ cùng sau lưng 340 tên, trong đó vượt qua một nửa đều là cấp 90 trở lên ra hỏa. Long Đế đem bọn hắn cho ngăn lại, kinh ngạc đánh giá Diêu Khả Hân, ngươi là thần nữ. Long Đế biết thiên thần có cái nữ nhi, nhưng mà thiên thần nữ nhi này xuất bỉ nhập thần, biến hóa đa đoan, loại trừ thiên thần, ai cũng không biết nàng cụ thể bộ dạng dài ngắn thế nào, càng không biết nàng thức tỉnh chính là nghề nghiệp gì, có hay không có đoạt sát trọng sinh. Đoạt sát trọng sinh lời nói đoạt sát lại là nghề nghiệp gì? cho nên hiện tại nhìn xem xuất hiện ở trước mắt, đẳng cấp cùng hắn đồng cấp, trưởng thành đến đẹp như tiên nữ tóc phấn nữ tử, hắn lập tức liên tưởng đến tiên thần thần bí nữ nhi, Long Đế, ngươi vì sao tại nơi này? Diêu Khả hân mở miệng hỏi, ngữ khí lạnh giá lại nghiêm túc. Sau lưng Diêu lực đám người đều dừng lại, ánh mắt tập thể nhìn kỹ Long Đế, sau đó nhìn trên mình Long Đế nhiễm đại lượng sền sệt máu tươi, lập tức đoán được Long Đế khẳng định là kém chút bị chém chết, tiếp đó thông qua âm dương đổi chỗ ma tinh trang bị trốn tới. Cái thao tác này Diêu lực có thể quá quen thuộc, mà bây giờ tại Tiên Thần Đạo bảy gia đại chiến cương diện đám người đều cắt ra liên hệ nói rõ hoặc nhận lấy ngăn tre kết giới quá nhiều, hoặc liền là bị thiên thần phong cấm ma lực. Diêu lực cấp bách tinh thần truyền âm vụ trộm cho thần nữ nói lấy. Long đế rõ ràng là vừa mới thông qua âm dương đội chỗ ma tinh trang bị trộm tới. Chúng ta có thể thừa dịp hắn không đầy đủ giết hắn. Chỉ thấy long đế nói, địa giới hoa hạ cường giả số lượng cùng thực lực viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, ta đang chuẩn bị triệu tập càng nhiều cường giả tiến đến tiêu diệt đám kia hoa hạ cường giả. Chưa từng nghĩ lại phát hiện các ngươi. Diêu khả hân nói lấy, đã như vậy, cái kia long đế liền theo chúng ta một chỗ tiến về thiên thần đảo tiến hành trợ giúp à? Tại khi nói chuyện. Diêu Khả Hân bụng trộm cho Trần Hội Trưởng cùng Phong Tiên giật tinh thần truyền âm, để bọn hắn chờ sau đó phối hợp nàng đánh lén đánh giết Long Đế. Long Đế không có chút nào hoài nghi, quyết định cùng bọn hắn một chỗ trở về thiên Tu Đạo. Hắn căn bản sẽ không nghĩ đến địa giới người cũng nắm giữ đoạt xá chi pháp, căn bản sẽ không nghĩ đến trước mắt cái này 30, 40 người, vậy mà đều là người hoa hạ đoạt xá thiên long nhân. Đúng lúc này, cùng Long Đế bay ở một chỗ Diêu Khả Hân đột nhiên rút ra truy giải đánh lén Long Đế, hướng về Long Đế đầu đâm tới. Cùng lúc đó, Long Đế một bên kia Trần Hội Trưởng giúp kiếm bổ về phía Long Đế cổ. Mà sau lưng Phong Thiên giật cũng cơ hồ tại cùng một nháy mắt xuất thủ, giơ kiếm đối Long Đế đầu chém bổ xuống đầu. Ba cái góc độ đồng thời xuất kích, đồng thời nhắm chuẩn đều là Long Đế đầu. Không có chút nào phòng bị Long Đế căn bản không thể phản ứng lại, cuối cùng 30, 40 người một chỗ đặng không phi hành, trong đó vượt qua một nửa đều là cấp 90 trở lên tồn tại, cho nên bốn phía ma lực ba động đặc biệt hỗn loạn, dù cho Diêu Khả hơn bọn hắn phóng thích ma lực thi triển vũ khí bên trong dung hợp ma tinh kỹ năng, ma đế cũng chỉ sẽ cảm thấy bọn hắn phi hành trong quá trình phát ra ma lực ba động thẳng đến riêu trong tay khả hơn cấp 99 truy giải vũ khí phát động cấp 99 đâm xuyên ma martin kỹ năng cùng kịch độc kỹ năng phu một tiếng đâm vào phía bên phải của hắn đầu hắn mới phản ứng lại nhưng mà hắn một bên kia cổ cũng bị công kích phù một tiếng đây là lợi nhận đi sâu cái cổ âm thanh phía trước hương diên huy kiếm bổ về phía cổ của hắn lúc liền là cái thanh âm này độc tính nhưng mà đỉnh đầu của hắn còn nhận lấy một đạo khác công kích tựa như là một cái đại đao đối hắn chém bổ xuống đầu như là trẻ tuổi như bổ ra đầu của hắn hắn khó có thể tin nghiêng đầu nhìn xem bên phải xuất thủ đánh lén hắn thần nữ miệng cùng lỗ mũi không bị không chế tuôn ra lấy máu tươi Chỗ chán cũng có máu tươi dọc theo xương mũi nhanh chóng chạy xuôi xuống tới, cấp 99 kịch độc Ma Tinh nhóm bắn ra độc tố nháy mắt ăn mòn đầu gốc của hắn cùng tinh thần chi hải. Diêu Khả hơn một trường chuột về phía truy chơi, đâm thật sâu vào lòng đế đầu sắc bén truy dài lần nữa đi sâu mấy cm. Chỉ thấy long đế thể nội khí huyết đang lấy vô cùng khoa trương tốc độ điên cuồng trôi đi. Đánh giết cấp 97 thiên long nhân, kinh nghiệm 19400 long đế thế nào cũng không nghĩ tới, phía trước vừa mới theo trên tay của Khương Diên nhặt về một đầu mệnh, thông qua âm dương đổi chỗ Ma trang bị chạy thoát, kết quả bây giờ lại bị thần nữ cho đánh lén âm chết rồi. Hắn muốn hỏi vì sao Nhưng mà thần nữ trong tay truy dài vũ khí đâm vào đầu nháy mắt, tinh thần ý thức của hắn cũng đã bắt đầu không nhận không chế. Hắn loại trừ cảm nhận được thống khổ bên ngoài, còn cảm nhận được thần kinh kịch độc nháy mắt xâm nhập đại não, tê dại tinh thần ý thức. Lại nói tiếp liền là khí huyết tốc độ ánh sáng trôi đi, sợ hãi tử vong ở trong lòng nhanh chóng lan tràn. Thứ ma đế phía sau, cái thứ hai đế cấp cường giả vẫn lặng. Diêu Khả Hân trực tiếp đem ma đế thi thể thu vào trong nhận chữ vật, phản phất chuyện gì đều không có phát sinh như, tiếp tục hướng về tiên thần đạo phương hướng nhanh chóng bay đi. Đây hết thảy đều quá nhanh, theo một trò lén lén, đến đánh giết Long đế, đem nó nhắm sát toàn bộ quá trình không đến 2 giây. Lại thêm bọn hắn bốn phía còn có người khác một chỗ kèm bay, bởi vậy coi như mặt đất có thiên long nhân ngẩng đầu nhìn tới, e rằng đều không thể thấy rõ vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Tất nhiên, loại trừ La Thiên bên ngoài, chỉ thấy đang chuẩn bị dẫn dắt Thiên Đế tiến vào Thiên Thần Đạo chiến trường nhặt chỗ tốt La Thiên đột nhiên dừng lại, hắn tinh thần chi hải bên trong phát hiện khiếp sợ một màn. Thiên Đế hỏi: "Thế nào?" La Thiên trả lời: "Ta thả xuống đi ra trong đó một khỏa quản chế thủy tinh cầu phát hiện quái dị một màn, Long Đế cùng một nhóm tiên long nhân cường giả tụ họp." Kết quả cầm đầu nữ tử cùng còn lại hai người đột nhiên xuất thủ đánh lén Long đế, đem Long đế cho Miểu Sát. Thiên Đế phân tích nói, có thể Miểu Sát Long đế, nói rõ đối phương đẳng cấp tuyệt đối sẽ không thấp hơn Long đế. Cầm đầu vẫn là nữ tử, như thế có thể là thần nữ, chỉ là thần nữ vì sao muốn giết Long đế? Chẳng lẽ Long đế cũng giống như chúng ta phản bội thiên thần? La Thiên là đầu, mặc kệ, thừa dịp hiện tại Khương Diên ma lực chịu đến phong cấm, bị Thiên Thần kiểm chế, ta trước đưa ngươi vào đi nhặt chỗ tốt giết người, tranh thủ đổi tại cấm ma lệnh, kỹ năng hiệu quả kết thúc phía trước đột phá cấp 99 thân ảnh lói lên, La Thiên mang theo Thiên Đế nhanh chóng vượt qua hư không, xuất hiện tại ngăn tre bên ngoài kết giới. phía trước Hương Diên bổ ra ngăn tre kết giới lỗ hồng sớm đã khôi phục, La Thiên một kiếm bổ ra một cái miệng nhỏ, tiếp đó tinh thần chi lực xâm nhập trong đó, Thi Triển Thiên khuyết bộ mang theo Thiên Đế trực tiếp một bước bắn mét, tiến vào bên trong. La Hội trưởng, địch ngữ hàm nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại không trung La Thiên, cùng bị La Thiên ôm bả vai Thiên Đế, không nghĩ tới bọn hắn dĩ nhiên cũng xông vào. chương 19, đại chiến bắt đầu, chưa hết giết phản đồ chương mười đại chiến bắt đầu, chưa hết giết phản đồ La Thiên cùng Thiên Đế đi vào. Khương Diên nhắc nhở lấy mọi người, hắn còn tại ngăn cản lấy Thiên Thần đại khai sát giới. Thiên Thần cảm ứng được La Thiên cùng Thiên Đế ma lực khí tức lúc cũng là hai mắt hiếp lại thành khe hẹp, hiển nhiên đối với La Thiên cùng Thiên Đế cũng là cảm thấy cực kỳ bất mãn. Khương Diên thừa cơ giật dây, nếu không chúng ta trước liên thủ giết hai cái này, muốn thừa cơ nhặt chỗ tốt phản đồ, như thế nào? Có thể. Thiên Thần đồng ý hắn bây giờ bị Khương Diên ngăn cản, không thể thật tốt đánh giết cái khác địa giới cường giả, nếu là không cùng Khương Diên hợp tác, duyên Thiên tại cái này là thiên trợ giúp tới săn giết địa giới cường giả, rất dễ dàng liền sẽ đột phá đến cấp 99. Đến lúc đó Doanh Tiên vì để tránh cho gặp phải hắn thanh toán, nói không cho phép sẽ còn liên thủ là Tiên ra tay với hắn. Hai cái cấp 99 gia hỏa liên thủ đối phó hắn, hắn vẫn rất có áp lực. Thế là đồng dạng đều hiểu rõ tính toán phản đồ hai người, phía trước một khắc còn đang toàn lực chém giết, sau một khắc đột nhiên ăn ý thu tay lại, một trước một sau hướng về La Tiên cùng Tiên Đế đánh tới. Thương Diên ma lực vẫn còn phong cấm trạng thái, Thiên Thần cấm ma lệnh kỹ năng là cùng đồng cấp dưới tình huống phong cấm ma lực 100 giây, mà thấp hơn Thiên Thần cấp một, phong cấm thời gian gia tăng 10 giây. Hiện tại thời gian chỉ là đi qua 20 giây bởi vậy khương diên còn đến kéo tám không giây mới có thể giải trừ phong cấm mới có thể thi triển kỹ năng bất quá coi như ma lực chịu đến phong cấm vô pháp thi triển kỹ năng khương diên tốc độ cũng không thua kém cùng là cấp 99 thiên thần cùng là thiên vẫn ở vào cùng nam chân hợp thể hình thái hắn nhục thân thuộc tính viễn siêu hai người, tương đương với so với bọn hắn nhiều xuyên qua một bộ thuộc tính kéo căng thần trang la thiên nhìn xem khương diên cùng thiên thần đột nhiên đình chỉ chém giết như là đặt thành phạt thuận đột nhiên giết tới đây bất đắc dĩ than thở khí đại chiến bắt đầu chưa hết giết phản đổ ư không nghĩ tới bọn hắn dĩ nhiên bởi vì chúng ta đến Đột nhiên lựa chọn liên thủ, dự định giết ta trước nhóm. La Thiên nhìn xem cầm trong tay trường thương bay lên bay tới Thiên Thần, đối một bên Thiên để nói, ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi tranh thủ thời gian xuống dưới giết người đột phá cấp 99. Dứt lời, La Thiên bay tới đằng trước, tiếp đó thi triển Phong Thiên kỹ năng. Bất quá hắn lần này phong tỏa không gian phạm vi rất nhỏ, hiển nhiên cũng là sớm dự đoán qua loại tình huống này phát sinh, cho nên chuyên môn dùng để vây khốn Khương Diên cùng Thiên Thần. Thế là bay giết mà đến Thiên Thần, cùng thông qua lực bật bay thẳng vượt qua tới Khương Diên bị hắn thi triển Phong Thiên kỹ năng cho phong khống chế tại giữa không trung. Như là trong suốt thủy tinh phong thiên kết giới dùng dài rộng cao đều không vượt qua ngàn mét hình lập phương hình thái, đem thiên thần cùng cương diên, còn có la thiên cho bao phủ tại một chỗ. Tại sao lưng hắn thiên đế vừa vặn ở vào phong thiên bên ngoài kết giới, lập tức hướng về đám người phía dưới đánh tới. La thiên giật dây nói, cương diên, thiên thần cùng ngươi cũng bị ta đóng lại. Chúng ta một chỗ liên thủ giết hắn, không phải hắn đột phá cấp 100, đến lúc đó nhưng là cầm hắn không cách nào. Thiên thần lạnh lẽo cười một tiếng, chỉ là phong thiên kết giới cũng vọng tưởng qua ta. Hắn muốn là hướng lấy giết doanh thiên đi, bởi vậy không có thẳng hướng la thiên, mà là đâm ra một đường, trực tiếp đâm xuyên qua phong thiên kết giới. Chỉ bất quá muốn phá vỡ một cái to lớn miệng lớn phá vây ra ngoài, công kích còn đến lại mãnh liệt một chút. Mà khương diên như là đạn pháo bay bỗ tới, ma vương kiếm trong tay chính diện bổ về phía la thiên, bị la thiên cầm kiếm ngăn cản xuống dưới. Đương lực lượng kinh khủng chấn đến la thiên cầm kiếm hai tay run lên, toàn bộ người đều bởi vì cường đại quán tính lực lượng hướng về sau bay ngược ra ngoài. Ma lực chịu đến phong cấm khương diên bị ngăn trở tiến công sau, thân thể rơi xuống dưới. Đứng ở giữa không trung hình lập phương dưới đáy mặt bằng trên kết giới, hắn hai chân dùng sức, lần nữa bắn lên, tốc độ vô cùng nhanh thẳng hướng La Thiên Trước tiên đem ngươi giết cũng đồng dạng. Khương Diên thừa thắng xông lên, tốc độ nhanh đến để La Thiên tầm giận mình, chỉ có thể đội vàng huy kiếm đón đỡ. Thật là đáng sợ a. La Thiên là thật sợ hai thán phục lại khâm phục Khương Diên thực lực, tại ma lực chịu đến phong cầm giới tình huống, cùng nam châm hợp thể Khương Diên dựa vào thuộc tính ưu thế cũng có thể làm cho hắn cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Mỗi một lần tiến công đều nhanh đến như là tia điện, đồng thời thế công tầng nhẫn, chiêu chiêu chí mạng chàn ngập sát ý nhưng mà này còn là diêu khả hân không có cho hắn thi triển chúc phúc kỹ năng dưới tình huống nói đến diêu khả hân, la thiên cũng cực kỳ nghi hoặc không biết rõ diêu khả hân làm gì đi thế nào không tại hiện trường cũng không đến phụ trợ Khương duyên gặp Khương duyên là thật hạ sát tâm la thiên không thể làm gì khác hơn là suối dục thiên thần thiên thần đại nhân ngươi cũng nhìn thấy à tiểu tử này thực lực mạnh đến đáng sợ ngươi cấm ma lệnh kỹ năng chỉ có thể phong cấm hắn 100 giây mà hắn hợp thể kỹ năng hiệu quả thế nhưng dài đến mười phút hiện tại vô pháp thi triển kỹ năng hắn dựa vào hợp thể chiến lược đều có thể thoải mái chấn áp đồng cấp chúng ta Nếu là ma lực phong cấm giải trừ, đến lúc đó người ta còn có thể kiểm chế được hắn ư? Nghe đến đó, đang chuẩn bị phá vỡ phong thiên kết giới thiên thần còn thật chần chờ. Phía trước hắn chính xác cảm nhận được Khương Diên mang tới cường đại lực áp chế, cảm giác Khương Diên uy hiếp chính xác so La thiên cùng Thiên Đế gộp lại còn lớn hơn. La thiên nói tiếp, "Mặt khác ngươi đối với hắn nghề nghiệp kỹ năng e rằng còn hoàn toàn không biết gì cả Hắn có thể để cho một kiện trang bị dung hợp hai cái ma tình, cho nên trên người hắn mỗi một kiện trang bị đều dung hợp hai cái ma tình, đồng thời đều là cấp 98 cấp 99 cường đại ma tình. "Đúng, hắn còn có một cái nghịch thiên kỹ năng." có thể tùy tiện sửa chữa phá hoại chúng ta kỹ năng để chúng ta những cái tiêu cường đại kỹ năng biến thành rác rưởi kỹ năng. tuy là cuối cùng nói là La Thiên suy đoán nhưng mà La Thiên nói có thể so khẳng định đến mức thiên thần thật tin. đồng thời còn toát ra ánh mắt tham lam. thế là đâm xuyên qua nhiều cái kết giới lỗ hổng chuẩn bị vướng ép đột phá ra ngoài xử lý thiên đế thiên thần đột nhiên quay lại tới trợ giúp La Thiên đối phó lên Thương Diên. hưu. thiên thần trường thương như rồng Thương Diên cất bách quang đầu tránh né tránh đi thiên thần đột nhiên đã đâm tới trường thương. trường thương đâm vào khúc khí thiên thần đột nhiên quét ngang Thương Giên chỉ có thể bị kiếm đón đỡ. Làm dịu áp lực La Thiên thuận Thế hướng về phía trước, cầm kiếm công hướng Khương Diên. Thế là một đối một rưỡi tình huống, nguyên bản đều có thể ngăn chặn La Thiên hoặc La Thiên Thần Khương Diên, giờ phút này đột nhiên đối mặt hai người liên thủ, bắt đầu có vẻ hơi đáp ứng không xuể. Xa xa trên núi, Địch Ngữ Hàm lão sư có chút nóng nảy, nhưng nhìn Khương Diên không có bị thương nặng, hẳn là có thể kiên trì đến ma lực phong cấm kết thúc, liền không có đội vã hỏi thăm Khương Diên, hỏi nhiều Khương Diên. Nàng thời gian hồi tưởng kỹ năng chỉ có thể dùng tại quan trọng nhất, có thể nghịch chuyển thế cục mấu chốt bên dưới. Thị như Khương Diên bị giết, hoặc là bị thương nặng các loại, trừ đó ra có như Vương Thanh Phong bọn hắn chết tử, phục sinh chi quan vô pháp phục sinh bọn hắn, nàng cũng không thể thi triển thời gian hồi tưởng kỹ năng, bởi vì Vương Thanh Phong bọn hắn đều không có có thể nhằm vào thiên thần cùng la thiên kỹ năng, cũng không có có thể dẫn dắt mọi người ngăn cơn sóng dữ thực lực. Cho nên nàng chỉ có thể tin tưởng cương giên, cái này sửa chữa sau thần cấp kỹ năng chỉ có thể dùng tại trên mình cương giên. Chương 20, ta nhưng không có phản bội bán đứng đồng tộc. Chương 20, ta nhưng không có phản bội bán đứng đồng tộc. Rất nhanh, trên mình cương giên xuất hiện mấy đạo không sâu không cản vết thương giả định, hắn miễn cưỡng kháng trụ thiên thần cùng la thiên liên thủ tiến công. Nếu không phải hợp thể hình thái phía dưới nhục thể của hắn phòng ngự cực kỳ cường hãn, nhanh nhẹn tốc độ cũng viễn siêu đồng cấp thiên thần cùng La Thiên, hắn dựa vào thuộc tính cá nhân lời nói, e rằng hiện tại coi như không chết cũng đến đại tàn. Tại ma lực chịu đến phong cấm dưới tình huống, cho dù là hợp thể hình thái, thương duyên vẫn là khó mà đồng thời đối kháng hai cái cấp 99 cường đại tồn tại. Hắn bị giết đến liên tục bại lui, mở miệng nói lấy, đường đường thiên thần, lại cũng tin loại này phản đồ nói bậy nói bậy. Hắn phản bội bán đứng đồng tộc, hiện thế đồng tộc cường giả trợ giúp thiên đế thăng cấp cấp 99, vị chính là hợp lực đối kháng ngươi, đem ngươi kéo xuống thần đàn tổng cộng chia làm thiên hạ, lúc này không giết hắn, chờ thiên đế đột phá cấp 99, đến lúc đó hai người bọn họ liên thủ, người ta đều không có khả năng lại là bọn hắn đối thủ. nghe vậy, thiên thần lại có chút chần chờ, cái này nan giải khương diên hắn muốn diệt trừ, cùng thiên đế liên thủ hợp tác, quan hệ mật thiết đến có chút quái dị, để hắn có chút không rõ ràng cho lắm la thiên hắn cũng muốn diệt trừ. chỉ thấy la thiên nhắm chuẩn hết hầu khương diên một kiếm đâm tới, phản bác, ngươi đừng nói mỏ, ta nhưng không có phản bội bàn đứng đồng tổng khương diên tay trái đẩy ra la thiên đâm về hết hầu lợi kiếm, tay phải cầm kiếm bổ ra thiên thần đâm về ngực trừ thương. Cười lạnh nói, vậy ta cũng không có giết cả nhà ngươi. Nhưng mà La Thiên xem thường, liền như căn bản không quan tâm người nhà chết sống như. Hắn không nói thêm gì nữa, tiếp tục huy kiếm thẳng hướng Khương Diên. Thiên thần cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn vẫn là quyết định trước hết giết Khương Diên, tiếp đó cướp đoạt Khương Diên trên mình trang bị. Nếu như La Thiên không có lời hắn, nếu như Khương Diên trên mình trang bị thật như bức như vậy, thật mỗi một kiện đều dung hợp hai cái cấp 98 cấp 99 Ma Tinh lời nói, vậy hắn giết Khương Diên, có như vậy một bộ thần trang tại tay, đến lúc đó đánh giết La Thiên cùng Tiên Đế còn không phải tay cầm nắm ấm. Phía dưới Vương Thanh Phong đám người rất là xuất ruột. Khương Diên bị La Thiên cùng Thiên Thần liên thủ áp chế, trên mình không ngừng bị thương bị thương, mà bọn hắn không mệt mệt vô pháp vọt lên xuất thủ trợ giúp, hiện tại còn đánh tới một cái ma lực không có chịu đến phong cấm Thiên Đế cấp 98 Thiên Đế, xuống tới trực tiếp liền mở ra cường đại nhất chiêu kỹ năng, khai thiên tuyết địa, công bố ma lực khí tức mang theo vô cùng lăng lệ, tính cả không gian đều bị nháy mắt cắt đứt cường đại ma lực, như là một thanh khổng lồ lưỡi kiếm, trực tiếp vụn vụn hai lần, quét ngang hai bên, phấp, pha bi cực lớn kiếm khí quét ngang tới, trực tiếp không khác biệt trọng thương mười mấy người trong đó tuyệt đại đa số đều là thiên long nhân bởi vì trên người bọn hắn nhưng không có ngoài định mức mặc cấp 90 trở lên khải giáp trang bị cho nên không có hai tầng phòng ngự ma lực cũng nhận phòng cấm mười mấy thiên long nhân trực tiếp bị thiên đế cái này một cái đại chiêu kỹ năng cho quần á vương thanh phong đám người đều mộng không biết còn tưởng rằng thiên đế là người nhà là đặc biệt tới giúp bọn hắn săn giết thiên long nhân vũ hoàng đều nổi giận doãn Thiên, ngươi đây là ý gì thiên đế căn bản không quan tâm thiên long nhân chết sống nói lấy cái này không thể trách ta ta chỉ muốn nắm chắc thời gian xử lý những cái này địa giới cường giả không biết làm sao trên người bọn hắn mặc khải giáp trang bị giúp bọn hắn đỡ được đại lượng thương tổn, cho nên muốn trách thì trách ma lực của các ngươi cũng bị thiên thần cho không khác biệt phong cấm. Dứt lời, thiên đế tiếp tục không khác biệt công kích. Khai thiên tích địa kỹ năng là một cái cửu liên đánh đại chiêu kỹ năng, mỗi một kích đều có thể thoải mái khai thiên tích địa, thương tổn cực mạnh. Không có cường đại phòng ngự trang bị hoặc là kỹ năng, coi như là ngang cấp dưới tình huống bên trong một kích cũng đến ra hiện bị thương ngoài da. Bởi vậy đẳng cấp thấp hơn nhiều hắn thức tình giả gãy tay gãy chân hoặc là mở ngực mổ bụng đều là rất bình thường tình huống lúc trước cấp 93 dương hồng vĩ liền là phần bụng chính diện trúng vào một kích, trực tiếp liền bị cắt bụng bên trong ruột nội tạng đều lọt đi ra ba ba bá, bá rất nhanh khai thiên tích địa cựu liên đánh bị thiên đế nhanh chóng hung xong chỉ thấy thất thập nhị tướng cùng tam thập lục hầu bên trong đều cũng có, có không ít người bị hắn cho không khác biệt trọng thương thậm chí có không ít thiên long nhân trực tiếp bị hắn cái này cựu liên đánh đại chiêu cho tươi sống chém chết mà đẳng cấp hơi thấp hoa hạ cường giả bên trong cũng có mười mấy người bảy bảy phá phòng bị thương tiếp đó lần lượt gặp phải thiên đế bổ đao đánh giết trước hết giết thiên đế vương thanh phong cầm lên cầm kiếm thẳng hướng thiên đế cùng hắn một chỗ chém giết Vũ Hoàng trần chừ một chút, quyết định cùng Vương Thanh Phong tạm thời liên thủ, cùng đi theo thẳng hướng Thiên Đế. Ma lực của các ngươi nhận lấy phong cấm, như thế nào giết được ta? Thiên Đế cao ngạo nói lấy, căn bản không quan tâm cùng là cấp 98 Vương Thanh Phong cùng Vũ Hoàng liên thủ, trực tiếp lấy một địch hai bảy ra chém giết. Không Chung, La Thiên tinh thần truyền âm gầm lên, đừng để ý tới bọn hắn. Tranh thủ thời gian đột phá cấp 99, bằng không ma lực phong cấm thời gian kết thúc, đến lúc đó không có người có thể ngăn được cương diên. Tinh thần Chi Hải bên trong truyền đến La Thiên tiếng hét phẫn nộ, Thiên Đế vậy mới lời đến tiếp tục đối phó Vương Thanh Phong cùng Vũ Hoàng. Tuy là hắn lấy một địch hai không có áp lực chút nào, nhưng mà muốn giết hai người cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn đẩy lùi hai người, lập tức vào ngược, tiến đến đánh giết phục sinh sau rất gấp, nhưng vẫn là có thể để cho hắn thu được kinh nghiệm hoa hạ cứng, giả. Đúng lúc này, Diêu Khả Hân bọn hắn cuối cùng đến. Đồng loạt ra tay, công phá cái này ngăn che cái giới. Diêu Khả Hân ra lệnh một tiếng, trong tay cấp 99, nhưng mà bị Phương Diên đội thấp cấp 2, ma nhãn biểu hiện là cấp 97 truy dài lập tức đâm xuyên qua ngăn che cái giới. Trân hội trưởng, Phong Thiên Dận, Diêu Tuấn Phong, Diêu Lực đám người đồng loạt xuất thủ công kích cái này một khối ngăn che cái giới. Từ cấp 99 Diêu Khả Hân dẫn đầu trước tiên đánh xuyên một cái lỗ hổng, những người còn lại tập kích công kích, lập tức để ngăn che kết giới lỗ hổng băng thành một cái cửa hàng lớn. Thế là Diêu Khả Hân đám người nối đuôi nhau mà vào, nhanh chóng tiến vào ngăn che trong kết giới, tiếp đó hướng về một cái khác phạm vi bao trùm đối lập nhỏ hơn, bao phủ toàn bộ thiên thần đảo chiến trường, chỉ có thể vào không thể ra nội bộ kết giới nhanh chóng bay đi. Nhìn xem hỗn loạn như thế chiến trường, Diêu Khả Hân đám người đều cực kỳ mà bức. Giữa không trung, La Thiên Dĩ nhiên cùng tiên thần liên thủ công kích tới hợp thể hình thái khư diện, mà trên mặt đất Vương Thanh Phong dĩ nhiên cùng Vũ Hoàng liên thủ công kích tới Thiên Đế. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thiên Thần mở ra ngăn che kết giới để bọn hắn mất đi hiện trường tình báo tin tức, cho nên bọn hắn hiện tại có chút mơ hồ. Phụ thân, ta tới giúp ngươi. Đoạt xá Thần Nữ Diêu Khả Hân trầm giọng hô hào, hướng về không trung bay đi, nhưng lại bị Phong Thiên kết giới ngăn cản. Thiên Thần nhìn xem Nữ Nhi xuất lĩnh một đội nhân mã chạy đến, mở miệng nói: Ngươi dẫn người vây quét ra tiền, chớ có để hắn thăng cấp cấp chín Diêu Khả Hân liếc mắt nhìn trầm trầm toàn thân đấm máu, nhưng đợi hồi cũng là bị thương ngoài da khung rìën tiếp đó cảm thụ được khương diên ánh mắt chuyển tới tin tức lập tức cũng không quay đầu lại hướng về phía dưới thiên đế bay đi chân hội trưởng mấy người cũng giả vờ nghe theo mệnh lệnh một trâu bơi quét ngay tại đổ sát người nhà thiên đế la thiên bắt đầu gấp cơ hội tốt như vậy đều không thể đột phá cấp 99, tiếp xuống khương diên ma lực phong cấm thời gian kết thúc nếu như khương diên thật có thể sửa chữa phá hoại hắn kỹ năng vậy hắn lưu tại hiện trường vẫn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng chuẩn bị bỏ đi la thiên tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy thiên đế khoảng cách thành thần chỉ còn cách xa một bước hắn nhưng không muốn tại thời khắc cuối cùng bước lên loại này không cần thiết nguy hiểm chương hai Ai có thể sống đến cuối cùng? Trước 21, ai có thể sống đến cuối cùng? Thần nữ Diêu Khả Hân phân phó lấy mọi người dùng thanh toán phản đồ làm lý do, xuất lĩnh mọi người một chỗ đối phó thiên đế. Đồng thời làm diễn hảo thiên long nhân thân phận, Diêu Khả Hân còn cố ý phân phó đại gia bắt sống người hoa hạng, đem bọn hắn khống chế lại, giữ lại cho thiên thần đánh giết thăng cấp. Cứ như vậy bọn hắn cũng không cần làm diễn kịch lửa gạt thiên thần đám người, từ đó đối người nhà hạ thủ. Mà thiên thần sẽ còn bởi vậy cảm thấy vui mừng. Cái khác Thiên Long Nhân cường giả cũng chỉ sẽ cảm thấy thần nữ là từ đối với Thiên Thần Hiếu Thuận hoặc là kiến Kỵ, cho nên cô ý dẫn dắt chi này đội thân vệ tới công chế bắt bớ địa giới cường giả, dùng cung cấp Thiên Thần đánh giết thăng cấp. Thiên Đế trong lòng cực kỳ phiền, hắn cách đột phá cấp 99 đã không xa, kết quả một lần trước tại trong Thiên Đế thành lửa giết cái kia hai mươi mấy hoa hạ cường giả kế hoạch bị hai cái ma tộc dư nghiệt làm hỏng. Hiện tại Khương Diên cùng Thiên Thần đều bị kéo ở, mà nơi này có mười mấy cái đột phá cấp 90 hoa hạ cường giả, còn có phục sinh chi quan tại, hắn chỉ cần lại giết vài chục lần cấp 90 hoa hạ cường giả liền có thể thăng cấp cấp 99. Kết quả tại hắn trọng thương mười mấy hoa hạ cường giả, xuất thủ bổ đao đánh giết bốn người sau, vũ hoàng cùng vương thanh phong đột nhiên một chỗ liên thủ ngăn cản hắn. Bây giờ thần nữ mang theo một nhóm chín mươi mấy cấp gia hỏa xung bảo, đồng thời cũng muốn tới ngăn cản hắn. Những người này tùy tiện một cái cùng hắn đơn đấu, hắn đều có tuyệt đối tự tin có khả năng đem bọn hắn cho xử lý. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn đều không dám bỏ đức. Đi lên liền là lấy nhiều khí. La Thiên vì để tránh cho thời khắc cuối cùng xảy ra sự cố, đã nhắc nhở hắn chuẩn bị rút lui. Thiên phạt, La Thiên thi triển thiên phạt kỹ năng tràn ngập cảm giác áp bách hất vân nhanh chóng bao phủ tại không trung cực kỳ hiển nhiên La Thiên là muốn lợi dụng thiên phạt kỹ năng tiến hành nghiệp hộ rút lui Thiên Đế không cam tâm hắn vừa mới thi triển khai thiên tích điệu kỹ năng phá vỡ mười mấy người hoa hạ khải giáp phòng ngự đánh cho chỏng thương chỉ cần hắn xông đi lên xoát xoát bổ đao đem bọn hắn toàn bộ đánh giết liền có thể thuận lợi đột phá cấp 99. có thể vũ hoàng liên thủ với Vương Thanh Phong ngăn cản phá chuyện tốt của hắn hiện tại thần nữ còn xuất lĩnh mọi người hướng về quanh hắn tiêu diệt tới hắn coi như trong lòng lại thế nào không cam lòng lại thế nào khó chịu cũng chỉ có thể chuẩn bị rút lui các ngươi chậm rãi chơi, ta liền không phục buổi. La Thiên hướng về sau thụt lùi, tiếp đó thi triển Thiên Quyết bộ kỹ năng, đi thẳng Phong Thiên Cái Giới. ầm ầm, ầm ầm. Hai đạo lôi tiếc một trước một sau khóa chặt Vũ Hoàng cùng Vương Thanh Phong, hướng về bọn hắn chém bổ xuống đầu. Ma lực chịu đến phong cấm Vũ Hoàng cùng Vương Thanh Phong vô pháp thi triển phòng ngự kỹ năng tiến hành đó nữa, chỉ có thể dựa vào nhục thân ngạnh kháng thiên phạt lôi tiếc. ầm, ầm. Hai tiếng tiếng sấm tại trên người bọn hắn nổ tung, Vũ Hoàng đỉnh đầu co lại tới tóc dài lập tức bị nổ thành gợn sóng cuộn, lộn xộn mà dối tung ra. Mang theo Khải Giác mũ giáp Vương Thanh Phong tuy là nhìn không ra gặp phải xét đánh sau dáng dấp, nhưng mà thân thể đột nhiên tê dại co rút, nói rõ cái này tiền phạt lôi kiếp vẫn là không dễ chịu. Chỉ ít bọn hắn hiện tại, thân thể là tê dại, không bị khống chế. Bởi vậy Thiên Đế còn nghĩ đến lợi dụng cái này khe hở, thử nghiệm đánh giết Vương Thanh Phong, thu hoạch một đợt cấp 98 kinh nghiệm. Nhưng mà thần nữ bóng dáng giêu khả ẩn lui lên, trực tiếp tuấn di tới, trong tay truy dài nhắm chuẩn Thiên Đế đầu đâm tới. Thiên Đế không thể làm gì khác hơn là uy kiếm đón đỡ. Đinh! Chu ý giải đâm bảo trên thân kiếm phát ra chói hài ong ong cái này lực công kích cường đại để thiên đế hướng về sau lùi lại mấy bước, thân kiếm cũng bởi vậy xuất hiện một cái truy hố. chân hội trưởng, phong thiên giật đám người nội nhịp thi triển kỹ năng vây công thiên đế. bọn hắn thi triển đều là đoạt xá thiên long nhân nghề nghiệp kỹ năng, mà không bọn hắn bản thân kỹ năng, vì chính là tránh tổn tại bại lộ hiểm nghi. thoáng cái chịu đến mười mấy cấp 90 trở lên cường giả tiến hành vây công, thiên đế cũng là trảng ngợp áp lực. nhưng mà la thiên thiên phạt kỹ năng đang giúp hắn chia sẻ áp lực, chỉ thấy từng đạo lôi kiếp lần lượt bổ xuống, phân biệt bổ về phía dùng diêu khả hơn đứng đầu, một trâu vây công thiên đế mấy cái chủ lực. Diêu khả hân chi kia có thể nhận được đầu công kích lúc bị động phát động bộ thuận châm cài tóc đưa cho địch ngữ hàm lão sư bởi vậy mất đi bị động phòng ngự châm cài tóc nàng lần này cũng là thật nghẹn kháng một phát la thiên tiên phạt lôi tiếp chỉ thấy tóc dài màu hồng nàng thoáng cái bị đánh đến đầu tóc cháy quyển như là lại dài lại xóa tung đầu trội như trên mình ngoài ra đều đang phát tán ra sét đánh tạo thành hơi nóng chỉ bất quá trình độ này lôi tiếp nàng còn có thể chịu được không đến mức bị thương nặng nhưng vết thương da thịt cùng nội thương hoặc nhiều hoặc ít vẫn phải có cần tán thuốc hoặc là thi triển trị liệu kỹ năng tiến hành khôi phục đi la thiên biết bọn hắn không thể đợi tiếp nữa. Vàng không thiên thần phong ma lệnh kỹ năng hiệu quả kết thúc, thương duyên bọn hắn có thể thi triển kỹ năng, đến lúc đó bọn hắn nhưng là không dễ đi. nghiêm trọng, bọn hắn thậm chí còn phải đem mạng nhỏ nằm tại chỗ này. La Thiên lợi dụng thiên phạt kỹ năng lôi kiếp tiến hành nghiệp hộ, tranh thủ thời gian tuấn di tới mang lên thiên đế, tiếp đó một bước phóng ra, mang theo thiên đế nháy mắt di chuyển vị trí đến bạn mét có hơn. Cái này chỉ có thể vào không thể ra phòng hộ kết giới không có ngăn che quấy nhiễu hiệu quả, La Thiên tinh thần lực có thể mặc qua kết giới, bởi vậy hắn có thể trực tiếp thi triển thiên khuyết bộ kỹ năng vượt qua hư không chạy đi. Trước lúc rời đi. La Thiên còn cố ý sớm triệt tiêu phong thiên kết giới, để Hương Diên cùng Thiên Thần chó cắn chó tiếp tục bày ra chém giết. Mà bên ngoài tầng này từ Thiên Thần mở ra ngăn che kết giới, La Thiên liền đến đánh xuyên kết giới, để tinh thần lực xuyên qua kết giới mới có thể thi triển Thiên Khuyết Bộ chạy đi. Đi thôi. Bên ngoài khẳng định còn có cấp 90 hoa hạ cường giả, đi đem bọn hắn giết, như cũ có thể đột phá cấp 99, chỉ là đến tốn không ít thời gian chằn chọt nhiều địa. La Thiên thật sâu nhìn một chút Hương Diên cùng Thiên Thần, lẩm bẩm nói, không biết trong bọn họ đến cùng ai có thể sống đến cuối cùng. Nói xong, La Thiên vượt qua đến ngăn tre kết giới đỉnh một kiếm bổ ra một lỗ hổng, tinh thần lực nháy mắt chui ra đi. Tiếp đó thi triển thiên khuyết bộ mang theo lưu luyến không rời thiên đế tới cũng đội bảng, đi cũng đội bảng. Diêu khả hơn cắn răng nghiến lợi nhìn xem là thiên mang theo thiên đế thoát đi. Hô, đem những cái này bị trọng thương, hoặc là đánh giết sau phục sinh người hoa hạ bắt lại. Nàng theo trong nhẫn chữ vật lấy ra chân áp xích, diễn trò làm nguyên bộ điều khiển chân áp xích như là linh xả cuốn chặt lấy mấy cái bị thiên đế trọng thương, hoặc là vừa mới phục sinh rất cấp người nhà. Nàng đến lợi dụng mấy người kia hiến tế cho thiên thần, tiếp đó tìm cơ hội đánh lén thiên thần, tốt nhất có khả năng đánh giết một lần hành động đánh giết thiên thần mà nàng trói lại mấy người đều là cấp 94 trở xuống tồn tại, cho nên bọn hắn cho dù hy sinh, còn có thể thông qua phục sinh chi quan tiến hành phục sinh. Nàng hô hào Trần hội trưởng mấy người đi qua chợ giúp Thiên Thần, diễn kịch đẩy lùi Khương Diên, để cho Thiên Thần dành thời gian tới săn giết bị nàng buộc chặt không chế lại mấy người. Chỉ thấy trên mình nhiều chỗ gặp máu Khương Diên giống giận, "Mẹ, có loại đơn đấu a? Lấy nhiều khi ít có gì tài ba." Thiên Thần cuối cùng có thể thoát khỏi nan giải Khương Diên, hướng về Diêu Khả Hân bay đi. Chương 22, Thiên mệnh nghịch chuyển chương 22, Thiên mệnh nghịch chuyển giờ phút này, Diêu Khả Hân đặc biệt căng thẳng. Cú may La Thiên Thiên phạt kỹ năng bổ vào trên người của nàng, để nàng biến đến bần dịu, ngược lại biến tướng giúp nàng che lại có chút khẩn trương sắc mặt thần tình. Nàng chỉ có một lần đánh lén thiên thần cơ hội, đồng thời làm gia tăng đánh lén thành công sát suất, nàng vẫn không thể thi triển sửa chữa sau thời gian kỹ năng thả chậm tốc độ, cũng không thể thi triển chúc phúc kỹ năng gia tăng lực công kích. Bởi vì hai cái này kỹ năng thi triển đều sẽ bộc phát ra cường đại ma lực khí tức, đồng thời đều có kỹ năng phía trước đông đưa, cho nên bất lợi cho gia tăng đánh lén sát suất thành công. Còn có liền là thiên thần xâm lấn đến hiện tại cũng không có liên lạc qua hắn nữ nhi này trong lòng Diêu Khả Hân cũng lo lắng tiên thần hội sẽ không cùng thần nữ có cái gì ám hiệu, từ đó phát hiện nàng cũng không phải thần nữ loại trừ Vương Thanh Phong cái này mấy cái tin được người nhà những người khác không biết rõ Diêu Khả Hân bọn hắn đoạt xá thiên long nhân chuyện này lúc này không ít người đều tại công hướng Diêu Khả Hân muốn từ trên tay của Diêu Khả Hân giải cứu bị nàng trói lại chiến hữu nhưng đều bị đoạt xá thiên long nhân diêu lực đám người liên hợp cái khác thiên long nhân một chỗ ngăn lại phụ thân Diêu Khả Hân một mực cung kính tiêu lấy nàng đoạt xá thần nữ lúc Tại thần nữ tinh thần chi hải bên trong xem qua một chút liên quan tới thần nữ mảnh vỡ ký ức, cho nên ngữ khí gọi giả mạo lên vẫn là cùng thần nữ bản thân rất giống. Ân, Thiên thần yên lặng lên tiếng. Hắn theo bên cạnh Diêu Khả Hân lướt qua, tiếp đó tay phải nắm lấy trường thương đột nhiên đâm ra, một thương xuyên qua ném nón trụ phá giáp cấp 91 hoa hạ cường giả đầu. Ngay tại lúc này, nhìn xem đưa lưng về phía chính mình, hình như chọn bện không có cái gì phòng bị thiên thần, Diêu Khả Hân nắm thật chặt thần nữ chuyên dụng, bị phương diễn hợp lại thăng cấp đến cấp 99 truy giải vũ khí. Nàng nhìn thiên thần khoác lên một đầu sám trắng tóc dài sau gáy, đột nhiên nâng lên truy giải đâm tới. Đâm xuyên. Tích động. Hai cái đồng dạng hợp lại thăng cấp đến cấp 99, đặc biệt làm thiên thần mà chuẩn bị ma tinh kỹ năng tại công kích nháy mắt đồng bộ phát động. Chỉ thấy phụ một tiếng, chú ý dễ nháy mắt đâm vào thiên thần sau gáy. Thành công. Nhìn xem truy giải tối thiểu đâm vào năm sáu cm sâu, nội tâm diêu khả hơn vô cùng kích động. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên nhẹ nhàng như vậy liền đánh lén thành công, đâm bị thương cũng là cấp chín mươi thần. Nhưng mà tâm tình kích động mới từ đấy lòng dâng lên. Thiên thần thể nội đột nhiên bắn ra một cú khiến Diêu Khả Hân không tên cảm thấy sợ run tim mất mật ma lực khí tức. Thiên mệnh nguy chuyển. "Hên." Diêu Khả Hân đột nhiên cảm giác đầu trống rỗng, đồng thời sau gáy rét cam cam, đồng thời còn truyền đến từng trận đau nhức. Trước mắt rõ ràng bị chính mình thành công đánh lén, đồng thời đâm xuyên qua sau gáy thiên thần đột nhiên biến đến lông tóc không thường, liền như phía trước truy dài đâm vào thiên thần sau gáy quá trình chỉ là nàng một cái vết tưởng. Thiên thần đột nhiên quay đầu, sắc mặt hắn ngâm trầm, tay trái nắm chặt Diêu Khả Hân cổ tay phải, tay phải đoạt lấy trong tay Diêu Khả Hân truy dài vũ khí, trở tay đâm về Diêu Khả Hân vị trí trái tim. Thánh Thuấn diêu khả hơn hiện tại đại náo mặc dù có chút thống khổ hỗn loạn nhưng nàng tại ý thức đến tình huống không một lúc đã trải qua bắt đầu cho chính mình thi triển phòng ngự kỹ năng làm Thánh Thuấn bao phủ tại trên người nàng lúc chỗ không xa ngay tại diễn kịch đối phó người nhà diêu lực không khỏi ngơ ngẩn cái này ẩn chứa trị liệu làm sạch hiệu quả Thánh Thuấn kỹ năng chỉ có nữ nhi của nàng Thánh Thiên sứ nghề nghiệp mới xuất hiện qua lại liên tưởng đến cái này thần nữ cùng nữ nhi dường như không có đồng thời xuất hiện qua hiện tại hợp thể hình thái cương diên không cung cấp chín nữ nhi hợp thể ngược lại cùng nam châm một chỗ hợp thể mềm nhũn tại hiện trường nhưng mà cũng không nhìn thấy nữ nhi. Giờ khắc này, Diêu Lực phản phất minh bạch cái gì? Thảo. Hắn cấp bách phóng tới thiên thần, chỉ thấy thiên thần một cái dành được truy giải đâm xuyên qua bảo vệ Diêu Khả Hần Thánh Thuẫn tiếp đó phù một tiếng đâm về ngực Diêu Khả Hần. Cũng may Thánh Thuẫn đón đỡ đại lượng thương tổn, lại thêm Diêu Khả Hần trên mình mặc thế nhưng cấp 99 phòng trang, vậy mới ngăn lại đâm về trái tim nàng một kích chí mạng. Thiên thần ánh mắt run lên, theo vừa mới gặp phải đánh lén năm sát, lại đến hiện tại xuất hiện Thánh Thuẫn hắn đã có thể xác định trước mắt cái này căn bản không phải nữ nhi của hắn. Cái này hoặc là người khác trông qua kỹ năng gì giả mạo nữ nhi của hắn hoặc liền là nữ nhi của hắn đoạt xá thân thể này ngược lại bị người khác đoạt xá. Chỉ có dạng này, nữ nhi mới sẽ đột nhiên đâm lưng hắn, hại hắn bị ép mất đi một cái bảo mệnh át chủ bài. Thiên thần trong lòng giấy lên máy liệt nội ý, tay trái của hắn ý nguyên gắt gao nắm chặt Diêu Khả Hân cổ tay phải. Tiếp đó thân thể bên cạnh rời, đột nhiên một cước đạp hướng đột nhiên búng đao đánh tới Diêu lực phần bụng. Chỉ thấy trong tay Diêu lực đại đao còn không bổ tới Thiên thần trên đầu, toàn bộ người liền đã bị Thiên thần cho đạp trúng phần bụng. Tiếp đó như là đạn pháo bay ra mấy mét, Diêu Khả Hân đại nao ý thức càng thêm hỗn loạn. Thiên thần thiên mệnh nghịch chuyển kỹ năng có thể đem chịu đến thương thế dùng 99 bị thương chỉnh độ trực tiếp nghịch chuyển cho đối thủ. Cho nên Diêu Khả Hân kỳ thực đã ám sát thành công, chỉ là bọn hắn không biết rõ thiên thần nắm giữ kỹ năng này, đến mức ăn trộm gà bất thành, ngược lại bị thiên thần nghịch chuyển thương thế, dẫn đến Diêu Khả Hân đầu nhận lấy trọng thương. Cấp 99 đâm xuyên ma tinh, tăng thêm cấp 99 kịch độc ma tinh, hơn nữa truy giải bên trong còn ẩn chứa nam châm cấp 97 thần kinh kịch độc. Cho nên Diêu Khả Hân hiện tại sau gáy liền tương đương với bị thanh này truy giải cho thật sâu đâm một cái, đại não nhanh chóng chúng độc tê dại, sinh mệnh khí huyết ngay tại điên cuồng trôi đi. Thánh kết lĩnh vực, thừa dịp tinh thần ý thức còn có thể bảo trì thanh tỉnh, giễu khả hưng cấp bách thi triển đoạn thể hồi máu lĩnh vực kỹ năng. Kỹ năng này có thể để cho phương viên 9900m trong phạm vi lĩnh vực nhiều nhất 99 cái mục tiêu thể bị thương tổn giảm xuống 99 cũng mỗi giây khôi phục 9.9 khí huyết, thời gian duy trì 9. 9 giây. Nàng cơ dịp thần kinh kịch độc còn không có triệt để tê dại ăn mòn ý thức của nàng, quá chặt hư nhiên, phụ thân, ca ca, Vương Thanh Phong đám người cùng chính mình thi triển thánh khiết lĩnh vực kỹ năng ra trị. Tại thương tổn giảm xuống 99 đồng thời mỗi giây hồi máu 9.9 kéo dài 9 chín dây dưới tình huống, nàng cũng coi là tạm thời ở vào vô địch tình huống. Bởi vậy Thiên Thần cấp đoạt truy giải, đâm thủng thánh vẫn lại không có thể đâm xuyên trên người nàng phòng trong lúc, lập tức nhắm chuẩn đầu của nàng, lần nữa đâm ra truy giải. Chỉ là suy yếu 99 thương tổn dưới tình huống, Thiên Thần lần này cũng chỉ là đâm xuyên qua giều khả hơn chán ra thịt, căn bản không thể đâm xuyên xương đầu. "Hả?" Thiên Thần lần nữa nhíu mày. Cấp 99 hắn, toàn lực công kích dĩ nhiên không cách nào phá mở cái này, mà nhãn biểu hiện là cấp 97 giản nữa nhi phòng ngự. Đây là kỹ năng gì? Hắn nhắm chuẩn đối phương chán một kích toàn lực cũng chỉ là miễn cưỡng đâm rách chán ngoài ra. Đúng lúc này, Cấm Ma lệnh kỹ năng 100 giây phong cấm thời gian cuối cùng kết thúc, Thương Diên ma lực phong cấm cuối cùng có thể giải trừ. Xét đánh, bạo kích, phá giáp, Thương Diên lóe lên tới, một kiếm chém đứt Thiên Thần gắt gao bắt lấy Diêu Khả hơn tay phải tay trái cổ tay. Chương 23, Cấm Ma lệnh đổi thành cấm nôn khiến chương 23, Cấm Ma lệnh đổi thành cấm nôn khiến Thương Diên đột nhiên xuất thủ, có thể nói là giết Thiên Thần một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Chân hội trường đám người đều là tại gặp dịp thì chơi vây công hắn, bởi vậy cố ý đem hắn cho bước đến khoảng cách Thiên Thần không phải rất xa vị trí. Ma lực phong cấm sau khi kết thúc, Thương Diên lập tức tuấn di tới theo Thiên Thần trong tay cứu Diêu Khả Hân. Nếu bị Thiên Thần gắt gao bắt được tay phải, đồng thời còn bị thương tổn phản vệ Diêu Khả Hân sẽ bị Thiên Thần cường thế đánh giết. Diêu Khả Hân đoạt xá thần nữ thu được thần nữ cô thân thể này, chỗ thức tỉnh bách biến tinh quân nghề nghiệp, nàng căn cứ cái nghề nghiệp này thi triển tinh thần biến kỹ năng biến thành Thiên Thần lúc có thể tại biến thân trong lúc đó nắm giữ Thiên Thần nghề nghiệp kỹ năng. Nhưng nàng nắm giữ là Thiên Thần cấp S cấm diện xương nghề nghiệp, cái nghề nghiệp này bên trong căn bản không tồn tại có thể phản vệ thương tổn kỹ năng bởi vậy Diêu Khả Hân cùng Khương Diên cũng không biết Thiên Thần nắm giữ Thiên mệnh lịch chuyển kỹ năng, bằng không hắn sẽ không để Diêu Khả Hân tìm cơ hội ám sát Thiên Thần. Mà Diêu Khả Hân nguyên cớ lựa chọn đánh lén ám sát, không có lựa chọn thi triển tinh thần biến kỹ năng biến thành Thiên Thần tiến hành phản chế, là bởi vì Cấm Ma lệnh kỹ năng phong cấm chính là loại trừ bản thân bên ngoài tất cả sinh vật thể nội ma lực. Cho nên nàng phía trước nếu như lựa chọn biến thành Thiên Thần, tiếp đó thi triển Cấm Ma lệnh kỹ năng phản chế Thiên Thần lời nói, như thế hiện trường liền là loại trừ nàng bên ngoài, tất cả mọi người sẽ phải chịu ma lực phong cấm. Mà nàng tại không có chiến lược kỹ năng, kinh nghiệm chiến đấu cùng Thiên Phú cũng bình thường dưới tình huống muốn áp chế thiên thần cũng không phải một chuyện dễ dàng. bởi vậy hiện tại cục diện này phía dưới tối ưu kế hoạch liền là lợi dụng thần nữ thân phận thừa dịp thiên thần không có phòng bị xuất thủ đánh lén ám sát thiên thần. nếu như ám sát thất bại vậy liền kéo tới khương diên ma lực phong cấm thời gian kết thúc. sau đó cùng nam châm hợp thể khương diên thi triển chuyển, chuyển tống kỹ năng rời khỏi đợi nàng thi triển tinh thần biến kỹ năng biến thành thiên thần thi triển xong cấm ma lệnh kỹ năng phong cấm thiên thần ma lực đến lúc đó lại truyền tống trở về một lần hành động đánh giết ma lực chịu đến phong cấm thiên thần kế hoạch này rất tốt diêu khả hơn không có bạo lộ đồng thời ám sát kỹ thuật đã thành công chỉ là bọn hắn không nghĩ tới thiên thần một cái khác nghề nghiệp dĩ nhiên nắm giữ một cái có thể phản vệ di chuyển thương tổn kỹ năng sửa chữa thương duyên một kiếm chặt đứt thiên thần nắm chặt diêu khả hân cổ tay tay trái ưu tiên cho diêu khả hân thi triển sửa chữa kỹ năng làm ứng phó thiên thần hoặc là là thiên diêu khả hơn thánh quang kỹ năng sớm đã đổi thành thời gian mà thánh quang kỹ năng có thể chữa trị làm sạch kịch độc thương tổn cho nên vì để tránh cho diêu khả hân bởi vậy chết bất đắc kỳ tử thương duyên trước tiên đem thời gian kỹ năng cho đổi lại thánh quang trị liệu chính mình Khương Diên tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy kem chút liền muốn cút máy Diêu Khả Hân tiếp tục cầm kiếm thẳng hướng thiên thần. Đồng thời, Khương Diên cuối cùng có thể thông qua ma nhãn xem xét đến thiên thần nghề nghiệp tin tức. Chỉ thấy ma nhãn cho thấy hiện rõ ràng là một cái cấp S cấm diện sư nghề nghiệp, mà cái nghề nghiệp này bên trong kỹ năng Khương Diên sớm đã rõ như lòng bàn tay. Lúc trước Diêu Khả Hân đoạn xá thần nữ thi triển tinh thần biến kỹ năng biến thành thiên thần, nắm giữ liền là thiên thần cái này cấp S cấm diện sư nghề nghiệp kỹ năng. Trong đó để Thương Diên duy nhất cảm thấy nan giải liền là cấm ma lệ kỹ năng, trừ đó ra căn bản không tồn tại có thể phản vệ thường tổn kỹ năng cho nên cấm diệt sư nghề nghiệp liền là thiên thần đoạn xá cô thân thể này thu hoạch lấy đến, mà dẫn đến diêu khả hơn ám sát thất bại, gặp phải thương tổn phản vệ kỹ năng thì là thiên thần bản thân thức tỉnh nghề nghiệp kỹ năng, sửa chữa, cấm ma lệnh đổi thành cấm lôi kiếm. Thương diên hiện tại cuối cùng có thể khóa chặt thiên thần, cuối cùng có thể thi triển sửa chữa kỹ năng phá hoại thiên thần cái này khó giải quyết nhất kỹ năng. Hả? thiên thần chịu đựng tay trái theo chỗ cổ tay bị chém đứt truyền lại tới đau nhức kỷ liệt, tay phải nắm lấy theo diêu trong tay khả hơn đoạn tới truy giải vũ khí ngăn cản thương diên tiến công. Hắn có thể cảm nhận được khương diên vừa mới thể nội bạo phát ra một cỗ ma lực, đồng thời cỗ ma lực này khí thế là khóa chặt hắn, hiển nhiên là nhằm vào hắn thi triển kỹ năng gì. Nhưng hắn trên mình lại không có bất kỳ khác thường gì. Giang cầm, thiên thần thi triển cái này thời gian hồi rất ngắn không chế kỹ năng, hơi giam giữ lại một thoáng khương diên mạnh mẽ tiến công, để khương diên động tác giam cầm dừng lại một cái chớp mắt. Cùng lúc đó, em chút mất đi ý thức diêu khả hơn đã thi triển thánh quang kỹ năng bắt đầu chữa trị làm sạch bản thân. Thiên mệnh lịch chuyển chỗ phản vệ đến đầu nàng bộ thương thế bắt đầu nhanh chóng cởi hẳn. Còn tốt nàng cũng là cấp chín thanh máu đầy đủ dài có thể chịu được thiên mệnh lịch chuyển kỹ năng đem thiên thần đầu 99 thương tổn trực tiếp lịch chuyển phản vệ đến trên người của nàng, bằng không nàng lại thấp mấy cấp, khả năng đều trực tiếp trở thành thiên thần kẻ chết hay. Chỉ thấy bị chém đứt tay trái thiên thần đã không còn bình tĩnh, hắn thi triển xong giam cầm kỹ năng hơi cắt đứt một thoáng khương diên mạnh mẽ thế công, tiếp đó không còn biện pháp dự phòng, lần lượt thi triển cấm diệt sư nghề nghiệp bên trong khống chế lại chiêu. Hư không tỏa địch, lần lượt chịu đến khống chế khương diên, động tác tốc độ đột nhiên biến đến là như. Phía trước liên tục bại lui thiên thần, giờ phút này bắt đầu phát động tấn công, tay phải nắm lấy truy dài bất ngờ hướng về khương diên đầu đâm tới. Nhưng mà lúc này, tại Thiên Thần trong mắt rõ ràng là Thiên Long Nhân Phong Thiên giật tại ý thức đến Khương Diên chịu đến không chế nháy mắt, lập tức thi triển đoạt xá lấy được chiến sĩ hộ thuấn kỹ năng, tiếp đó hiện lên tới giúp Khương Diên ngăn lại vậy đại khái dẫn sẽ trọng thương Khương Diên một ít. Đâm xuyên, kích động. Chú ý rẻ đồng thời phát động hai cấp bậc làm cấp 99, nhưng mà bị Khương Diên đổi thành cấp 97 che giấu hai mắt người mà tinh kỹ năng. Phúc. chú ý rẻ nháy mắt đâm xuyên hộ thuấn, tiếp đó đâm xuyên qua Phong Thiên giật trên mình phong trang, đảm bảo vai phải của hắn bị trí. Khống chế tiêu trừ cường duyên thuận thế đẩy ra phong thiên linh giật, tiếp đó tay trái nắm chặt truy dài, tay phải nắm lấy cấp 99 ma vương kiếm đối thiên thần chém bổ xuống đầu, cũng thi triển sửa chữa kỹ năng, đem 30 giây liền có thể thi triển một lần giam cầm kỹ năng cho đổi thành cấm luôn. Thiên thần mắt tròn tròn nhìn xem ma nhãn biểu hiện là thiên long tộc gia hỏa dĩ nhiên giúp địa giới người ngăn lại hắn tiến công, tiếp đó bị ép buông ra thanh này để hắn mất đi một kiện phục sinh giáp truy dài vũ khí, cấp bách bọn đến một bên thu hồi chính mình cấp 99 trường thương. sửa chữa, bạn bật phục sinh đổi thành bạn bật phục hồi. Cương Diên thừa dịp thiên Thần hiện tại vô pháp thoát đi, hắn ma nhãn tầm mắt, cấp bách nhằm vào thiên Thần bản thuộc tính, thi triển bản bật phục hồi kỹ năng. Chỉ thấy phục hồi sau trên giao diện thuộc tính, thiên Thần nghề nghiệp nhiều hơn một cái tên là Thiên Mệnh Ngự Sĩ cấp S nghề nghiệp. Cực kỳ hiển nhiên, đây là thiên Thần bản thân thức tỉnh nghề nghiệp. Cùng lúc đó, thiên Thần cuối cùng ý thức được không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện Cấm Ma lệnh kỹ năng dĩ nhiên biến thành Cấm Ngôn hiến. Có thể phong Cấm Ma lực lệnh thiên kỹ năng, dĩ nhiên biến thành phong bế người khác miệng, cấm chỉ người khác nói chuyện kỹ năng. Giờ khắc này, Tiên Thần nghĩ đến La Tiên phía trước giật dây hắn một chỗ đánh giết Cương Diên lười nói không nghĩ tới cái thương diên này dĩ nhiên thật có thể sửa chữa phá hoại người khác kỹ năng chương 24, mở ra thanh máu treo đúng không chương 24, mở ra thanh máu treo đúng không cấp s cấm diệt sư nghề nghiệp cấp s thiên mệnh ngự sử nghề nghiệp tại cương diên thi triển bản vật phục hồi kỹ năng phục hồi như cũ thiên thần bản thuộc tính nắm giữ thiên thần nguyên bản nghề nghiệp tin tức lúc thiên thần cuối cùng phát hiện chính mình kỹ năng bị thương diên sửa chữa phá hoại nhưng mà thiên thần chẳng những không có cảm thấy lo lắng ánh mắt ngược lại biến có thể so nóng rực tràn ngập tham lam màu sắc hắn muốn đoạt sá cương diên như vậy địch thiên cấm ma lệnh kỹ năng bị thành đổi cấm nôn kiến sau Trực tiếp biến thành một cái để người tạm thời cấm nhất giác rửa kỹ năng. Còn có thời gian hồi kỹ năng chỉ có 30 giây giam cầm kỹ năng, cũng bị đổi thành cấm luôn kỹ năng. Điều này nói rõ Khương Diên cái này, Nghịch Thiên sửa chữa phá hoại kỹ năng cơ hồ không có thời gian hồi, có thể liên tục thi triển, liên tục sửa chữa phá hoại người khác kỹ năng. Cho nên hắn để mắt tới Khương Diên, khát vọng đoạt xá Khương Diên, nắm giữ Khương Diên cái này so cấm ma lệnh còn muốn Nghịch Thiên nghề nghiệp kỹ năng. Cương đại như thế Để trong phạm vi lĩnh vực tất cả cường giả đều không thể lần tránh cấm ma lệnh kỹ năng đều có thể bị đổi thành như vậy rác rưởi kỹ năng, như thế cũng liền biến tướng nói rõ rác rưởi kỹ năng cũng có thể đổi thành lịch thiên kỹ năng. Hơn nữa hắn còn phát hiện nguyên bản ở vào thời gian hồi cấm ma lệnh kỹ năng bị đổi thành cấm luôn khiến kỹ năng sau, thời gian hồi trực tiếp biến mất. Nay cũng liền mang ý nghĩa hắn đoạt xá cái khương diên này sau, kỹ năng đại chiêu thi triển xong, tiến vào kỹ năng thời gian hồi, chọn bệnh có thể đổi thành cái khác kỹ năng, lập lại đổi mới thời gian hồi kỹ năng, cũng thu được một cái kỹ năng mới. Tất nhiên, hắn cũng rõ ràng cùng là cấp 99 chính mình muốn đoạt giá cấp 99 cương diên khẳng định là một kiện chuyện không thể nào. nhưng mà tiếp xuống hắn đột phá cấp 100, đến lúc đó đoạt xá cấp 99 cương diên chắc hẳn cũng không phải là việc khó gì. nghĩ tới đây, thiên thần không lưu thủ nữa, đem đại chiêu át chủ bài đều cho lấy ra. tất nhiên, hắn hiện tại cũng không thể không sáng, bằng không đại chiêu át chủ bài bị sửa đổi phá hoại lời nói nhưng là thua thiệt. thiên mệnh sở quy, đây là thiên mệnh ngự sử nghề nghiệp bên trong một cái kỹ năng, thi triển kỹ năng lúc có thể để cho hắn thu được thiên mệnh chiếu cố, điểm khí huyết trực tiếp gia tăng 99 lần, kéo dài 9 phút 54 giây. Mấy mắt, một cú vô cùng thuần túy mãnh liệt sinh cơ tại Thiên Thần Thể nội bắn ra. Thương Diên chưa kịp sửa chữa phá hoại Thiên Mệnh Ngự Sử nghề nghiệp bên trong kỹ năng, lập tức phát hiện Thiên Thần Điểm khí huyết theo nguyên bản hơn 6 bạn, thoáng cái tiêu thăng đến hơn 6 triệu. Ta mẹ nó, cái này mẹ nó mở ra thanh máu treo đúng không? Cấp 99 Thương Diên, khí huyết tổng giá trị là hơn 65,000, mà Thiên Thần tại thi triển Thiên Mệnh Sở Quy kỹ năng phía trước, khí huyết tổng giá trị cùng hắn là không sai biệt lắm. Nhưng hôm nay theo lấy Thiên Thần thi triển Thiên Mệnh Sở Quy kỹ năng, khí huyết tổng giá trị trực tiếp tăng gấp 99 lần hơn nữa thiên thần tiêu hao nhất định khí huyết còn có thể nháy mắt ra tốc vết thương khỏi hắn cùng tay đứt tái sinh thế là mở ra thanh máu treo thiên thần trực tiếp biến đến không coi ai ra gì không còn sợ hãi khương diên tiến công trực tiếp hóa thân thành khắc huyết mã phù hướng về dương hồng vĩ đám người đánh tới. có cái này địch thiên lượng máu lật tẩy coi như trái tim bị đâm xuyên đầu bị chặt đi xuống hiện tại thiên mệnh sở quy kỹ năng phía dưới đều có thể thông qua tiêu hao nhất định khí huyết trực tiếp tái sinh khỏi hẳn thẳng đến hơn sáu triệu khí huyết triệt để hao hết diêu khả hơn hành động Khương Diên đem theo thiên thần trong tay đoạt lại truy giải vũ khí vứt cho Diêu Khả Hân. Tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy. Thi triển Thánh Quang kỹ năng khôi phục đại lượng khí huyết, làm sạch giải trừ kịch độc gan mòn Diêu Khả Hân lập tức hiểu ý, cấp bách thi triển tinh thần biến kỹ năng, biến thành cấp 99 thiên thần răng rớp. Tiếp theo một cái chớp mắt, vẫn ở vào cùng Nam châm hợp thể dưới trạng thái Khương Diên thi triển xét đánh kỹ năng, tiếp đó tay trái ôm Vương Thanh Phòng, tay phải ôm Trần Hội trưởng, thi triển truyền tống kỹ năng, xuất hiện tại vạn mét ngoại sơn trên đỉnh. Cùng lúc đó, thi triển tinh thần biến kỹ năng biến thành thiên thần. Từ đó nắm giữ cấm diện sư nghề nghiệp riêu khả hơn lập tức thi triển cấm ma lệnh kỹ năng. Nháy mắt, lấy nàng làm trung tâm, phương viên 9.900m, tương đương với trên dưới trái phải, đường kính gần tới 20km trong lĩnh vực, tất cả sinh vật thể nội ma lực đều bị phong cấm. Chuyển tống rời đi cái phạm vi này Khương Diên nhanh chóng bỏ đi trên mình toàn thân đấm máu phòng trang, theo trong nhẫn chứa vật lấy ra một bình lớn cao cấp trị liệu dựa thủy tiến hành phục dụng. Phía trước thiên thần thi triển cấm ma lệnh kỹ năng lúc. Cùng Thiên Thần đồng cấp Khương Diên bị phong cấm 100 giây, mà cấp 98 Vương Thanh Phong so Thiên Thần thấp cấp 1, ma lực phong cấm thời gian gia tăng 10 cho nên hắn cũng là vừa mới giải trừ ma lực phong cấm. Tức Diêu Khả Hân nhắc nhở đồng thời, trước tiên thẳng hướng Thiên Thần, ngăn cản Thiên Thần đánh giết người khác thu hoạch kinh nghiệm. Khương Diên lập tức mang theo Vương Thanh Phong cùng Trần Hội Trưởng truyền tống trở về. Tiếp theo một cái chớp mắt, Khương Diên thi triển Thiên Ma kỹ năng, chỉ thấy một cỗ tràn ngập khí tức tà ác, cường đại làm cho người khác cảm thấy hãi hùng khiếp bí a lực theo Khương Diên thể nội bắn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vẫn ở vào cùng nam châm hợp thể hình thái phía dưới, Long Nhân Khương Diên hơi lắc người biến thân thành hình thể khôi nô cao lớn tiên ma. Phía trước tỏi bỏ áo hắn, sau lưng sinh ra một đôi to lớn màu đỏ sẫm bay cánh, phía trên chán cùng nam châm hợp thể xuất hiện độc giác hai bên theo đó sinh ra hai cái tiên ma đặc hữu màu đỏ sẫm sinh thú, tạo thành đỉnh đầu tam giác hình người quái vật. Thi triển tiên ma kỹ năng, hóa thân thành tiên ma hình thái có thể thu được tiên ma thân thể mạnh mẽ thuộc tính cùng năng lực phi hành. Đồng thời cấp 99 hắn, tiên ma hình thái phía dưới, toàn thuộc tính gia tăng 99 biến thân hiệu quả kéo dài 9 phút 54 giây. Nguyên bản cùng nam châm hợp thể dưới tình huống Thương Diên khí huyết, công kích, phòng ngự cùng tốc độ đều vượt qua 14 bạn, hiện tại biến thành Thiên Ma hình thái, những thuộc tính này tương đương với tăng lên gấp đôi, trực tiếp đạt tới kinh người 28 bạn. Nhưng mà cái này còn không phải cực hạn. Không chờ Thương Diên thông chi, Diêu Khả Hân đã thi triển chúc phúc kỹ năng, cho hợp thể hình thái phía dưới hóa thân Thiên Ma Thương Diên cùng chính nàng, còn có Vương Thanh Phong, Trần Hội trưởng cùng phụ thân của nàng, Kaka, Lâm Bá đám người một chỗ thi triển chúc phúc kỹ năng. Cấp 99 Diêu Khả Hân, chúc phúc kỹ năng có thể gia tăng 99 toàn thuộc tính tăng phúc, nhưng mà kỹ năng hiệu quả chỉ có thể kéo dài 1 phút. Bất quá một phút đồng hồ đã đầy đủ. Nguyên bản kỹ viết, công kích, phòng ngự, tốc độ đều đã tiêu thăng đến 28 vạn cương Diên, tại chúc phúc kỹ năng phía dưới trực tiếp tăng phúc đến 55 vạn. Mà đây là thân thể thuộc tính, tăng thêm trang bị thuộc tính tăng phúc, Thương Diên hiện tại công kích vượt qua 60 vạn, lại thêm 99 tỷ lệ bạo kích, Thương Diên đột nhiên cảm thấy mở ra thanh máu hắc, khí huyết cao tới hơn 6 triệu thiên thần, dường như cũng không phải biến thái như vậy. Xét đánh. Hưu. Thương Diên nháy mắt lóe lên đến tiên thần bên cạnh, Ma Vương kiếm trong tay dùng xét đánh không kịp bưng thái chi thế, nháy mắt sát qua tiên thần cổ. Chương 25, bọn hắn bị địa giới người đoạt xá. Chương 25, bọn hắn bị địa giới người đoạt xá. Hưu. Thương Diên giống như một đạo hắc quang, nấy mắt lóe lên đến thiên thần bên cạnh, trong tay cấp 99 Ma Vương kiếm như là chém đồ ăn như, thoải mái sát qua thiên thần cổ. Tốc độ thật nhanh. Tại Thương Diên thi triển Thiên Ma kỹ năng, hóa thân thành Thiên Ma hình thái lúc, thiên thần liền đã cảm ứng được Thương Diên thể nội đột nhiên bạo tăng khủng bố ma lực. Lại nói tiếp, thần nữ Diêu Khả hơn thi triển chúc Phúc kỹ năng, vốn là đã hóa thân thành Thiên Ma Khương Diên, ma lực khí tức lần nữa bạo tăng. Cái này tràn ngập cảm giác các bách, làm người nhìn mà phát khiếp ma lực khí tức để thiên thần ý thức được nguy cơ, chỉ muốn tranh thủ thời gian đánh giết địa giới cường giả, tranh thủ thời gian đột phá cấp 100. Cũng liền tại lúc này, bóng dáng khương diên tại trước mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn biết khương diên giết tới, nhưng mà khương diên tốc độ nhanh đến để hắn căn bản không kịp phản ứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, khí tức tử vong bắt đầu ở đáy lòng hắn lăn tràn, hắn chỉ cảm thấy cổ đột nhiên truyền đến một trận cảm giác rất đau, như là bị đồ vật gì cho cắt một thoáng. Bất quá tại thiên mệnh sở quy kỹ năng phía dưới, hắn hiện tại khí huyết cao tới hơn 6 triệu, dù cho bị chém đầu Khí huyết cường đại sinh cơ cũng có thể để hắn nhanh chóng tái sinh. Thế là khí tức tử vong mới hiện ra tới, lập tức liền bị trong cơ thể hắn vô cùng cường đại khí huyết sinh cơ nuốt chửng lấy. Khương Diên nhìn xem thiên thần đầu bắt đầu trợt xuống, bằng thẳng cổ vết cắt bắt đầu có máu tươi tuôn ra, kết quả tiếp theo một cái chớp mắt, máu tươi chảy ngược trở về thiên thần thể nội, cổ vết cắt nhanh chóng tái sinh chữa trị, phản phất có được bất tử chi thân như. Ma nhãn xem xét, thiên thần điểm khí huyết nháy mắt biến mất bảy, tám vạn. Khương Diên hiểu, cấp 90 chín hắn, bản thân điểm khí huyết là hơn 65.0000, mà tiên thần cùng hắn là không sai biệt lẳng nói cách khác thiên mệnh sở quy kỹ năng để thiên thần khí huyết bạo tăng 99 lần tương đương với để hắn thu được 99 cái mạng cho nên dưới tình huống bình thường một kiếm chém đầu sẽ để thiên thần bởi vậy tử vong khí huyết nhanh chóng về không nhưng bởi vì thiên mệnh sở quy kỹ năng để thiên thần khí huyết lật 99 lần cho nên hắn một kiếm này chém đầu chỉ là để thiên thần nháy mắt trôi mất hơn một vạn khí huyết tiếp đó thiên thần tiêu hao hơn 65.000 khí huyết trực tiếp nghịch chết tái sinh độc dịch đạn độc long chảo cương diên thừa dịp thiên thần bị chém đầu. Tiếp đó nháy mắt tái sinh khỏi hẳn trong quá trình thân thể xuất hiện ngắn ngủi nốt trệ, cấp bách thi triển Nam Châm cái này ẩn chứa độc tố kỹ năng. Độc dịch đạn phun tại thiên thần trên mình, phủ thực thiên thần ra thịt. Độc Long Trảo trực tiếp xé rách thiên thần trên mình phòng trang, đồng thời còn tại thiên thần trên lưng kéo ra mấy đạo thâm thúy vết ảo. Thương Diên công kích đối thiên thần mà nói như là hàng duy đả kích, căn bản là không có cách phòng ngự. Kỷ Độc Tại Điên cuồng cảm nhiễm thiên thần thân thể, không ngừng ăn mòn thiên thần cái này, mở ra thanh máu treo một dạng khí huyết. Thanh máu treo lại thế nào lợi hại, cũng không có ta hấp lợi hại. Thương Diên tâm nói đồng thời thừa dịp thiên thần hiện tại ma lực nhận lấy diêu khả hân trở tay phong cấm phát động điên cuồng công kích vương thanh phong thì thẳng hướng vũ hoàng phía trước hương diên truyền tống rời khỏi cố ý mang đi vương thanh phong cùng trần hội trưởng chính là vì để bọn hắn cũng rời khỏi cấm ma lệnh lĩnh vực phạm vi để tránh bị ma lực phong cấm bây giờ vũ hoàng ma lực chịu đến phong cấm cho nên tại vương thanh phong nắm giữ ma lực có thể thi triển nghề nghiệp kỹ năng cùng trang bị kỹ năng dưới tình huống phía trước đè ép vương thanh phong đánh vũ hoàng hiện tại bắt đầu bị vương thanh phong đè đánh trần hội trưởng cũng công về phía vũ hoàng cùng vương thanh phong liên thủ thừa dịp vũ hoàng hiện tại ma lực chịu đến phong cấm Đội vàng đem thiên thần phía dưới đẳng cấp cao nhất, khó giải quyết nhất Vũ Hoàng cho xử lý. Nhìn xem ma nhãn biểu hiện là Thiên Long tộc Trần hội trưởng cùng Vương Thanh Phong một chỗ liên thủ, Vũ Hoàng lập tức minh bạch cái gì. Cẩn thận, thần nữ bọn hắn bị địa giới người đoạt giá. Lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả Thiên Long nhân đều cảm nhận được bất an. Khó trách thần nữ đột nhiên đâm lưng thiên thần, Khó trách thần nữ mang vào những người này đều không có đánh giết địa giới người, ngược lại còn liên thủ địa giới người một chỗ đối phó Vũ Hoàng. Thiên thần phía trước liền đã kết luận trước mắt cái này thần nữ cũng không phải là nữ nhi của hắn chỉ là hắn không xác định đối phương là Đoạt Sát Nữ Nhi của hắn, vẫn là thi triển kỹ năng đảm bảo. Có thể theo lấy Diêu Khả Hân thi triển tinh thần biến kỹ năng, biến thành Thiên Thần bộ dáng, đồng thời thi triển cấm ma lệnh kỹ năng sau, Thiên Thần liền đã kết luận nữ nhi của hắn là bị Đoạt Sát. Càng thụ được khí huyết điên cuồng trôi đi, Thiên Thần trong lòng càng thêm cảm thấy bối rối. Hợp thể tăng thêm tiên ma hình thái thương Diên quả thực không muốn quá mạnh, hắn hiện tại liền như là một đầu đợi làm thịt dê méo, căn bản là không có cách tránh né phòng ngự thương diện công kích. Khương Diên đem hắn trở thành bao cát điên cuồng công kích, hắn gái này hơn 6 triệu khí huyết liền như là bao cát bên trong cát, ngay tại ảo ảo chảy ra ngoài. Nguyên bản hắn cảm thấy thi triển thiên mệnh sở quy kỹ năng, hơn 6 triệu khí huyết đủ để cho hắn coi thường Khương Diên tiến công, đủ để cho hắn một bên bắn máu, một bên đánh giết địa giới người thu hoạch kinh nghiệm, từ đó thuận lợi đột phá cấp 100. Nhưng hắn đánh giá thấp Khương Diên. Ngăn cản hắn, thiên thần trật vật gạc ghét, chỉ thấy y phục trên người hắn đều bị xé rách, Khương Diên mỗi lần tiến công đều có thể đối với hắn tạo thành thương tổn chí mạng, tiếp đó hắn bị ép tiêu hao mấy bạn khí huyết tiến hành tự lạnh tái sinh. Vũ Thiên thần cánh tay phải bị Khương Diên một kiếm chặt đứt, thuận thế cấp đi thiên thần tay phải nắm lấy cấp 99 trường đường, trực tiếp thu vào trong nhận chữ vật, để thiên thần tay không tắc sát. Tam đế nhận lấy kiềm chế, thập nhị vương ngược lại muốn tới đây giúp thiên thần ngăn cản Khương Diên, nhưng lại bị Phong tiên giật đám người đâm lưng. đã thiên thần cùng Vũ Hoàng đều biết thần nữ bị vọt xá, biết thần nữ dẫn dắt bọn hắn tiến vào sát xuất lớn cũng bị vọt xá, như thế bọn hắn cũng sẽ không có tiếp tục nằm gúng tất yếu. Bởi vậy Phong tiên giật đám người đột nhiên đâm lưng, lập tức liền có mười mấy thiên long nhân bị đánh giết. Triệu Thừa Càn bọn hắn cũng không biết diêu lực đám người đã bị Thiên Đế giết chết. Tiếp đó đoạt xá Thiên Long Nhân trọng sinh chuyện này, bởi vậy hiện tại nghe Vũ Hoàng như vậy vừa gọi, bọn hắn cũng là cảm thấy chấn kinh. Phong Thiên giật phản bội đánh lén, đánh chết thập nhị vương bên trong một cái cấp 95 Thiên Long Nhân, mở miệng nói, lao Triệu, ta là Phong Thiên giật. Triệu Thừa Càn khiếp sợ không thôi, ngạo tạo, các ngươi đây là có chuyện gì? Phong Thiên giật nít mép cười một tiếng, nói rất dài dòng, chờ giải quyết mấy ngày này Long Nhân, đến lúc đó lại nói tỉ mỉ, bọn hắn hiện tại cũng đều bị phong cấm ma lực. Vô Pháp thi triển kỹ năng, bất quá mấy ngày này Long nhân cũng đều bị phong cấm ma lực, cho nên bọn hắn ra nhập vào, lập tức thay đổi thế cục, để nguyên bản ở vào lớn thế yếu bọn hắn, đã có thể cùng nhóm này Thiên Long nhân chia năm năm. Lúc này, thi triển tinh thần biến kỹ năng biến thành Thiên Thần Diêu Khả hơn thi triển Thiên thần đoạn sát thân thể này nghề nghiệp kỹ năng. Thưa không tòa địch. Trong khoảnh khắc, bị Vương Thanh Phong cùng Trần Hội trưởng vây công Vũ Hoàng đột nhiên định tại chỗ, thân thể phản phất bị vô hình xích cho trói buộc lên, vô pháp động đậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Thanh Phong một kiếm bổ về phía Vũ Hoàng cổ, Trần Hội trưởng cũng thi triển kiếm thánh nghề nghiệp bên trong tập phong trạm kỹ năng. Phối hợp Vương Thanh Phong một chỗ bổ về phía Vũ Hoàng một bên, kia cái cổ. Đánh giết cấp 98 Thiên Long Nhân, kinh nghiệm 19600 chương 26, loại trừ thiên thần, lại còn có cao thủ. Chương 26, loại trừ thiên thần, lại còn có cao thủ. Cấp 98 Vũ Hoàng, chết không nhắm mắt mà nhìn trước mắt Vương Thanh Phong cùng Trần Hội Trưởng. Vương Thanh Phong cùng Trần Hội Trưởng lần lượt rút ra thật sâu khảm vào Vũ Hoàng lưỡi kiếm của cổ, chỉ thấy máu tươi từ Vũ Hoàng chỗ cổ không ngừng tuôn ra, cả người hắn phịch một tiếng, thẳng tắp rơi xuống. Vũ Hoàng vẫn lạc. Mắt thấy cái quá trình này, cái khác Thiên Long Nhân cũng bắt đầu luống cuống. Bọn hắn bạn bạn không nghĩ tới dưới một người, trên bạn người vũ hoàng, vậy mà liền như vậy chết tại trước mặt bọn hắn. Thiên thần bị Khương Diên cho giết đến chật vật thụt lùi, hơn 6 triệu khí huyết tại ngắn ngủi trong thời gian mười mấy giây liền đã bị Khương Diên cho giết đến sụt giảm hơn 100 vạn. Dựa theo tình huống này xuống dưới, hắn căn bản không có cơ hội có thể kéo tới cấm ma lệnh kỹ năng hiệu quả kết thúc. Hơn nữa trong lúc này, Khương Diên còn không ngừng thi triển sửa chữa kỹ năng, ý đồ sửa chữa phá hoại thiên thần cái này thiên mệnh ngự sử nghề nghiệp bên trong kỹ năng. Chỉ bất quá cái nghề nghiệp này bên trong kỹ năng Khương Diên có mấy cái đều không thể tiến hành sửa chữa thì như cái này để thiên thần trực tiếp tăng bọt 99 lần khí huyết thiên mệnh sở vi kỹ năng thương diên thế nào đội đều không thể sửa chữa thành công, mà thiên mệnh nghịch chuyển kỹ năng ngược lại có thể đổi thành thời tiết nghịch chuyển. không bao lâu, thiên thần khí huyết đã bị thương diên cho giết tới không đủ trăm vạn. thiên thần sầm mặt lại, tinh thần truyền âm hô hào cứu ta. tiếp theo một cái chớp mắt, thiên thần sau lưng trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt hư không, tiếp đó một cái to lớn tay khô lâu đột nhiên theo vết nứt hư không bên trong duỗi đi ra, bắt lại thiên thần. Cái này đột nhiên xuất hiện vết nước hư không, cùng trong đó vươn ra khổng lồ tay khô lâu để Khương Diên cảm giác sâu sắc bất ngờ. Còn có cao thủ, hắn không nghĩ tới loại trừ thiên thần, lại còn có cao thủ. Nhìn xem cái này to lớn bàn tay khô lâu như là bắt hoa oa như, cách không vươn ra bắt được thiên thần, Khương Diên chấn kinh phía sau, cấp bách huy kiếm bổ về phía khô lâu cự thủ chỗ cổ tay. Bạo kích, phá giáp. Bởi vì cái khô lâu này tay quá lớn, bởi vậy Khương Diên một kiếm này tuy là thoải mái phá vỡ xương cốt phòng ngự, thành công chém rách da xương cốt, nhưng lại còn có một nửa xương cốt là không có bị chém tới tiếp theo một cái trước mắt, cái này khổng lồ tay khô lâu nắm lấy thiên thần trốn vào hư không, tiếp đó vết nứt hư không nháy mắt khép lại. cũng liền tại lúc này, thiên thần mở ra ngăn che kết giới tháp đột nhiên đóng cửa, chỉ còn cương diên mở ra cái này chỉ có thể vào không thể ra kết giới thứ nhất nguyên bao phủ bốn phía. cương diên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía không trung khoảng cách không phải rất xa thiên thần đảo, nhanh chóng hướng về thiên thần đảo phương hướng bay đi. ngăn che kết giới là thiên thần mở ra, mà tòa này ngăn che tháp vô cùng có khả năng ngay tại thiên thần đảo bên trong, cho nên hiện tại ngăn che kết giới đóng lại, vậy đã nói rõ thiên thần đảo bên trong còn có người mà người này khẳng định liền là vừa mới khống chế khổng lồ tay cô lâu, cách không bắt đi thiên thần tồn tại. Quả nhiên, ngay tại Khương Diên bay hướng Thiên Thần Đảo trên đường, bên trong mơ hồ tản mát ra một cỗ vong linh chủng tộc đặc lưu ma lực khí tức, hoặc là nói là vong linh khí tức. Lại nói tiếp, cỗ khí tức này liền như hư không tiêu thất như vậy, đột nhiên mất đi cảm ứng. Khương Diên lơ lửng tại Thiên Thần Đảo không trung, vẫn là thiên thần dáng dấp Diêu Khả Ân cũng theo sát lấy bay trở về, hỏi đến, vừa mới cái kia khủng lỗ tay cô lâu là chuyện gì xảy ra? Tại Bạch phòng thần nữ lúc Thần nữ tinh thần chi hải bên trong mảnh vỡ ký ức nhưng không có xuất hiện qua liên quan tới khổng lồ tay khô lâu ký ức tình báo. Nó mang theo thiên thần trốn ra. Thương Diên không biết rõ cái này khổng lồ tay khô lâu đến cùng là cái thứ đồ gì, liền thiên thần thủ hạ những cường giả này cũng không biết. Cho nên vết nước hư không xuất hiện, bên trong rối ra một cái khổng lồ tay khô lâu lúc, hiện trường những cái kia thiên long nhân cường giả đều bị một màn quỷ dị này dọa cho nhảy một cái. Cực kỳ hiển nhiên cái này khổng lồ tay khô lâu liền là thiên thần cuối cùng át chủ bài, cho nên liền hắn thủ hạ những cái này, đế vương hầu tướng cũng không biết cái này có thể xé rách hư không, cách không bắt đi thiên thần tay khô lâu đến cùng là cái thứ độ gì. Cú may thiên thần khó giải quyết nhất kỹ năng đều đã từ bỏ, dù cho thiên thần được cứu đi, sau đó cũng không cần lại lo lắng thiên thần cấm ma lệnh kỹ năng phong cấm ma lực. Chỉ là tới tay thanh điểm kinh nghiệm liền như vậy bị cái này thần bí quỷ dị khổng lồ tay khô lâu cấp cứu đi, thương Diên ngấm lại vẫn là cảm thấy tiếp đối đáng tiếp. Đi về trước đêm mấy ngày này lòng nhân đều dễ đi, thương duyên không thể làm gì khác hơn là bay trở về. Chư dịp thiên ma kỹ năng cùng hợp thể kỹ năng thời gian còn không kết thúc, tranh thủ thời gian trước tiên đem mấy ngày này long nhân cường giả cho một tổ bưng. Nhìn xem Vũ Hoàng thi thể, Khương Diên nghĩ đến Vũ Hoàng có thể lớn có thể nhỏ kỹ năng, cảm thấy Vũ Hoàng có lẽ biết cái này khổng lồ tay khô lâu là cái thứ đồ gì. Thế là Khương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem vạn vật phục hồi đổi lại vạn vật phục sinh chuẩn bị đối Vũ Hoàng thi triển vạn vật phục sinh kỹ năng. Nhưng mà trước lúc này, hắn đến trước dây cấp 97 huyền đế cùng cấp 96 vũ đế. Sẽ đánh. Khương Diên trước tiên để mắt tới cấp 97, còn tại cùng Vương Sán bày ra chém giết huyền đế chỉ thấy thân ảnh của hắn lướt qua, huyền đế đầu đột nhiên theo bằng phẳng cổ vết cắt chậm chậm chảy xuống, bị một tiếng rơi trên mặt đất. Đánh giết cấp 97 thiên long nhân, kinh nghiệm 194004 là đã bị thương huyền đế lao đầu, liền như vậy trong nháy mắt bị Thương Diên cho chén đầu. Xét đánh. Thương Diên lập tức thẳng hướng cấp 96 vũ đế lao hầu, đồng dạng cũng là nháy mắt đem nó miểu sát. Đánh giết cấp 96 thiên long nhân, kinh nghiệm 19200 tính xuống thời gian, Thương Diên cảm giác còn có thể lại miểu sát một cái cấp 95 thiên long nhân. Thập nhị vương bên trong, còn có 4 cái cấp 95 tuổi đại Kương Diên lần nữa miểu sát cái cấp 95 Thiên Long Nhân cường giả, lúc này mới bắt đầu khóa chặt bọn hắn cùng Vũ Hoàng, đồng thời cho bọn hắn thi triển bản vật phục sinh kỹ năng. Chỉ thấy Vũ Hoàng tử vong thời gian đã vượt qua nửa phút, cấp 99 tương Diên, bản vật phục sinh kỹ năng chỉ có thể phục sinh tử vong thời gian thấp hơn 99 giây thi thể. Mà tử vong thời gian mỗi tính gộp lại 1 giây, phục sinh sau đẳng cấp liền sẽ giảm xuống một cấp, cho nên nênương Diên phục sinh Vũ Hoàng lúc, Vũ Hoàng đẳng cấp đã theo cấp 98 sụt giảm đến cấp 51, nói rõ hắn đã chết 47 giây. Vũ Hoàng phục sinh sau Toàn bộ người ý thức đều là đồ đẫn, y nguyên nằm trên mặt đất, như là một cái vừa mới thức tỉnh người thực vật. Bởi vậy mọi người chung quanh cũng không biết vũ Hoàng đột nhiên phục sinh. Nhưng mà cấp 97 huyền đế lao đầu và cấp 96 vũ Đế lao hẩu cùng một cái khác cấp 95 Thiên Long Nhân đột nhiên phục sinh lúc xung quanh Thiên Long Nhân cùng người nhà đều choáng váng, rất có một loại gặp quỷ cảm giác. Bởi vì cấp 94 phục sinh chi quan vô pháp phục sinh đẳng cấp cao hơn cấp 94 thức tỉnh giả, cho nên bọn hắn đột nhiên phục sinh không mệt mệt dọa người khác nhảy một cái, liền chính bọn hắn phục sinh sau cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Tương Diên thừa dịp mấy ngày này Long Nhân vẫn ở vào ma lực phong cấm trạng thái phổ biến còn đến chờ chừng một phút mới có thể giải phong tranh thủ thời gian thu gặt lấy mấy ngày này Long Nhân kinh nghiệm thế là phục sinh sau đẳng cấp đều rất xuống cấp 94 ở vào mập bức trạng thái huyền Đế cùng Mũ Đế còn không theo phục sinh bên trong phản ứng lại lại một lần nữa bị Khương Diên cho chém giết lúc này Thiên Giới triệt để trở về ma quật vào trong miệng La Thiên dẫn theo Thiên Đế đánh chết chân thủ cái ma quật này cửa vào ba tên cấp 90 trở lên tước tình giả hắn cảm thụ được tinh thần Chi Hải truyền đến hình ảnh theo dõi không khỏi phát ra cảm thán quả nhiên có giải quyết nhất không phải thiên thần, mà là khương diên a. Chương 27, khương diên còn có át chủ bài. Chương 27, khương diên còn có át chủ bài. Vũ hoàng chết, nhưng hắn bị khương diên phục sinh, đẳng cấp rất xuống cấp 51. La Thiên mang theo Thiên Đế tiến về tiếp một cái ma quật cửa vào tìm người đánh giết, trên đường mở miệng nói lấy. Thiên Đế rất là kinh ngạc, vì sao? Hắn tại sao muốn phục sinh Vũ hoàng? Trừ đó ra, Thiên Đế càng kinh ngạc là khương diên rõ ràng nắm giữ có thể phục sinh người khác kỹ năng. La Thiên như có điều suy nghĩ nói, khả năng là hắn muốn từ Vũ hoàng trong miệng bộ thủ quan tại Thiên Thần tình báo tin tức. Thiên Đế hỏi, "Thiên thần kia đây?" La Thiên trả lời, "Thiên thần không biết tung tích, nhưng mà có thể xác định chính là thiên thần cũng có dấu thoát thân át chủ bài, tại thời khắc cuối cùng chạy thoát rồi." Ngăn che kết rồi đóng lại sau, La Thiên thả xuống tại không trung, quản chế thời gian thực chiến trường này thủy tinh cầu lập tức liền cho hắn truyền về hiện trường hình ảnh. Mà lúc đó Khương Diên chính giữa bay hướng thiên thần đạo, đi theo phía sau bay tới thiên thần bởi vì mặt chính là nữ trang, nắm trong tay lấy vẫn là thần nữ chuyên dụng truy dài vũ khí, cho nên La Tiên kết luận sau lưng Khương Diên theo tới thiên thần là giả, chân chính thiên thần khẳng định là không địch lại Khương Diên tiếp đó tại thời khắc cuối cùng theo trên tay của khương diên chạy thoát rồi la thiên tinh thần chi hải bên trong đồng bộ quản chế lấy hiện trường hỗn chiến biến thành thiên thần dáng dấp thần nữ diêu khả hơn ngay tại giết lấy thiên long nhân mà những cái kia đi theo thần nữ một chỗ thiên long nhân cũng tại lần đầu tiên giết lấy thiên long nhân la thiên lấy ra một cái ma pháp thủy tinh cầu đem tinh thần chi hải bên trong hình ảnh đồng bộ trong đó cho thiên đế xem thiên đế nghi ngờ nói thiên thần không phải vẫn còn chứ hả hắn giết thế nào thủ hạ của mình hơn nữa trên người hắn mặc thế nào là cái kia thần nữ trang phục la thiên trả lời cực kỳ hiển nhiên cái này nữ trang thiên thần là cái kia thần nữ biến hình nàng và khương diên còn có vương thanh phong cùng một cái khắc thiên long nhân đều có thể thi triển kỹ năng nhưng mà người khác vẫn còn ở vào ma lực phong cấm trạng thái điều này nói rõ nàng nắm giữ kỹ năng có thể biến thân trở thành thiên thần bộ dáng đồng thời còn có thể thi triển thiên thần đoạt xá bộ thân thể này chỗ thức tỉnh cấm diệt sư nghề nghiệp bên trong kỹ năng từ đó thi triển cấm ma lệnh lần nữa phong cấm người khác ma lực khương diên cùng nam châm hợp thể có thể thi triển nam châm truyền tống kỹ năng bởi vậy la thiên lập tức liền hiểu khẳng định là thiên thần cấm ma lệnh kỹ năng hiệu quả sau khi kết thúc Khương Diên thi triển chuyển, chuyển tống kỹ năng, mang theo Vương Thanh Phong cùng một cái khác không có bị Phong Cấm Ma lực Thiên Long Nhân truyền tống rời khỏi. Tiếp đó Thần Nữ thi triển kỹ năng gì biến thành thiên thần, từ đó nắm giữ thiên thần kỹ năng, trở tay thi triển Cấm Ma lệnh kỹ năng lần nữa Phong Cấm hiện trường mọi người thể nội ma lực. La Thiên căn cứ tình huống hiện trường, lập tức liền đoán được cái bảy tám phần. Về phần Thần Nữ cùng nàng mang vào những cái kia Thiên Long Nhân, vì sao ngay tại đánh giết Thiên Long Nhân mà Khương Diên lại không có công kích bọn hắn? Trước mắt chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích. Thiên Đế cũng đoán được, bọn hắn bị người Hoa Hạ đoạt xá. Không sai. La Thiên nói, chỉ có bị đoạt xá mới có thể nói thông được bọn hắn tại sao muốn giết Thiên Long Nhân, cuối cùng bọn hắn coi như bán đứng tiên Thần, cũng không thể lại cùng Hoa Hạ Cường Giả liên thủ hợp tác. Dùng Khương Diên mạnh mẽ và sát phạt quyết đoán, hắn cũng không thể lại lựa chọn cùng Thiên Long Nhân hợp tác. Cho nên duy nhất giải thích được liền là Khương Diên bọn hắn nắm giữ đoạt xá phương pháp, tiếp đó để người đoạt xá mấy ngày này Long Nhân. Nếu như ta đoán đến không sai, đoạt xá nhóm này Thiên Long Nhân người bên trong liền có lúc trước bị ngươi chém giết Trần Hiên Viên đám người, vừa bận tiên Tiêu Đạo đoạt xá bấy dập liền là bị Cương Diên phá hoại, trong đó Vệ Hồn Phiên cùng Định Hồn Châu đều bị Cương Diên lấy đi. Bởi vậy Cương Diên nắm giữ đoạt xá phương pháp. Trợ giúp bọn hắn đoạt sát trọng sinh cũng rất bình thường. Thiên đế nhìn xem trong thủy tinh cầu không ngừng tuấn sát thiên long nhân cư Diên, nhịn không được nhíu mày. Cấp 97 viễn đế bị Khương Diên nháy mắt chém đầu miểu sát, cấp 96 vu đế còn có cấp 95 vương cấp cường giả, cũng đều là không có chút lực phản kháng nào, trực tiếp liền bị Khương Diên cho tuấn miểu. Giờ khắc này, Thiên đế mới biết được vì sao La Thiên như vậy sợ hãi Khương Diên, sợ tại trên tay của Khương Diên là xe. Nếu đổi lại là hắn, đừng nói tuấn sát cấp 97 cường giả, coi như là cấp 90, hắn cũng chỉ có đánh lén, thừa dịp bất ngờ dưới tình huống mới có khả năng thực hiện tuấn sát có thể thấy được khương diên thực lực chính xác như la tiên nói biến thái như vậy nếu đổi lại là hắn, e là cho dù sẽ không bị khương diên thuẫn sát, cũng đến bị khương diên nháy mắt trọng thương. cái này khương diên đến tột cùng là thần thánh phương nào? hắn thức tỉnh không phải thợ tu bổ cùng nông dân nghề nghiệp ư? như thế nào nắm giữ có thể cùng người khác hoặc là ma thú hợp thể kỹ năng? hơn nữa còn nắm giữ hóa thân thành thiên ma kỹ năng, chẳng lẽ hắn bị ma tộc cường giả đoạt xá? la tiên trả lời, ta tại phục hoạt đạo bên trong giết qua một lần khương diên, có thể xác định chính là hắn cũng không có bị ma tộc đọa xá. phía trước ta liền nói qua hắn cực kỳ thần bí. Dẫu không ít át chủ bài, ta thiên nhãn vô pháp nhìn trộm nghề nghiệp của hắn kỹ năng, liền đủ để chứng minh nghề nghiệp của hắn không tầm thường. Nguyên bản ta chỉ là có chỗ ngờ vực vô căn cứ, cho rằng hắn có thể sửa chữa kỹ năng, hiện tại nhìn xem hóa thân thành thiên ma hình thái hắn, ta đã có thể kết luận hắn là thật có thể sửa chữa kỹ năng. Nếu như ta đoán đến không sai, hắn hiện tại thiên ma hình thái, hẳn là đem thợ tu độ nghề nghiệp bên trong vụ ma kỹ năng cho đổi thành thiên ma cho nên cái này nguyên bản cho trang bị vật phẩm tiến hành phụ ma phổ thông thợ thủ công loại kỹ năng, thôi lắc người trực tiếp trở thành có thể biến thân cả ngày ma cường đại kỹ năng còn có hắn có thể khống chế thực vật, còn có thể khống chế kiến trúc, có thể là đem cỏ cây lĩnh vực các loại kỹ năng, cho đổi thành thủ một lĩnh vực, cho nên kém một chữ, kỹ năng cường độ lại có cách biệt một trời. Thiên đế thở sâu, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, hắn thức tỉnh không phải hai cái cấp ép nghề nghiệp ư? thấp như vậy cấp phế vật nghề nghiệp, như thế nào nắm giữ như vậy khoa trương địch thiên kỹ năng? là thiên lắc đầu, nghề nghiệp của hắn kỹ năng liền ta thiên nhãn đều không có quyền hạn nhìn trộm, liền đủ để chứng minh hắn thức tỉnh nghề nghiệp không tầm thường. cho nên hắn thức tỉnh khẳng định không phải cấp ép nghề nghiệp. Ta cảm thấy hắn tức tỉnh nghề nghiệp hẳn là so cấp S còn phải cao hơn một cái giai cấp, chỉ là thủy tinh cầu cao nhất chỉ có thể cho thấy cấp S, thế là nghề nghiệp của hắn đẳng cấp vượt ra khỏi cấp S phạm chủ, liền biểu hiện là thấp nhất cấp S. Thiên Đế Ngưng Mi nói, nếu thật là lời như vậy, vậy chúng ta phải nghĩ biện pháp đợi tại hắn đột phá cấp 100 phía trước đem hắn đánh giết mới được. Chờ hắn cái này hợp thể kỹ năng kết thúc, còn có thiên ma kỹ năng biến thân hiệu quả sau khi kết thúc, hắn khẳng định sẽ xuất hiện thân thể nghiêm trọng tiêu hao suy yếu tình huống, đến lúc đó chúng ta liền ra tay giết hắn. La Thiên lắc đầu nói, Diêu Khả Ân cùng địch ngữ hàm chưa từng xuất hiện, thương duyên còn có áp chủ bài. Nhất là Địch Ngữ Hàm, nàng thức tỉnh chính là không có chút nào chiến lược khảo cổ học gia nghề nghiệp, nhưng Khương Diên lại muốn mang nàng thăng cấp. Mới đầu ta chỉ coi hắn là nghĩ thông qua Địch Ngữ Hàm hiểu thiên long nhân lịch sử tình báo, nhưng mà hiện tại ta biết hắn tại sao muốn mang Địch Ngữ Hàm thăng cấp. Địch Ngữ Hàm có một cái kỹ năng là thời gian tiếng vọng có thể lắng nghe trong vạn vật lịch sử hồi âm, nhưng mà hiện tại vô cùng có khả năng bị Khương Diên cho đổi thành thời gian hồi tưởng cho nên trừ phi thiên thần đem Khương Diên những cái này át chủ bài đều ép ra ngoài, bằng không coi như hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, hấp hối, ta cũng không muốn mạo hiểm đi qua bổ đạo. Lúc này Thiên Đế đột nhiên thu đến một đầu Ma Đạo tin Tức, Pi Ngạn nói, Thiên Thần liên hệ ta, muốn hợp tác với chúng ta, trước tiên đem Khương Diên xử lý. Chương 28, Liên thủ đánh giết Khương Diên Chương 28, Liên thủ đánh giết Cương Diên La Thiên dừng lại, không còn thi triển Thiên Khuyết Bộ đi đường, theo trong nhẫn chữ vật lấy ra Ma lực Dược Thủy khôi phục Ma lực. Tự kỳ hiển nhiên, tại chúng ta sau khi rời đi, Thiên Thần hẳn là kém chút liền bị Khương Diên giết đi, cho nên hắn hiện tại biết Khương Diên cường đại, biết không phải Cương Diên đối thủ, thế là theo trên tay của Cương Diên thoát đi sau, liền muốn liên lạc chúng ta, một chỗ đối phó Cương Diên. Nói lấy, La Thiên phân phó nói. Ngươi phục hồi thiên thần, chúng ta cùng hắn tìm một chỗ chạm mặt nói chuyện. Thiên Đế hỏi, không sợ chúng hắn mai phục ư? La Thiên biểu thị, Ma Đế cùng Long Đế đều bị giết, mà Vũ Hoàng Tiên là bị Khương Diên phục sinh, nhưng mà đẳng cấp chỉ còn cấp 51, cùng người chết đã không có khác biệt. Hiện tại thiên thần bộ hạ đã không có người có thể dùng được, hơn nữa hắn cấm ma lệnh kỹ năng đã thi triển qua, hiện tại ở vào thời gian hồi, cho nên coi như hắn muốn mai phục chúng ta, chúng ta cũng có thể tùy tiện tại trên tay của hắn thoát đi. Tất nhiên, ta muốn cùng hắn chạm mặt, chủ yếu vẫn là muốn biết một chút chúng ta rời đi về sau đến tuột cùng sẽ ra chuyện gì. Đường đường thiên thần, là thế nào trận vật đến bước xuống trên trăm tên thủ hạ chạy trối chết. Bởi vì ngăn che kết giới nguyên nhân, La Thiên sau khi rời đi vô pháp thông qua quản chế thủy tinh cầu thời gian thực quan tâm Khương Diên cùng thiên thần ở giữa quá trình chiến đấu, mà ngăn che kết giới đóng lại lúc, thiên thần đã không biết tung tích. Khương Diên cũng theo cùng nam trâm hợp thể long nhân hình thái, biến thành thiên ma hình thái. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. La Thiên hiện tại tò mò nhất liền là Khương Diên đến cùng còn có cái nào át chủ bài là hắn không biết. Về phần thiên thần nghề nghiệp kỹ năng, La Thiên đã sớm rõ như lòng bàn tay, cũng chính là bởi vì biết thiên thần đều có cái nào kỹ năng, cho nên La Thiên mới sẽ kinh ngạc như vậy yêu kỷ. Thiên thần nắm giữ hai cái cường đại nghịch thiên kỹ năng, một cái là có thể trực tiếp nghịch chuyển 99 tương tồn phản vệ đối thủ thiên mệnh nghịch chuyển kỹ năng, một cái là có thể trực tiếp để khí huyết gia tăng 99 lần thiên mệnh sở quy kỹ năng. Có thể cho dù thiên thần có hai cái này cường đại nghịch thiên kỹ năng, kết quả vẫn là không địch lại Khương Diên, bị Khương Diên cho giết đến chật vật thoát đi, từ đó tìm tới bọn hắn tìm kiếm họa tác. Còn nữa liền là hắn cũng tò mò nếu như thiên thần cũng bị ngược lại phong cấm ma lực, như thế thiên thần lại là thông qua bại tẩy dị thủ đoạn theo trên tay của khương diên chạy trốn. rất nhanh, thiên đế phục hồi xong thiên thần, tìm một cái điều hòa vị trí chập mặt. nơi đó không chung có la thiên thả xuống quản chế thủy tinh cầu. thiên thần đến. quản chế thủy tinh cầu phát hiện thiên thần là một mình bay tới, sau lưng không cùng lấy người khác. tuy là thiên thần đổi một bộ mới tinh, không có nhiễm vết máu quần áo, nhưng mà hắn cái kia nhiễm lấy không ít vết máu sám trắng tóc dài vẫn là có thể nhìn ra hắn trước đó không lâu bị thương bộ dáng chật vật. thiên quyết bộ. la thiên mang theo thiên đế, một bước ba mét. Phóng ra ba bước, đến nước định chạm mặt một cái bên trên bình đỉnh sơn. Cảm thụ được La Thiên cùng Thiên Đế ma lực khí tức, Thiên Thần quay người nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy La Thiên ôm Thiên Đế, xuất hiện tại cách hắn chỉ có 4-5 mét vị trí. Thiên Thần ánh mắt không vui nhìn xem Thiên Đế, ngựa khí lạnh như băng nói: Doãn Thiên, ta thật bõ mỏ, ngươi tại sao muốn cùng cái này địa giới người hợp tác? Hơn nữa còn tín nhiệm hắn như thế, không sợ hắn đâm lưng ngươi, bán đứng ngươi? Thiên Đế đang muốn mở miệng, kết quả La Thiên đột nhiên nói, chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Chúng ta liên thủ hợp tác là làm đánh giết Cương Diên của ngươi đến lúc đó đẳng cấp thực lực tối cường ta cùng doanh thiên liền có thể triệt đều thiên hạ. Tiếp đó một chỗ đắc đạo phi thăng, thăng cấp cấp 100. Lý do này không có gì ma bệnh. Thiên thần trong lòng kỳ thực cũng cho là như vậy, chỉ là thiên đế xem như thủ hạ của hắn, kết quả lại bán đứng hắn, còn cung địa giới cường giả liên thủ muốn giết hắn, thiên hồ kinh nghiệm của hắn tài nguyên ngẫm lại vẫn là để hắn cảm thấy khó chịu. Chỉ là hiện tại hắn cần liên thủ thiên đế cùng la thiên một chỗ đối phó khương diên, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời tha thứ thiên đế phản bội. Lúc này trả lời xong vấn đề la thiên bắt đầu hỏi vặn lại thiên thần, chúng ta cũng vào mò, tại chúng ta sau khi rời đi. Ngươi cùng Khương Diên chiến đấu giữa bọn họ đều xảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi cái này thần tình sắc mặt, tựa hồ tại trên tay của Khương Diên bị thiệt lớn a. Tại khi nói chuyện, La Thiên đã thôi động ma lực hội tụ hai mắt, tiếp đó thông qua thiên nhãn kỹ năng nhìn trộm lên thiên thần kỹ năng. Khi thấy thiên thần đoạt xá cái này cấm diệt sư nghề nghiệp bên trong giam cầm kỹ năng biến thành cấm nôn cấm ma lệnh kỹ năng biến thành cấm nôn cái lúc, La Thiên trên mặt lập tức toát ra quả nhiên như ta sợ liệu thần tình. Hiện tại cuối cùng thực truy xác nhận, Cương Diên quả nhiên có thể sửa chữa kỹ năng, không mệt mệt có thể sửa chữa bản thân kỹ năng, còn có thể sửa chữa người khác kỹ năng. Thiên thần cái này như bức nhất, có thể kiềm chế tất cả người, phong cấm lĩnh vực trong phạm vi tất cả trong thân thể ma lực cấm ma lệnh kỹ năng, bị đổi thành cấm nôn khiến sau trực tiếp liền biến thành một cái khiến mọi người cấm nôn, trở thành cấm nhất giác dưới kỹ năng. Lại nhìn thiên thần một cái khác nghề nghiệp bên trong kỹ năng, chỉ thấy có thể nghịch chuyển 99 tương tổn phản vệ đối thủ thiên mệnh nghịch chuyển kỹ năng, dĩ nhiên cũng bị Khương Diên cho đổi thành nghịch chuyển thời tiết thời tiết nghịch chuyển kỹ năng. La Thiên tuy là nhìn ra vấn đề, nhưng hắn lại không có nói ra, mà là trở lấy thiên thần êm hai nói, ngươi nói không sai, cái Khương Diên kia cực kỳ cường đại nghịch tiên. Hắn có thể sửa chữa phá hoại chúng ta kỹ năng, cải biến một chữ, liền có thể thay đổi lúc đầu kỹ năng hiệu quả. Ta hoài nghi hắn là ma nhân, cho nên các ngươi sau khi rời đi, ma lực phong cấm thời gian kết thúc, hắn lập tức hóa thân thành thiên ma hình thái, làm cho chiến lực tăng lên gấp đôi không thôi, giết đến ta không có sức chống cự. La Thiên nói, hắn cũng không phải là ma nhân, ta đã từng giết qua hắn xác định chủng tộc thân phận, hắn cũng từng giết ta xác định chủng tộc thân phận. Về phần hắn vì sao có thể hóa thân thành thiên ma hình thái là bởi vì hắn loại trừ có thể sửa chữa phá hoại người khác kỹ năng, còn có thể sửa chữa bản thân kỹ năng, cho nên hắn đem thợ thủ công nghề nghiệp bên trong phụ ma kỹ năng đổi thành tiên ma tự nhiên là có thể hóa thân thành tiên ma hình thái, thu được tiên ma cường đại nhục thân chiến lược. Thiên thần giật mình, hắn biết La Thiên không cần thiết lừa hắn, mà hắn nguyên cớ dám một thân một mình đến tìm La Thiên cùng Thiên Đế, là bởi vì hắn đối La Thiên cùng Thiên Đế chiến lược tương đối quen thuộc, biết hai người này liên thủ cũng khó có thể đem hắn bắt lại, không giống Cương Diên cái kia biến thái, hợp thể hình thái tăng thêm tiên ma hình thái, dĩ nhiên có thể thu được miệu sát hắn lịch thiên chiến lược lúc này, la thiên hỏi, ta hiện tại hiếu kỳ chính là khương diên tưởng đại như thế, mà ngươi tại ma lực ngược lại bị phong cấm dưới tình huống, là thông qua thủ đoạn gì theo trên tay của hắn trốn tới? thiên thần híp híp mắt, hắn không có nói nữ nhi của hắn bị lọt xá, không có nói hắn bị ngược lại phong cấm ma lực, kết quả cái này La thiên dĩ nhiên biết cái này. nhưng mà la thiên không có hỏi cái kia khổng lồ tay khô lâu là cái gì, nói rõ la thiên cũng không biết hắn là thế nào chạy trốn. nói cách khác la thiên chỉ biết là hắn theo trên tay của khương diên thoát đi, đóng lại ngăn che tháp sau đó phát sinh hết thảy. Cái này thủ đoạn bảo mệnh không thể nói cho các ngươi biết, tránh cho các ngươi liên thủ đối phó ta, đến lúc đó vô pháp theo trong tay các ngươi thoát đi. Nói xong, Thiên Thần Nghiêm túc nói, ta liên hệ các ngươi là muốn cùng các ngươi liên thủ, một chỗ đánh giết Khương Diên. Bằng không hắn dựa vào phục sinh chi quan dựa vào chiến lược mãnh liệt như vậy, rất dễ dàng liền có thể đột phá cấp 100, đến lúc đó chúng ta ở trước mặt hắn liền cùng sâu kiến không có khác biệt. Chương 29, Khương Diên quá nghịch thiên chương 29, Khương Diên quá nghịch thiên là thiên suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng cùng Thiên Thần liên thủ đối phó Khương Diên. Khương Diên hợp thể kỹ năng cùng Thiên Ma kỹ năng đều rất tương đại. Tuy tiện một cái cũng có thể làm cho chiến lực của hắn tăng gấp đôi tả hữu. Chờ hắn hai cái này kỹ năng sau khi kết thúc, thân thể của hắn khẳng định lại bởi vậy xuất hiện nghiêm trọng tiêu hao tác dụng vụ, đến lúc đó chúng ta liên thủ chính xác có cơ hội có thể đánh giết hắn. Hơn nữa đây cũng là chúng ta duy nhất có cơ hội có thể đánh giết hắn thời khắc, bằng không chờ hắn hai cái này thời gian hồi kỹ năng kết thúc, đến lúc đó chúng ta coi như liên thủ cũng vẫn là khó mà đối với hắn tạo thành tính mạng nguy hiếp. La Thiên Đối Khương Diên vẫn có chút hiểu rõ, chỉ là hắn hiện tại vẫn là có chút lo lắng. Đáng tiếc Thiên Thần Gấm Ma lệnh kỹ năng không mẹn mẹn tiến vào thời gian hồi. Còn bị Khương Diên cho đổi thành cấm luôn lệnh bằng không hắn cùng thiên Thần Liên thủ hợp tác, tìm cơ hội âm Khương Diên một cái, tại Khương Diên thi triển hợp thể kỹ năng hoặc là thiên ma kỹ năng phía trước phong cấm Khương Diên ma lực, đến lúc đó bọn hắn khẳng định có thể thoải mái xử lý Khương Diên. Tất nhiên, Dung La Thiên đối Khương Diên hiểu rõ, hắn tin tưởng Khương Diên khẳng định cũng nghĩ qua loại tình huống này, đồng thời khẳng định cũng là cái này làm xong ứng phó phương án. Tới bây giờ còn chưa có xuất hiện Diêu Khả Hân cùng địch nữ hàm, có lẽ liền là Khương Diên làm ứng phó loại tình huống này mà lưu lại hậu chiêu. La Thiên cũng không biết Diêu Khả Hân đã chết, tiếp đó đoạt xá thần nữ bộ thân thể này. Tuy là hắn thả xuống tại chiến trường trên không quản chế thủy tinh cầu tại ngăn che kết giới đóng lại sau có thể quản chế thời gian thực quan sát tình huống hiện trường, nhưng bởi vì chiến trường quá hỗn loạn, tăng thêm Vương Thanh Phong đám người đều người mặc khải giáp, quản chế thủy tinh cầu từ trên cao chụp xuống, thực tế không tốt công nhận thân phận. Cho nên coi như hiện trường xuất hiện thánh tiên sứ nghề nghiệp kỹ năng đặc hiệu, La Thiên cũng sẽ không nghĩ đến là đoạt xá thần nữ gia hỏa thi triển. Còn nữa liền là địch ngữ hàm. Hiện tại thông qua thiên nhãn phát hiện tiên thần cá biệt kỹ năng bị Khương Diên đổi một chữ tiến hành phá hoại sau, La Thiên liền kết luận địch ngữ hàm cũng là Khương Diên lưu lại hậu chiêu. Hắn hiện tại hiếu kỳ chính là địch ngữ hàm thời gian tiếng vọng kỹ năng bị Khương Diên đổi thành thời gian hồi tưởng lời nói, kỹ năng hiệu quả sẽ là như thế nào? Tại không xác định Khương Diên lưu lại những cái này hậu chiêu đều có cái nào tác dụng phía trước, La Thiên là thật không quá muốn mạo hiểm cùng Khương Diên đối kháng. Bất quá cùng Thiên Thần Liên Thủ, cái này nguy hiểm vẫn là có thể buộc lên một thoáng. Hắn nói tiếp, hiện tại Vũ Hoàng cùng Tam Đế đều bị giết, ngươi cái này hơn 100 tên thủ hạ ngay tại bị Khương Diên điên cuồng chém giết. Hắn hợp thể kỹ năng cùng tiên ma kỹ năng hiệu quả cũng đều là 9 phần nhiều giờ, chờ cái này 9 phần nhiều giờ kết thúc. Chỉ sợ ngươi cái này hơn 100 tên thủ hạ đều đã bị Khương Diên bọn hắn cho giết băng. Hiện tại ngươi không có cấm ma lệnh kỹ năng, mà ta Phong Thiên kỹ năng cũng tiến vào hồi triều, cho nên chỉ dựa vào ba người chúng ta vẫn là cực kỳ khó tại nhiều như vậy hoa hạ cường giả trước mặt đánh giết Tiêu Hao suy yếu Khương Diên, nhất định cần lại triệu tập một nhóm Thiên Long Nhân cường giả, hoặc là nghĩ biện pháp đem Khương Diên đơn độc phong khống chế lên, chúng ta mới có cơ hội đem hắn đánh giết. Thiên Thần biểu thị, địa giới cấp 90 trở lên cường giả có lẽ cũng chỉ có bọn hắn cái này mấy chục người, mà thiên giới loại trừ ta cái này hơn 100 tên tù hạ Dân gian trí ít còn có 3 bốn trăm tên cấp 90 mươi tồn tại cùng vô số kể bảy tám chục cấp thứ tỉnh giả. Bọn hắn mới là địa giới người ác động. Hiện tại bọn hắn không sai biệt lắm cũng là thời điểm đối địa giới phát động xâm lấn. Bởi vậy cái khương diên này cùng hắn xuất linh thủ hạ muốn thủ hộ tộc nhân tiếp xuống khẳng định sẽ phân tán hành động đối kháng dị tộc xâm lấn. Ta đã đối ngoại truyền lại tin tức, hiện tại Thánh Châu các nơi các cường giả đều biết thiên thần đạo một vùng bạo phát đại quy mô cường giả chiến đấu, chắc hẳn đã có không ít người chạy tới tìm tòi hư thực. Bọn hắn kiềm chế lại cương diên những thủ hạ kia không thành vấn đề. Mà các ngươi không phải nắm giữ không hồi chiêu gì chuẩn bị chí kỹ năng hư cho nên ngươi chọn mện có thể thừa dịp cương diên kỹ năng kết thúc tiến vào suy yếu thời điểm đem hắn cưỡng ép mang đi đến lúc đó ta mở ra ngăn che kết giới hắn mặc dù có truyền tống kỹ năng cũng không cách nào truyền tống thoát đi cùng nam châm hợp thể kỹ năng kết thúc cương diên liền không thể thi triển nam châm truyền tống kỹ năng như vậy cương diên duy nhất có thể khoảng cách xa lánh nạn thủ đoạn liền là âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng trên lý luận đối tiêu hao suy yếu cương diên la thiên vẫn là có lòng tin có thể cưỡng ép mang đi cương diên chỉ là hắn hiện tại trong đầu lại nghĩ tới một người hoa hạ cường giả bên trong có một cái gọi triệu thừa càn ra hỏa. Hắn có một cái kỹ năng là cản khôn tá pháp có thể mượn dùng người xung quanh bên trong tùy ý một cái kỹ năng. Cho nên ta lo lắng Khương Diên tiếp xuống sẽ cố tình kỳ địch dĩ nhược, dẫn chúng ta trở về chiến trường. Tiếp đó để triệu thừa cản mượn dùng cấm ma lệnh kỹ năng, hoặc là mượn dùng giả thần nữ biến thân kỹ năng, từ đó biến thành bộ dáng của ngươi thi triển cấm ma lệnh kỹ năng mai phục chúng ta. Thiên thần không nghĩ tới còn có loại này cao thủ. Hắn hỏi, ngươi nói người này là đẳng cấp gì? La Thiên trả lời, trước mắt cấp 96, mươi xuống có khả năng sẽ đột phá tới cấp chín Thiên thần lẩm bẩm nói. Càn Khôn Tá Pháp có thể mượn dùng người xung quanh bên trong tùy ý một cái kỹ năng, vậy hắn nếu là mượn dùng Khương Diên sửa chữa kỹ năng, chẳng phải là có cơ hội ngược lại mượn dùng kỹ năng này sửa chữa phá hoại Khương Diên kỹ năng. Có lẽ vậy. La Thiên ngoài miệng vừa nói như thế, trên thực tế hắn cảm thấy Triệu Thừa Cản Cản Khôn Tá Pháp kỹ năng có lẽ mượn không được Khương Diên kỹ năng. Bởi vì Khương Diên kỹ năng liền hắn tiên nhãn đều không thể nhìn trúng đến, Triệu Thừa Cản chắc hẳn cũng là không có quyền hạn xem Khương Diên kỹ năng, không có quyền hạn mượn tới dùng. Lúc này, La Thiên Tinh tần chi hải bên trong hình như thu đến cái gì tình báo tin tức, nói, không cần lo lắng cái này triệu thừa càn đã thi triển qua càn khôn tá pháp kỹ năng, hắn tinh thần chi hải bên trong phát hình quản chế thời gian thực trong hình, triệu thừa càn ngay tại lần lựa thi triển cơ hồ không có thời gian hồi thánh quang kỹ năng, cho chính mình cùng các đồng đội tiến hành trị liệu. đây là diêu khả hơn thánh thiên sứ nghề nghiệp đặc hữu kỹ năng, bất quá la thiên cũng không biết triệu thừa càn là tại đại chiến trước khi bắt đầu mượn dùng thánh quang kỹ năng, vẫn là vừa mới ma lực phong cấm giải trừ mới bắt đầu mượn dùng. nếu như là cái sau, vậy đã nói rõ diêu khả hơn ngay tại hiện trường. Chỉ là trước mắt La Thiên cũng không có phát hiện bóng dáng Diêu Khả Hận, mới sẽ cho rằng Diêu Khả Hận cùng địch Ngư Hàm là Khương Diên lưu lại hậu chiêu. Hắn ngược lại nói, thú vị là Khương Diên dĩ nhiên lãng phí trọng yếu như vậy kỹ năng phục sinh, dĩ nhiên phục sinh Vũ Hoàng, sau đó đem Vũ Hoàng bắt lại lên. Nghe đến đó, Thiên Thần lần nữa toát ra tham lam khát vọng ánh mắt, hiện nhiên không nghĩ tới Khương Diên lại còn có khả năng dùng phục sinh người khác kỹ năng. Chỉ có thể nói, Khương Diên quá nghịch tiên. Nếu là hắn sớm biết Khương Diên có những cái này nghịch thiên cường đại kỹ năng, hắn khẳng định sẽ đoạt tại Khương Diên vùng dậy phía trước đoạt xá Khương Diên không đến mức để Khương Diên đột phá đến cùng hắn đồng cấp tình trạng, còn kém chút đem hắn giết. Càng ngày càng nhiều người hướng về Thiên Thần Đạo bay qua, chờ Khương Diên hợp thể kỹ năng cùng Thiên Ma kỹ năng kết thúc, chúng ta liền trở về chiến trường, liên thủ đánh giết Khương Diên, để phòng hậu họa. Một bên khác, hợp thể kỹ năng thời gian kết thúc, Khương Diên cùng Nam châm một phân thành hai, nhưng mà Khương Diên còn duy trì Thiên Ma hình thái, kỹ năng này thời gian còn có hơn một phút đồng hồ. Hắn dùng chân áp xích buộc chặt lấy bị hắn phục sinh sau, đẳng cấp rất xuống cấp năm mươi hoàng, mở miệng hỏi, cái kia cách không bắt tay Thiên Thần khổng lồ tay khô lâu là cái thứ đồ gì?